Vũ Đồng liền thử đem này cổ khí huyết ngưng tụ với lòng bàn tay, trên tay nháy mắt xuất hiện một phen hỏa hồng sắc trường đao, đứng lên, nhẹ nhàng chạm chạm rừng rác, toàn bộ giường nháy mắt sụt xuống. Hào sắc bén, thu hồi khí huyết, Vũ Đồng cảm giác đầu có điểm trướng, lắc lắc đầu, xem ra không thể thời gian dài sử dụng, hơn nữa tra xét không ra chính mình cấp bậc, như vậy hẳn là cùng này quang đoàn có qua quang, càng lớn khí huyết càng cường, kia chính mình sử dụng thời gian cũng càng dài, bao gồm dị năng, thể năng Vũ Đồng biết chính mình năng lực sau, cũng liền không ở rối giám cấp bậc, cũng không biết ngày mai có thể hay không tiến vào người sống sót căn cứ, bọn họ lại nên như thế nào kiểm tra người có hay không cảm nhiễm, tính, ngày mai đi liền biết. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, Vũ Đồng mấy ngày hôm trước liền phát hiện trong không khí cũng là có năng lượng, cho nên, nhân loại sẽ trở thành tăng thi, mà tăng thi sẽ tiến hóa, dĩ năng giả cũng đồng dạng sẽ tăng cường, chỉ là không biết này không khí vì cái gì sẽ có năng lượng đem chung quanh không khí chậm rãi ngưng tụ với quang đoàn trung dê thị người sống sót căn cứ ánh dạng đông căn cứ căn cứ có hai cái to lớn tường lây nhất bên ngoài một tầng tựa hồ là bình dân ba cánh người nghèo nơi tụ tập bởi vì vũ đồng đứng ở trên nhà cao tầng xa xa liền thấy này rách nát phẳng ú bên trong một tầng rõ ràng muốn hảo rất nhiều thậm chí còn có biệt thự đại môn có hai phiến bên ngoài có thiết lan vây quanh mặt trên dán báo cáo nhân kỹ thuật quan hệ muốn hữu hiệu nhanh chóng kiểm tra ra hay không bị cảm nhiễm Rút máu quá tốn thời gian, bởi vậy, tả hữu hai cánh cửa, nếu đổi thời gian mời vào tả môn thoát ý để kiểm tra, hữu môn tắc yêu cầu nhốt ở mật thất 24 giờ, như vô dị thường mới có thể cho đi, cảm ơn phối hợp. Phần 15 A, thì ra là thế, đang cùng ta ý. Vũ đồng trực tiếp từ nóc nhà nhảy lên một cái khác nóc nhà, lướt qua mấy chục tòa phòng sau lại tới rồi căn cứ cửa. Cửa có rất nhiều binh lính gác, mộ danh mà đến người sống sót càng có hơn một ngàn người. Mọi người đều là phi thường có trật tự xếp hàng, mà hữu cửa người nhiều nhất, Tả môn chỉ có số ít nam tử, rốt cuộc Tả môn yêu cầu cởi quần áo, không phải ai đều có thể đủ tiếp thu. Mà có chút nam tử thấy hữu môn nhân quá nhiều, lục tục di hướng Tả môn, Vũ Đồng vừa mới chuẩn bị tiến vào hữu môn liền chú ý đến cách đó không xa còn có một phiên môn, mặt trên viết dị năng giả đăng ký chỗ. Vũ Đồng tiến lên hỏi, nơi này là đăng ký dị năng giả. Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn nhìn trước mắt toàn bộ võ trang nữ tử, cười cười nói: Đối, hơn nữa dị năng giả có thể trực tiếp tiến vào, bởi vì dị năng giả sẽ không bị cảm nhiễm. Thì ra là thế, gật gật đầu, ta là lực lượng hình dị năng giả. Nhân viên công tác gật gật đầu, ngón tay bên cạnh có một người cao cự thạch nói, dơ lên nó, ngươi liền có thể đăng ký. Vũ đồng tiến lên nhìn nhìn, cũng không có cử, mà là trực tiếp một quyền đánh nát nó bính, đá vụn rất đầy đất. Nhân viên công tác gật gật đầu, thở dài, nghĩ thầm, ngươi dơ lên liền hảo à, đánh nát chúng ta còn phải một lần nữa một cái, tính dị năng giả không thể gác tội tên gọi là gì tên một chữ một cái vũ nhân viên công tác mặc kệ tên thật giả dù sao chính là một cái xưng hô đăng ký hảo sau đưa cho nàng một quyển bản thuyết minh cùng một chương hắc tạp cùng với một phen chìa khóa nói có cái gì nghi hoặc xem bản thuyết minh bên trong ký lục căn cứ bắt được tư liệu cùng một ít quý củ này chìa khóa là người lâm thời cư trú sở còn có cái này là người nơi lộ tuyến đồ cùng với căn cứ cơ sở lộ tuyến vũ đồng tiếp nhận này đó liền trực tiếp hướng trong căn cứ đi vừa đi vừa nhìn bản thuyết minh bình thường tăng thi tinh thạch cấp bậc chia làm sích cam hoàng lục thanh lam tím mỗi cái cấp bậc chia làm 10 giai biến dị tăng thi tinh thạch vì hất tinh hắc tinh càng nhiều tắc càng cường mặt khác chưa phát hiện mà dị năng giả cấp bậc cùng tăng thi đồng dạng phân chia mọi người tiến vào căn cứ đều có thân phận tạm bình dân vì bình thường hoàng tạm quân nhân cùng với cống hiến trọng đại vì thẻ xanh dị năng giả vì hất tạp cao tầng vì tím tạp Tập tác dụng còn lại là gửi tích phân Tích phân có thể đổi các loại vật phẩm, đạt được tích phân phương thức có thể thông qua làm nhiệm vụ, thay người làm công, bán tang thi tinh hoạch, đồ ăn. Hoàng tạp mỗi tháng phát cơ bản tích phân 1000, thẻ xanh 2000, hắc tạp 5000, tím tạp 1 vé rút. Ma kế tiếp quy củ cơ bản chính là đối người thường đàn các loại ước thúc, đến nỗi dị năng giả là rất khó bị ước thúc, bởi vì bọn họ có kinh người lực phá hoại. Lắc lắc đầu, Vũ Đồng cũng không đồng tình bọn họ, hiện tại là mặt thế, mỗi người đều có cơ hội, liền xem bọn họ như thế nào tuyển. Như thế nào làm mà không phải đám người đồng tình cùng bộ thí? chương 16 nữ nhi Vũ Hiểu Toàn bộ căn cứ bình thường khu loạn tượng hàng sinh, có chút người lấy ra không quá hữu dụng một ít quần áo, hoàng kim. Ý đồ cùng người trao đổi đồ ăn, có thể là căn cứ vừa mới thành lập nguyên nhân, lại hoặc là thành lập căn cứ người căn bản không có nghĩ tới người thường chết sống. Dê thị căn cứ thành lập giả là một thanh niên nam tử, thiết tam lăng, là vị sĩ cấp 7 giai cứng giả, phụ thân hắn trước kia là thư ký thanh ủy. Bất qua ở dị năng bùng nổ sau không lâu liền tử vong, đến nỗi là cái gì dị năng, thư thượng cũng không có nói minh. Vũ đồng nhìn thư, cho nên, không có chú ý tới bên cạnh một phụ nữ trung niên, nàng đột nhiên tiến lên ngăn đón lộ, quỷ gối nàng trước mặt, có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhìn phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên quỳ trên mặt đất dập đầu, thanh âm bi thường nói, cầu xin ngươi, cho ta một chút ăn đi, ta nhi tử bị bệnh, trưởng phu vì bảo hộ chúng ta đã chết, hắn chỉ có 6 tuổi, ta có thể bị đói nhưng hải tử không thể đói cầu xin ngươi, cầu xin ngươi xin thương xót đi, ta cho ngươi dập đầu. cầu xin ngươi chạm vào phụ nữ trung niên không ngừng dập đầu, khiến cho phụ cận cũng vây quanh một ít người. những người này đều xanh sao vàng vọt, đôi mắt có chút huyết hồng, vũ đồng thậm chí còn có thể nghe được bọn họ bụng ở thầm thì tê. nhìn phụ nữ trung niên, bất chi bất giác nhớ tới kiểu hiểu hiểu, vũ đồng đem ba lô cũng không nhiều đồ ăn đều cho nàng. phụ nữ thấy thế, dương dương vẫn luôn nói lời cảm tạ, cầm đồ ăn xoay người liền chạy. vũ đồng nhìn nàng bóng dáng lại nhìn nhìn chung quanh, nơi này như vậy loạn, sợ nữ tử bị đoạn, cho nên trộm đi theo, nữ tử vẫn luôn ở phòng ốc Chung Xuyên Tuấn, thẳng đến ở một cái âm u trong một góc dừng lại, quay đầu lại nhìn nhìn, thấy không có người đuổi theo, liền gõ gõ môn, mở cửa chính là vị nam tử, nam tử có chút mập mạp, đôi mắt cũng rất nhỏ, thấy nữ tử mang theo ăn, mắt nhỏ tức khắc tranh đại, mặt mày hớn hở nói, không tội à, gặp gỡ một cái ngốc tử, ha ha, mau tiến vào, Vũ Đồng thấy nữ tử vào nhà sau. Mí môi, thần sắc có chút thê lương, nàng tuy rằng bị lửa, nhưng là cũng không sinh khí, lắc lắc đầu nói, ta còn là quá ngây thơ rồi, rõ ràng đều đã quyết định cùng nhân loại phân rõ giới hạn, tính, cho là cái giao hơn đi, về sau không thể dễ dàng tin người. Vũ đồng nhìn bản đồ đi tìm nàng chính mình nơi, trên đường thậm chí có chút người học vừa rồi phụ nữ, dùng đồng dạng thủ đoạn lừa gạt người khác đồng tình tâm, bất quá rất ít có thành công, có chút người thậm chí tập kết nhất bang nam nhân cùng nhau cướp bóc bị đoạt cơ bản đều là người già phụ nữ và trẻ em. Trong đó, liền có một vừa mới bị đoạt phụ nữ đối với bên người lão nhân khóc thút thít nói, sớm biết rằng liền không tới ánh dạng Đông căn cứ, lúc trước đang nghe thấy quảng bá thời điểm, chúng ta nên lựa chọn đi thành phố B Bạch Gia thành lập ngàn giấc căn cứ, nghe nói bên kia trật tự tương đối hảo, hơn nữa Bạch Gia nữ nhi, Bạch Thiên giác thực lực so ánh dạng Đông thủ lĩnh đều cường, người còn không có cái gì tính tình, chính là hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, từ nơi này đi thành Phố bê rửa chúng ta ít nhất muốn nửa năm. Không nghĩ tới bạch ra như vậy đau bạch thiên giác, căn cứ tên đều là trực tiếp dùng nàng, cũng không biết nàng hai cái bạn cùng phòng có phải hay không còn sống. Vũ Đồng lắc đầu, khoe miệng nổi lên một kia chua sót, nếu còn sống, như vậy chúng ta có phải hay không cũng hồi không đến trước kia nhật tử, ha ha. Trên đời chỉ có mụ mụ hảo, không có mụ mụ nhất buồn dầu, không mẹ nó hài tử giống viên thảo, rời đi mụ mụ ôm ấp, hạnh phúc nơi nào tìm, không có mụ mụ nhất buồn dầu. Không mẹ nó hài tử giống Viên thảo, rời đi mụ mụ ôm ốc, hạnh phúc nơi nào tìm Vũ Đồng đi tới đi tới, liền nghe được một khúc ca dao, thanh âm tựa hồ là cái nữ đồng, nghe cũng không lớn, bởi vì này bài hát lại làm Vũ Đồng nhớ tới tiểu hiểu hiểu, cho nên chân liền không tự giác hướng thanh âm phương hướng đi đến. Lướt qua vài tòa phong ốc, chớp mũi nghe thấy được một tia mùi máu tươi, nhanh chóng chạy tới, liền thấy ước năm tuổi tiểu nữ hài đưa lưng về phía nàng quỳ gối một nữ tử trước mặt, vẫn luôn sướng ca dao mà bên cạnh còn nằm một đám bị phanh thây người. Vũ Đồng cảm thấy đứa nhỏ này có chút kỳ quái, tiến lên đi đến nữ hải trước mặt. Bộ dạng là phấn điêu ngọc trác, gương mặt hai bên còn có phì đô đô thịt, đôi mắt đại lại viên, giống tiểu miêu giống nhau, rất là đáng yêu. Trên người cũng sạch sẽ, tinh thần tra xét một chút, không có phát hiện có cái gì không ổn, chính là chính là kỳ quái. Hỏi người ba ba đâu? Nữ hải đình chỉ ca hát, tranh nhau mắt to nhìn Vũ Đồng, nàng biểu tình cũng không có quá đau thương ta đã là cái cô nhi. Vũ đồng, ngươi về sau làm sao bây giờ? Nữ hài lắc lắc đầu, không biết, ta đã không có già, không có ba ba mụ mụn. Vũ đồng không biết vì cái gì, làm một cái quyết định, nhận nuôi nàng, rõ ràng nhìn nào đều không thích hợp nữ hải, có thể là nào chịu, cũng có thể là nhớ tới kiểu hiểu hiểu duyên cớ, ngươi có thể kêu ta mụ mụ, về sau đi theo ta. Nữ đồng tức khắc vui vẻ mà cười nói, mụ mụn. Vũ đồng gật gật đầu, kéo nàng, hỏi, có tên sao? Nữ đồng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta có thật nhiều tên, mụ mụ hỏi cái nào. Vũ đồng như mày, nội tâm thở dài, nàng quả nhiên là cái ngốc tử, xen vào việc người khác, nếu ngươi kêu ta mụ mụ, về sau ngươi đã kêu Vũ Hiểu đi, ta kêu Vũ đồng. Vũ Hiểu cười đến thực vui vẻ, vươn đôi tay cầu ôm một cái, Vũ đồng lắc đầu, vạn nhất bị nha đầu này thấy nàng đôi mắt liền không hảo, chính mình đi, hiện tại là mặt thế, muốn chính mình học được bảo hộ chính mình, đi thôi, ta mang ngươi đi ta trụ địa phương. Bất quá là tạm thời chỗ ở. Vũ Hiểu có chút thất vọng, buông đôi tay lôi kéo Vũ Đồng. Vũ Đồng nhìn nhìn nằm nữ từ hỏi, muốn an táng sao? Vũ Hiểu lắc lắc đầu, người mới là ta mụ mụn. Vũ Đồng, đứa nhỏ này quá kỳ quái, chính là nàng cũng không cảm giác ra tới có cái gì không giống nhau, tính, về sau Tổng hội biết đến. Mang theo Vũ Hiểu đi vào tầng thứ 2 khu nhà phố, nơi này bất luận là chị An vẫn là hoàn cảnh đều phải so bình thường khu hảo quá nhiều. Loanh quanh lòng vòng đi rồi thật lâu mới tìm được chỗ ở, phòng ở không lớn, là cái tiểu biệt thự, chủ cái ba người dư giả. Mở cửa đi vào, bên trong cơ bản phương tiện đều rất hoàn hảo. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi nhiệm vụ tuyên bố khu nhìn xem, lập tức quay lại. Vũ đồng muốn đi bên kia nhìn xem có không có gì hữu dụng tin tức, đến nỗi nhiệm vụ, đó là thứ yếu. Vũ hiểu không thuần theo, ta cũng phải đi, mụ mụ ngươi yên tâm, ta thường ngoan, sẽ không cho ngươi quấy rối Vũ đồng có chút hối hận. Vừa rồi như thế nào liền nào chịu. Mang theo cái phiền thoái, sách, hảo đi, ngươi nhớ kỹ, nếu bị ta phát hiện ngươi không ăn, ta sẽ tùy thời vứt bỏ ngươi. Lời nói là có chút trọng, nhưng hiện tại rốt cuộc không phải hòa bình niên đại, tiểu hai tử tiểu, lại đáng yêu, thực dễ dàng bị người theo dõi. Vũ hiểu vui vẻ gật gật đầu, lại lần nữa dôi tay cầu ôm một cái. Không chân A, chính mình đi. Vũ đồng trực tiếp lôi kéo nàng đi, nhưng là bước chân cũng không mau Nhiệm vụ tuyên bố phân chia A khu cùng B khu, nhiệm vụ khó khăn từ cao đến thấp chia làm, S, A, B, C, D, A khu là dị năng giả mới có thể tiếp nhiệm vụ, B khu chính là người thường tiếp, Vũ Đồng tự nhiên chỉ xem A khu, có chút là đổi tinh hoạch, có chút là khu vực rửa sạch, trong đó một cái nhiệm vụ nhưng thật ra có chút hấp dẫn Vũ Đồng, cứu vớt tiến sĩ Ngải Lị Á, nhiệm vụ khó khăn A, đi hướng thành phố C Bắc Hải Kim Sa, nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 100 bê đút, hắc tinh 2 viên, xích tinh 100, Viên, nhân số không hạn, mặt khác, phạm là tiếp nhiệm vụ đều sẽ đưa tặng đồ ăn cùng vũ khí. À, tiếp nhiệm vụ liền có đến đưa, đây là bởi vì khó khăn cao. Đưa này đó là có thể bảo đảm dị năng giả người nhà cơ bản sinh hoạt. Vũ đồng môi có chút trào phúng, bất quá, nhưng thật ra có ý tứ. Cái này tiến sĩ xem ra rất quan trọng, cũng không biết ở nghiên cứu cái gì. Xem ra, ta cũng cần thiết đi gặp. Mụ mụ, mụ mụ, bên kia có cái đại thúc vẫn luôn đang xem người. Vũ Hiểu nhẹ nhàng lôi kéo Vũ Đồng góc áo nói: "Vũ Đồng nghe vậy, theo Vũ Hiểu chỉ phương hướng xem qua đi, trung niên nam tử thấy bị phát hiện, cười cười liền đã đi tới, ta vừa mới gặp ngươi vẫn luôn ở chú ý nhiệm vụ này, ngươi là dị năng giả đi, chúng ta bên này đã có 19 người cùng tiếp nhiệm vụ này, không biết ngươi có hay không hứng thú cùng cùng nhau tiếp nhiệm vụ này." "Không tội, tưởng cái gì tới cái gì." Vũ Đồng gật gật đầu, "Ta cũng chuẩn bị tiếp, ta là lực lượng hình dị năng giả, Ta kêu Vũ." Trung niên đại thúc cười nói: Thật tốt quá, người càng nhiều, xác suất thành công càng lớn, ta kêu Âu Đinh, dĩ năng là quan hệ trị liệu, phụ trợ đội ngũ phụ trách cứu viện, xích cấp 4 lâm Vũ Đồng, vậy các ngươi còn muốn tiếp tục chờ người cùng nhau sao? Âu Đinh sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói, không đợi, đã đợi nửa tháng, hẳn là sẽ không có người tiếp, ngày mai giữa trưa ở chỗ này tập hợp, người tề liền xuất phát. Vũ Đồng gật gật đầu, kia ngày mai ta lại đến, ta đi tiếp nhiệm vụ. Âu Đinh dặn dò nói. Đồ vật lênh tới rồi nhớ rõ đem hải tử giàn xếp hảo, ta tuyển đi thông chi bọn họ. Hải tử! Đối Nga, còn có cái hải tử, Vũ Đồng túi đầu nhìn nàng, Vũ Hiểu cười cười nói, mụ mụ ta cũng đi. Liên biết sẽ như vậy, bất quá, đứa nhỏ này không đơn giản, mang theo cũng hảo, nếu không cẩn thận đã chết. Đó chính là nàng chính mình nhìn lầm, là Vũ Hiểu vận khí không tốt, không thể trách nàng vô tình, nàng cần thiết tâm tàn nhẫn, Vũ Đồng nói, hảo, người nhớ rõ nghe lời. Vũ Hiểu vui vẻ mà ôm nàng, lại một lần thỉnh cầu ôm một cái, bất quá, như cũng bị Vũ Đồng cự tuyệt, tiếp hảo nhiệm vụ, đem đồ ăn mang lên, vũ khí nàng không muốn, bởi vì không có gì dùng. Trở lại biệt thự sau, Vũ Đồng nhìn này đó gạo cùng với một ít thì tươi, nói thật, thật lâu không có nấu quá cơm, nàng đều có chút lười đến nấu, nhìn nhìn nhóc con, quả nhiên không nên mang theo nàng a, có thể ném nàng sao. Vũ Hiểu tự nhiên không biết nàng tưởng cái gì, thấy Vũ Đồng nhìn, thực tự nhiên nghiêng đầu chiều Vũ Đồng bán manh. Đến, nàng nhận mệnh, nhặt cái tổ tông trở về nàng có thể thế nào. Vũ Đồng đứng dậy vo gạo nấu đồ ăn. Vũ Hiểu tomo mò, vẫn luôn đi theo Vũ Đồng chuyển. Nga, không nên nói tốt kỳ, phải nói là nhảm chán chỉ có thể đi theo Vũ Đồng chuyển. Vũ Đồng tuy rằng thật lâu không xuống bếp, chính là tay nghề như cũ không tồi, chỉ chốc lát liền một canh ba đồ ăn thượng bàn, ăn đi, không chuẩn lãng phí. Phần 16 Vũ Hiểu thực hiểu chuyện, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa ăn tĩnh mà ăn. Mới ăn hai khẩu liền đối với vũ đồng hỏi, mụ mụ không ăn sao? Vũ đồng lắc lắc đầu, ngươi ăn đi, ăn xong ta rửa chén. Vũ hiểu nghe vậy, vừa ăn vừa nói, không có quan hệ mụ mụ, ta sẽ rửa chén, trước kia mụ mụ đã dạy ta. Vũ đồng kỳ quái mà nhìn nàng một cái, rèn sắc khi còn nóng hỏi, trước kia mụ mụ. Ngươi có rất nhiều mụ mụ sao? Có thể hay không cùng mụ mụ nói nói? Vũ hiểu vừa ăn biên gật đầu, ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng, như là giảng người khác chuyện xưa nói, có thể à? chỉ cần mụ mụ hỏi, ta liền sẽ nói, ta thân sinh mụ mụ vẫn luôn đối ta thực hảo, thực yêu ta, mỗi ngày cho ta ca hát kể chuyện xưa, chính là mạn thế sau, mụ mụ liền biến thành quái vật, đem ba ba ăn luôn, bất quá mụ mụ không có an ta, sau lại có thật nhiều a aji phải làm ta mụ mụ, ta đồng ý, chính là các nàng một chút đều không thích ta, luôn làm ta làm này làm kia, bất quá không có quan hệ, ta thường ngoan, ta sẽ học, ta mụ mụ vẫn luôn đều khen ta là hảo hài tử, chính là mụ mụ biến thành quái vật. Sau lại những cái đó a di tưởng đem ta bán, ta liền giết sạch bọn họ. Vũ Đồng không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy bình tĩnh, nàng chính mình cùng nàng so thật là một trên trời một dưới đất, người là dị năng giả. Cái gì dị năng? Vũ hiểu lắc lắc đầu, nhìn nàng nghiêm túc nói, ta không phải dị năng giả, hì hì, bảo mật, ta không nói cho mụ mụ. Vũ Đồng, vừa mới còn nói ngoan, chỉ cần nàng hỏi liền sẽ nói, tất cả đều là gặt người. Mụ mụ ta ăn no, ta đi trước hô hô, buồn ngủ quá. Vũ hiểu nói xong, buông xuống chén lũa, thực tự nhiên tung tăng nhảy nhót vào phòng. Vũ Đồng yên lặng vô ngữ mà nhìn trước mắt dầu mỡ, chống chân mâm, nói tốt nàng tẩy đâu, lại gạt ta. Bất đắc dĩ mà cười cười, thu mâm bắt đầu rửa chén. Bất quá đứa nhỏ này ăn uống thật lớn a, vừa mới tẩy hảo, Vũ Đồng cảm giác bụng bắt đầu đói bụng, ô bụng, cả người có chút run. Lúc này đây, thị huyết linh châu cũng không có lại cho nàng cung cấp khí huyết. Vũ Đồng cắn răng nói, đây là muốn cho ta chính mình tìm năng lượng mà không thể quá mức cùng ỉ lại nó sao? Vũ Đồng đành phải tạm chấp nhận đem dư lại thịt tươi trực tiếp thủy nấu ăn đi xuống, lúc này mới cảm giác bụng dễ chịu một ít. Chương 17 Tang thi vương hiện. Ngày thứ hai, chờ Vũ Đồng tới rồi tập hợp điểm, Âu Đinh thấy nàng cư nhiên đem hải tử đều mang lên, mà những người khác thấy thế tựa hồ có điều bất mãn. Âu Đinh nhìn nhìn thịt đô Vũ Hiểu, hỏi, như thế nào đem hải tử mang lên, ngươi có biết hay không nhiệm vụ lần này là rất nguy hiểm. Vũ Đồng đã sớm nghĩ kỹ rồi tìm từ Ta biết, chúng ta mẹ còn sinh tử cùng nhau. Âu Đinh nghe nàng nói như vậy, cũng không hề khuyên, dù sao cũng là người khác sự, hắn không thật nhiều lo chuyện bao đồng. Mà người khác khe khẽ nói nhỏ lại trốn bất quá vũ đồng lỗ thai. Người xem kia hài tử, nhiều đáng yêu a, như vậy mang qua đi còn không phải là chịu chết sao. Hư, nhỏ giọng điểm, lại không phải con của chúng ta, quản nàng đâu, nếu nếu là gặp được nguy hiểm nhưng đừng hy vọng chúng ta cứu. Tất tất, ô tô tiếng còi tức khắc hấp dẫn mọi người, mười mấy chiếc quân xe. Đều là một đám huấn luyện có tố quân nhân, nhìn ra có 200 người tả hữu, cầm đầu chính là vị nữ tử, đứng ở xe sau, thẳng thắn eo, lưu loát tóc ngắn tướng mạo trung đẳng, lông mày so thô, mới nhìn liếc mắt một cái, còn tưởng rằng là nam tử, gần xem ngược lại là cho người một loại anh tư táp sản cảm giác. Nữ quân nhân đơn chân nhảy xuống xe, nữ mày nhìn mắt vũ hiểu, nhưng không có nói thêm cái gì, thanh âm có chút hồn hậu nói, ta kêu Vinh Ngọc khê dị năng là hỏa hệ, cũng là các ngươi đội trưởng. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, chỉ cho phép thành công, nếu thất bại, mọi người đều đừng nghĩ sống, nghe hiểu chưa? Mọi người gật đầu, không người phản đối, đối với bọn họ tới nói, phú quý hiểm trung cầu. Ha ha, vũ đồng cười lạnh một tiếng, nàng là càng ngày càng tò mò cái này tiến sĩ, cư nhiên làm cao tầng coi trọng như vậy. Đội ngũ mênh mông quần quận hướng thành phố xê đi, vũ đồng ôm vũ hiểu ngồi ở phía cuối, tận lực kéo thấp vũ tràng. Âu Đinh lấy ra bản đồ, đối với bọn họ dặn dò nói. Nghĩ cách cứu viện địa điểm là thành phố C một chỗ viện nghiên cứu, tới gần bờ biển, ở đáy biển hạ chỉ cần tìm được ngải lị á tiến sĩ, chúng ta liền lưu lại, nếu có mặt khác người sống sót. Âu Đinh trầm tư một chút nói, không ở chúng ta nghĩ cách cứu viện trong phạm vi. Trên xe người nghe vậy, đều không nói, đối với bọn họ tới nói, thiếu cứu một người chính mình liền nhiều một phần sống sót cơ hội, Vũ Đồng không nghĩ đi bình phán, bởi vì mỗi người đều có lựa chọn sống sót quyền lực. Lúc này Vũ Hiểu muốn quay đầu xem Vũ Đồng lại bị Vũ Đồng trực tiếp ấn đầu nhúc nhích không được, nhóc con có chút không cao hứng, hơi hơi mỉm môi nhỏ giọng nói, mụ mụ, ta tưởng CC, si si. Vũ Đồng, hiện tại mới vừa xuất phát, bất quá đoàn xe sẽ không vẫn luôn đi trước, nửa đường hẳn là sẽ bỏ xe, rốt cuộc mặt thế mới vừa bùng nổ thời điểm thực hỗn loạn, lộ tùy thời tùy chỗ sẽ bị đổ, bất đắc dĩ nói, đợi lát nữa đi, muốn thật sự nhịn không được ta đem ngươi ôm đến bên ngoài, ngươi trực tiếp nước tiểu hào, Vũ Hiểu, tính mụ mụ, ta không nghĩ CC. Si si. Quả nhiên, đoàn xe chạy sau khi, Vinh Ngọc Khê khiến cho bỏ qua xe, kế tiếp đi bộ đi thành phố C. Quân nhân đều phi thường cảnh giác, hành động cũng phi thường nhất trí, trên đường tăng thi cơ bản đều bị một phát đạn bắn vỡ đầu. Nhưng quân nhân dù sao cũng là người thường, thể lực cũng chỉ là so bình dân bá tánh hảo một chút. Đi rồi một ngày, bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi, mà chạm thứ nhất nghỉ ngơi mà là dê thị xa xôi khu vực chấn nhỏ. Chấn nhỏ trên đường phố không có thấy tăng thi, trên mặt đất chỉ có khô cạn vết máu cùng dày đặc hài cốt. Bên cạnh xe con thượng còn có nửa cổ thi thể tạp ở trên cửa sổ, mà hắn nửa người trên đã không có, chỉ còn bên cạnh xe một tảng lớn vết máu. Vũ đồng như mày, đôi mắt nhìn nhìn bốn phía, lỗ thai cũng tỉ mỉ mà nghe, một cái tang thi đều không có. Quá kỳ quái. Vinh Ngọc Khê cũng cảm thấy kỳ quái, quá an tĩnh, bất quá nhìn binh lính mỏi mệt bộ dáng, cuối cùng vẫn là quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Đại gia bảo trì cảnh giác, hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai lập tức xuất phát. là Đội trưởng, đội ngũ lựa chọn ở một nhà loại nhỏ nhà xưởng tu chỉnh, bởi vì nhà xưởng có tường vây, như vậy phòng thủ tương đối dễ dàng. Hơn nữa nơi này tầm nhìn trống trải, không có quá nhiều vật kiến trúc. Lãnh đồ ăn, Vũ Đồng mang theo Vũ Hiểu lựa chọn dựa môn gần góc nghỉ ngơi, đem toàn bộ ăn đều cho Vũ Hiểu. Theo Ly tới nói, tiểu hài tử là không có khả năng ăn xong, nhưng Vũ Hiểu lại chiếu đơn toàn thu, toàn bộ ăn sạch, xem nàng do dự chưa hết bộ dáng. Vũ Đồng cảm giác nàng cùng chính mình lần đầu tiên trở thành tăng thi ăn đồ ăn vật thời điểm giống nhau. Chính là Vũ Đồng lại không có cảm giác nàng có tăng thi dấu vết, thật sự nhịn không được hỏi, hiểu hiểu, ngươi nói cho mụ mụ, ngươi rốt cuộc là người vẫn là tăng thi. Vũ hiểu cuối đầu, một lát sau mới ngẩn đầu nói, hì hì, nhân ra cùng mụ mụ ngươi là giống nhau lắm, mặt thế không có bắt đầu thời điểm, ta bởi vì ham chơi, chạy tới đường cái thượng, bị xe đâm chết, sau lại ba ba mụ mụ cho ta làm tang lễ, chờ ta mở to mắt thời điểm. Ta mụ mụ liền biến thành quái vật, ta nhìn nàng ăn luôn ba ba, ăn luôn mãi mãi, tang lễ trở nên lộn xộn. mụ mụ nhìn ta liếc mắt một cái, nàng không coi ăn ta, sau lại chạy vào vài người, bọn họ giết mụ mụ, còn muốn giết ta, ta liền. Đem bọn họ đều giết, sau đó ta bụng rất đói bụng, nhìn không được ăn bọn họ, lúc sau mới phát hiện, ta có thể biến cùng trước kia giống nhau như lúc, bất quá sẽ trở nên không sức lực, hơn nữa thực có thể ăn. Nguyên lai like nàng biết chính mình là tăng thi, tăng thi biến thành người, Có tư tưởng Tăng Thi. Vũ Hiểu cũng là Tăng Thi Vương. Khó trách phát hiện không đến nàng dị thường. Nếu thật là như vậy, như vậy còn sẽ có mặt khác Tăng Thi Vương. Sớm muộn gì sẽ gặp được. Vũ Đồng sờ sờ Vũ Hiểu đầu. Về sau nhiều cho ngươi tìm điểm ăn. Không cần phải. Ngàn vạn đừng trước mặt người khác biến thành Tăng Thi. Cũng đừng ở ăn người. Biết không? Vũ Hiểu gật gật đầu. Ta biết đến. Ta chỉ nói cho mụ mụ. Vũ Đồng đột nhiên có loại nhiều một cái đồng bạn cảm giác. Nàng chính mình không hề là một người lẻ loi. Đột nhiên, Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa lớn, khi mắt, nàng thấy được một đoàn tang thi cẩu, nhìn ra có 40-50 chỉ, nàng vốn dĩ không nghĩ thông chi này nhóm người, nhưng đội ngũ không thể ở chỗ này toàn quân bị diệt, đứng dậy hô to, đại môn phương hương có một đám tang thi cẩu, mau cảnh giới. Gác đêm quân nhân có chút mê mang, bọn họ không có thấy cái gì tang thi cẩu, nhưng là nàng là dị năng giả, có lẽ xem xa thấy được rõ ràng, lập tức đi thông chi Vinh Ngọc Khê. Tang thi cẩu tốc độ rất mau, Trên người chúng nó toàn thân màu tím, làn da thối giữa, có cơ bản đều thành xương cốt, chờ vinh ngọc khê ra tới thời điểm, tăng thi cẩu cũng đã đến. Thịch thịch thịch liên tiếp tiếng súng, hỏa hoa bắn ra bốn phía, lại không có một thương đánh chúng, tại hậu phương dị năng giả nghe thấy tiếng súng, cũng sôi nổi ra nhập chiến đấu. Vũ Đồng đem Vũ Hiểu an trí ở an toàn địa phương, có nguy hiểm liền tê không đến vạn bất đắc dĩ ngàn vạn đường biến thân, biết không? Vũ Hiểu ngoan ngoan gật đầu, nhìn Vũ Đồng bóng dáng, cười nói. Mụ mụ cùng người khác không giống nhau đâu, nếu có thể thành thật một chút thì tốt rồi. Tăng thi cẩu tốc độ thực mau, dù sao cũng là động vật, ngày thường cẩu tốc độ cùng lực công kích đều là nhân loại so bất quá, liền tính biến thành tăng thi cũng là mạnh hơn dị năng giả. Vũ đồng nhanh chóng một tay bắt được một con cẩu, dùng đoàn đao trực tiếp này nhập nó chán, tăng thi cẩu tuy rằng không ở động, chính là nàng đoàn đao thế nhưng chậm rãi bị hòa tan. Vũ đồng vứt bỏ đoàn đao, cách đó không xa tăng thi cẩu cắn trong đó một vị quân nhân cổ A. Quân nhân trong tay có thương, bị cắn cổ theo bản năng khấu động có súng, một trận tình thịch, đem phụ cận còn lại vài vị quân nhân toàn bộ bắn phá chết. Vinh Ngọc Khê thấy thế, tức giận mắng, đáng chết, các người đều cấp lao nương chú ý trong tay thương. Quân nhân nhiều vì người thường, nhân số lại nhiều, mà những cái đó dị năng giả đều ốc còn không mang nổi mình ốc, một cái đối mặt liền xuất hiện đại lượng thương vong, Âu Đinh căn bản không kịp cứu viện. Trong đó có mấy cái dị năng giả ôm làm một đoàn, bốn người lưng tựa lưng như vậy có thể phòng ngừa tang thi cẩu đánh bất ngờ nhưng cũng đồng dạng vô pháp bận tâm người khác chết sống trên mặt đất bị cắn quân nhân bắt đầu run rẩy không bao lâu liền bỏ lên vinh ngọc khê thấy thế hô to không cần bị cắn không cần bị chảo này đó tang thi cẩu vi rút truyền bá cực nhanh vũ đồng đem một con cẩu trực tiếp dùng sức vặn gây nó cổ tang thi cẩu hơn nữa biến thành tang thi quân nhân số lượng chẳng những không có giảm bớt ngược lại gia tăng rồi trong lúc nhất thời mọi người loạn làm một đoàn một dị năng giả bị cắn chân Bị cắn địa phương thực mau liền bắt đầu hư thối, hắn thống khổ kêu cứu, Âu Đinh, cứu ta. Bên cạnh hỏa hệ dị năng giả lại trực tiếp đem hắn cùng đủ cùng nhau đốt cháy. a Vinh Ngọc Khê giận dữ, trực tiếp đem người nọ cái bắn chết, loại người này, vạn nhất có việc nhất định sẽ soi lưng thọc đao. Thấy chính mình thủ hạ càng ngày càng ít, cắn răng, một hơi ngưng tụ mấy cái ngọn lửa cầu, không chế được chiều tăng thi cầu đánh đi, chính là chúng nó tốc độ quá nhanh, nàng khống chế số lượng lại quá nhiều, căn bản đuổi không kịp có mấy cái quân nhân ném xuống thương, lấy ra dây thừng, nhanh chóng đánh rất nhiều kết, làm thành đơn giản võng. vài người lôi kéo ngăn trở tang thi cẩu tốc độ bính một chút đụng vào trên mạng, thiếu chút nữa đem vài người cấp đánh ngã. Vinh Ngọc Khê lập tức đem mấy cái ngọn lửa cầu ném qua đi, kéo kẹt một chút, tang thi cẩu toàn thân tiêu đốt, bắt đầu tán loạn. mặt khác quân nhân thấy thế sôi nổi nói theo, tang thi cẩu dần dần bắt đầu bị tiêu diệt, mà tang thi quân nhân tắc bị dị năng giả đánh chết. Vũ hiểu lặng lẽ tới gần Vũ Đồng, lôi kéo nàng gót áo, mụ mụ phụ cận giống như còn có lợi hại hơn. Vũ Đồng sơ sơ nàng đầu, ta biết, đừng sợ, có ta. Giống, Tăng Thi cẩu nghe thấy giống giận, sôi nổi lui ra phía sau, một con thân hình cực đại, sau lưng dài quá một đại đống, đầu cực tiểu Tăng Thi nhảy ra tới, hắn nhìn về phía Vũ Đồng phát ra gào giống. Những người khác nghe không hiểu, chính là Vũ Đồng nghe hiểu, hắn nói, hắn muốn cắn nuốt nàng. Đây là tang Thi Vương. Tăng Thi Vương chi gian xem ra sẽ cho nhau cắn nuốt, một núi không dung hai hổ Lưng còn tăng thi lại một lần giống giận, tăng thi cẩu sôi nổi về phía trước hướng, mà hắn trực tiếp đối với vũ đồng xông tới. Vũ đồng đẩy ra vũ hiểu, đồng thời cũng rút ra trường đao, bính một cổ mạnh mẽ đâm lại đây, dùng đao chặn hắn, hai người sức lực không sai biệt lắm, bất quá này chỉ dị tăng thi vương phản ứng tốc độ mau đến kinh người, thế nhưng chảo một cái đã bắt được nàng trường đao, dùng sức hướng no phương hướng một xả. Phần 17 Vũ đồng tức khắc mất đi cân bằng, mà liền ở nàng một cái bước chân không song ngay mắt. Tăng thi vương một cái tay khác liền trộm tới nàng ngực. Vũ đồng phản ứng tự nhiên cũng sẽ không chậm, thời khắc mấu chốt bỏ đao, một cái tay khác bắt lấy bờ vai của hắn nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy tới hắn phía sau. Vinh Ngọc Khê thấy cái này tăng thi cùng bình thường thấy đều không giống nhau, hơn nữa hắn còn có thể mệnh lệnh mặt khác tăng thi, tức khắc hô to, cái này có thể là Tang thi vương, hoặc là càng thêm cao cấp tăng thi, giết hắn, bắt giặc bắt vua trước. Mọi người đem đầu mâu nhắm ngay Tang thi vương. Đến nỗi mặt khác mấy chỉ tăng thi cẩu tự nhiên co quân nhân đối phó, ngay từ đầu bọn họ ứng phó không được, nhưng tìm được rồi phương pháp, bọn họ tự nhiên có thể ứng phó. chương 18 không tưởng được. Tăng thi vương nổi giận gầm lên một tiếng, thịt bối thượng mở ra một đám miệng nhỏ, từ khẩu tử trùng phun ra ăn mòn tính chất lỏng, phốc chất lỏng bắn ra bốn phía, có mấy người phản ứng chậm nửa nhịp. Chất lỏng phun ra ở bọn họ trên người tức khắc một mảnh tiêu rên, có người trên bụng bị phun xả đến, trực tiếp hóa ra một cái lỗ thủng có người tay chân bị phun xả đến, trong nháy mắt tứ chi liền thong thả rơi xuống đất, giống như là bị lửa đốt cỡ lạt ti. tiếng kêu thảm thiết một mảnh, mọi người nhanh chóng lui về phía sau, trong đó một vị dị năng giả tựa hồ bị chọc giận, đem sở hữu năng lượng điều động, trung quanh thổ địa chấn động, các đất đục lỗ nền xi măng, các đất vây quanh tang thi vương dần dần biến thành một con bàn tay to bắt được hắn. Vinh ngọc khê hét lớn, chính là hiện tại, mau, giết hắn! một tay ngọn lửa tựa như không cần năng lượng dường như. Liều mạng hướng Tăng Thi Vương kia ném. trừ bỏ gần người dị năng giả, những người khác sôi nổi sử dụng dị năng đối với Tăng Thi Vương cuồng ngoanh làm tạc, ẩm ẩm ầm quân nhân lại sát song Tăng Thi Cẩu sau cũng không cam lòng yếu thế, cầm lấy vũ khí liền một trận tình thịch, có người còn ném số cái liều đạn. Viên đạn đánh không sai biệt lắm, dị năng giả năng lượng cũng còn thừa không có mấy, chờ xương khói chậm rãi tan đi, mọi người khẩn trương mà nhìn lại nhìn thấy tăng thi vương trong thân thể mọc ra dậy nặng cốt giáp đem chính hắn bảo hộ cho hết hảo không tổn hao gì sau sôi nổi hít hà một hơi tăng thi vương đôi tay che chở đầu thấy bọn họ không ở công kích buông xuống đôi tay lắc lắc đầu nhỏ giống giận dưới chân vừa giẫm nháy mắt chạy hướng vừa mới thổ hệ dị năng giả trực tiếp đem người đâm bay thổ hệ dị năng giả thân thể tạp hướng về phía tưởng vây bính một chút liền tưởng cùng nơi sa thụ đều bị đánh vỡ lần này thổ hệ dị năng giả là chết đến không thể càng chết Vinh Ngọc Khê thấy thế mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng nàng bình tĩnh quyết đoán hạ lệnh, lui lại. Dị năng giả phản ứng nhanh nhất, chạy tự nhiên cũng là nhanh nhất, Tang Thi Vương không để ý tới bọn họ, hắn mục tiêu là Vũ Đồng, bạo đột hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng. Tang Thi Vương hơi hơi khóng lưng, làm ra một cái thi chạy tư thế, Vũ Đồng không dám đại ý, nàng cũng không ở che giấu, Tử Lôi quay trùng quanh toàn thân. Một màn này bị Vinh Ngọc Khê xem ở trong mắt, nàng neo nheo mắt, lạnh lùng nói, Tử Lôi Trước nay chưa thấy qua như vậy lôi, thật đúng là sẽ tàng. Bất quá cũng đúng, hiện tại là mặt thế, ai sẽ đem chính mình át chủ bài nói cho người khác. Bá, Tăng Thi Vương chạy vội tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Vũ Đồng trước mặt, dùng trên vai cái cốt giáp đâm hướng nàng. Vũ Đồng hơi hơi nghiêng người, tay phải dùng hết toàn lực chiều hắn bụng đánh qua đi, một quyền đem này đánh bay. Tăng Thi Vương ở không chung xoay vài vòng sau chấm đất, thân thể hắn nội tạng gần cốt đều bị điện tiêu, phản ứng hơi hơi chậm một ít, hắn nổi giận. Cánh tay thượng mọc ra từng cây gai xương, ở trở tay đâm vào chính hắn phía sau lưng, gai xương thượng che kín mọc đầu, dính chi đã rung. Tăng thi vương lại lần nữa gần người, vũ đồng lui về phía sau, đem tử lôi ngưng tụ thành roi chiều hắn huy đi, cơ bản không có thể đánh chúng, nhưng mỗi một chút đều đem mặt đất đánh ra một cái hố, biên huy biên lui về phía sau. Ngẫu nhiên đánh chúng một lần, tăng thi vương hơi hơi tắm rừng, hắn cốt giáp chỉ cần bị đánh trúng, liền sẽ vỡ vụn một chút, tích tiểu thành đại, hắn không ở tranh né. Tử lôi roi lại lần nữa đánh hướng hắn, hắn dùng tay trái hộ đầu ngăn trở từ lôi, nhanh chóng đi tới, tay phải thứ hướng nàng. Vũ Đồng chỉ có thể dùng tay trái tiếp được từ lạo, bao tay chậm rãi hòa tan, thực mau nọc độc chạm vào nàng lòng bàn tay, tuy rằng không cảm giác được đau, nhưng tay nàng lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ hòa tan thẳng đến rốt cuộc chảo không được gai xương. Tăng thị vương gai xương đâm trúng Vũ Đồng tả xương sườn bính một chút đem người đánh vào trên cây, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Hoa Vũ Đồng phun ra một búng máu. Máu tươi theo khẩu trang biên chạy xuống dưới, nàng nhìn máu, không nghĩ tới cư nhiên là màu đỏ, muốn đứng lên lại phát hiện thân thể không nghe sai sử, tay trái chỉ còn thủ đoạn, vẫn luôn ở bức khói, tả xương sừng đồng dạng ở bức khói, này hai nơi có chút nữa là ở trường thịt, bất quá, một chốc một lát là trường không tốt. Vũ đồng thấy tang thi vương càng ngày càng gần, nàng tư tưởng ngược lại là phiêu xa, nàng chính mình lại trường thịt, chính là hảo trợm, cũng không biết này bất tử chi thân có phải hay không thật sự bất tử. Khởi một tiếng dê nghe êm thay lại mang theo hàn băng thanh âm bạch thiên giác một tay ngự thủy đem tang thi vương vây quanh thủy thành long cuốn trạng nhanh chóng xoay tròn dần dần thu nhỏ lại phạm vi không tưởng được người ở vũ đồng trong mắt có điểm không thể tưởng tượng không nghĩ tới dưới tình huống như thế gặp được một cái không tính quá thuộc người quen người như cũng là như thế lóa mắt cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm đơn giản áo thun quần jean lại cũng che giấu không được nàng hoàn mỹ thân hình tóc dài tự nhiên rối tung gió nhẹ mơn trớn sợi tóc Ngược lại cho nàng tăng thêm một kia hôn đội mỹ, lệnh băng mắt lam làm người vọng liếc mắt một cái tức khắc đoạ như hầm băng, người như vậy, như vậy ánh mắt, đồng thời cũng làm người nhịn không được tưởng, nếu nàng trong mắt có chính mình, như vậy trên thế giới này không còn có so. Chuyện này làm người cảm thấy càng tốt đẹp đi. Tang Thi Vương giống giận, đôi tay hộ đầu chuẩn bị lao ra đi, bởi vì Tang Thi Vương bộ phận cốt giáp đã bị vũ đồng đánh nát, cho nên mới vừa một đụng tới thủy, hắn cốt giáp liền bắt đầu biến mềm, mà thủy theo cái khe chảy đi vào từ lạ một tiếng, tăng thi vương huyết nhục bắt đầu hủ hóa, hắn lập tức lui về phía sau. vũ đồng không nghĩ tới thủy hệ dị năng giả có thể như vậy cường. trước kia bá luân đặc tiểu đội liền có cái thủy hệ, nàng còn tưởng rằng thủy hệ dị năng giả chỉ có thể phóng phóng thủy. tăng thi vương ngẩng đầu nhìn nhìn, cung thân, chuẩn bị nhảy ra đi. long cuốn thủy có ba mẹ cao, tăng thi vương nhảy, mắt thấy liền phải nhảy ra vòng đây. nguyễn ngọc linh tiểu a một tiếng, cấp lao nương lăn xuống đi. nguyễn ngọc linh nhảy lên ở không trung ở không trung ngưng tụ ra từng cây băng thứ, mỗi căn đều có một mẹ trưởng. Đối với tăng thi vương một trận là tả, trực tiếp đem hắn định trụ trên mặt đất. Long cuốn thủy tức khắc vừa thu lại xúc từ lạc, tăng thi vương thét chói tai, bảo hộ hắn cốt giáp càng ngày càng mềm. Mộ Tinh Dư dơ so người còn đại thiết trụ y, một cây búa đi xuống, bẹp một chút, bởi vì tăng thi vương không có cốt giáp bảo hộ, trực tiếp bị chủ y thành thịt nát, liền mặt đất đều bị chủ y ra một cái hố to. Mộ Tinh Dư đứng ở cây búa phía trên, y nói, hắc hắc. Ta lợi hại đi. Nguyên bản muốn hóa thi Vũ hiểu nhìn thấy Vũ Đồng sau khi an toàn liền ngoan ngoãn mà chạy tiến lên nói, mụ mụ, người không sao chứ? Vũ Đồng lắc lắc đầu, dùng tay phải kéo thấp mũ tràng, không nghĩ tới nàng hai cái bạn cùng phòng Bình An không có việc gì, hơn nữa cùng Bạch Thiên Giác cùng nhau, hơn nữa hai người còn có tự bảo vệ mình dị năng. Mộ Tinh Dư cao hứng không bao lâu, đã nghe đến một cổ kỳ quái hương vị, nhảy xuống cái rùi mới phát hiện, Tăng Thi Vương sau lưng nọc độc ở ăn mòn, lập tức cầm lấy cái rùi. Thấy cái rủi hạ biến ra một cái lỗ thủng, tức khắc hoa hoa kêu to, à, ta cái rủi à, là một cái lớn như vậy cái rủi thực không dễ dàng. Nguyễn Ngọc Linh chiều nàng mắt trợn trắng, lúc sau hướng Vũ Đồng bên kia đi đến, hỏi, ngươi không sao chứ, ngươi tay. Vũ Đồng không biết như thế nào, hốc mắt có chút hơi nhiệt, chính là nàng đã lưu không ra nước mắt, lắc lắc đầu đứng dậy. Vinh Ngọc Khê nhìn nhìn Bạch Thiên Giác, thấy Tăng Thi Vương bị trừ, tiến lên nói, ngàn giác thiếu tá, đa tạ người ra tay cứu rút. Bạch Thiên giác nghe vậy, lúc này mới con mắt nhìn nàng, nghi hoặc nói, ngươi nhận thức ta? Vinh Ngọc Khê cười nói, đương nhiên biết, tuy rằng chúng ta không phải một cái phe phái, nhưng là ngàn giác thiếu tá huy danh chính là rất nhiều cao tầng đều biết đến. đúng vậy, mặt thế sau, toàn bộ Z quốc phân băng ly liệt, các người đều bắt đầu bồi dưỡng chính mình thế lực, các đại căn cứ nhìn như hài hòa, kỳ thật đều là dã tâm bừng bừng muốn gồm thâu đối phương. mà bạch thiên giác thật là huy danh chuyên xa, giống nhau thủy hệ dị năng giả đều là thực lực, nhưng lại là thực quý giá. Rốt cuộc hiện tại rất nhiều thủy đều không thể uống, thậm chí có dòng suối, tất cả đều là huyết. Chính là bạch thiên giác thủy hệ dị năng không những có thể cung cấp, năng lực công kích càng là ít có người địch. Nghe nói nàng vì tìm người, đã từng xâm nhập quá tang thi đàn mà hoàn hảo không tổn hao gì ra tới, có thể thấy được thực lực khủng bố. Người như vậy, liền tính không phải một cái đội, liền tính tương lai khả năng sẽ là địch nhân. Vinh Ngọc Khê cũng không dám đắc tội, tất cung tất kính hỏi, không biết ngàn giác thiếu tá như thế nào lại ở chỗ này. Mộ Tinh Dư trực tiếp thế nàng trả lời, chúng ta muốn đi ánh dạng đông căn cứ, đi ngang qua nơi này thuận tiện hỗ trợ, không cần cảm tạ. Mà bên này, Nguyễn Ngọc Linh vẫn luôn nhìn Vũ Đồng, càng xem càng quen mắt, liền hỏi, có thể nói cho ta tên của người sao? Vũ Đồng ra vẻ lạnh lùng nói, ta họ mạc, tên một chữ hỏi. Chớ có hỏi, có thể nói, vậy không phải Đồng Đồng, Nguyễn Ngọc Linh cười cười, xoay người liền tìm Tăng Thi Vương Tinh Hoạch, Vũ hiểu không hiểu, hỏi, mụ mụ vì cái gì muốn gạt người đâu? Thành thật một chút không hảo sao. nay một câu, Vũ Hiểu không hỏi ra tới. Vũ đồng sơ sơ nàng đầu, cười khổ nói, trên thế giới này tất cả mọi người có thể cùng ta là địch, mà ta duy độc không nghĩ cùng các nàng là địch. Hiện tại ta là Tăng Thi, ta không biết các nàng đã biết sẽ thế nào, ta không nghĩ đánh cuộc, bởi vì ta thua không nổi. Vũ Hiểu vai vai đầu, cái hiểu cái không. Nguyễn Ngọc Linh tìm một hồi lâu mới từ thịt nát tìm được một cái đạn trâu lớn nhỏ màu xám tinh hoạch, đêm này thoa sạch sẽ giao cho Bạch Thiên Giác. Tiếp nhận tinh hoạch, nàng lấy ra một chương ảnh chụp hỏi Vinh Ngọc Khê, ngươi gặp qua cái này nữ hài sao? Vinh Ngọc Khê nhìn kỹ xem, rất không tồi nữ hài tử, còn man xinh đẹp, nhưng là nàng không có gặp qua, lắc lắc đầu. Vũ Đồng nhặt lên trên mặt đất trường đau nàng là nghe rõ ràng, thần sắc có chút phức tạp, không nghĩ tới các nàng vẫn luôn lại tìm nàng, trong lòng càng thêm khổ sở, môi giật giật, không tiếng động nói, thực xin lỗi, thỉnh không cần lại tìm ta, không đáng. Bạch Thiên giác làm như liệu đến, cũng không có bởi vậy thất vọng. Gật gật đầu, nếu như vậy, chúng ta đây đi trước. Vinh Ngọc Khê nhìn theo các nàng rời đi sau, nhìn nhìn đội ngũ, này còn chưa tới thành phố xê đâu, thương vong cũng đã quá nửa, tại chỗ nghỉ ngơi, sáng mai lập tức xuất phát. Mà rời đi sau Nguyễn Ngọc Linh càng nghĩ càng kỳ quái, vì thế liền nói, nữ thần, vừa mới cái kia cùng tang Thi Vương Đơn đã độc đấu người ngươi có hay không chú ý tới, ta cảm giác nàng rất giống ngũ đồng, chính là nàng có thể nói, không phải người cầm. Bạch Thiên Giác ngay từ đầu cũng không có chú ý. Bị nàng như vậy vừa nói, ánh mắt vừa nhíu, như suy tư gì. Mộ Tinh dư một tay câu lấy Nguyễn Ngọc Linh bà vai, cười nói, có thể nói, không phải người câm vậy không phải lạ, nói nữa, nếu là Vũ Đồng nàng sẽ không nhận chúng ta sao? Nguyễn Ngọc Linh nghĩ nghĩ cũng là, cũng liền không hề rồi rắm, Bạch Thiên giác thúc dục nói, chúng ta nắm chặt thời gian, đi trước ánh dạng đông căn cứ tìm xem xem, nếu không có, kia lại đi ánh mặt trời căn cứ nhìn xem. Chương 19 chấm nhỏ. Đội Ngũ Bình Yên vô sự hành tẩu mấy ngày, Bởi vì lần trước chiến đấu, lúc này đây nhân số giảm mạnh, quân nhân số lượng không đủ 50 người, dị năng giả bao gồm Vinh Ngọc Khê chỉ còn lại có 14 người. Vinh Ngọc Khê cho mỗi cái dị năng giả đều phân cái bộ đàm nói, qua phía trước chấn nhỏ là có thể đến thành phố C, điện thoại không thể dùng, bất quá vô tuyến điện còn có thể dùng, đến lúc đó, khả năng sẽ tách ra hành động, mọi người đều dùng bộ đàm liên hệ. Vinh Ngọc Khê trước từ những người khác phân khởi, cuối cùng mới đến phiên Vũ Đồng, nàng nhìn Vũ Đồng. Ánh mắt mang theo ti khảo cứu nói, ta mặc kệ ngươi ẩn giấu nhiều ít bản lĩnh, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sử dụng tâm cứu tiến sĩ ra tới, tiến sĩ nghiên cứu liên quan đến người thường có thể hay không ở mặt thế chung sống sót, ta nói chỉ có nhiều như vậy, chính ngươi nghĩ kỹ. Chờ nàng rời đi sau, vũ đồng túi đầu chấm tư, không nghĩ tới nàng sẽ nói cho chính mình này đó, ngay sau đó lại lắc lắc đầu tự mình lầm bẩm, không đúng, liền tính nàng không nói, chờ tới rồi nơi đó ta còn là sẽ biết hiện tại nói cho ta là tưởng tranh thủ ta tín nhiệm sao. Ai, tính, này đó quên mưu không thích hợp ta, nếu là Bạch Thiên rất nói, nàng hẳn là sẽ xử lý đến so với ta hào đi. Vũ Đồng suy nghĩ thật lâu nghĩ không ra nguyên cớ, mặc kệ thế nào, đối phương là cho rằng nàng là nhân loại mới có thể nói, đến nỗi cái này tiến sĩ rốt cuộc là cứu vẫn là sát, không tới phiên người khác tới quảng. Mụ mụ, ta lại đói bụng, bụng thật là khó chịu. Vũ Hiểu Lôi kéo Vũ Đồng tay đáng thương hề hề nói, Vũ đồng bất đắc dĩ đỡ chán, tang thi ăn bình thường đồ ăn ăn uống thật sự là quá lớn, hiện tại nhiều người như vậy nhìn, nàng không hảo đi tìm nhiều như vậy đồ ăn, bừng tỉnh nhớ tới nàng còn có một cái hát tinh, cởi bỏ trên eo nút thắt, từ bên trong lấy ra tới nhét vào vũ hiểu trong tay, đợi lát nữa ngươi trộm ăn, trực tiếp đặt ở trong miệng liền hảo, chú ý không cần bị thấy biết không. Vũ hiểu tiếp nhận, gật gật đầu nói, mụ mụ, ngươi ôm ta đi, ta ở ngươi trong lòng ngực lặng lẽ ăn. Vũ đồng kỳ thật là không quá thích tiểu hải tử bất quá đều đã là nàng nữ nhi vậy cố mà làm mà ôm một cái hảo vũ đồng ôm vũ hiểu đi theo đội ngũ tiếp tục đi tới mà ăn hát tinh vũ hiểu chậm rãi dựa vào nàng trong lòng ngược ngủ rồi đội ngũ đi tới nửa đêm rốt cuộc tới rồi trấn nhỏ chính là thị trấn tựa hồ đã bị người ba chiếm một đám người cầm thường chặn đội ngũ nói các ngươi là người nào muốn đi đâu vinh ngọc khê tiến lên lạnh lùng nói chúng ta đến từ dê thị ánh dạng đông căn cứ hiện tại ở chấp hành nhiệm vụ muốn đi thành phố c như thế nào các ngươi còn muốn ngăn chúng ta. Hỏi chuyện vừa nghe, tức khắc cười làm lành nói, nơi nào à, chúng ta cũng không dám, này không, này thế đạo đều rối loạn, chúng ta cũng đến để phòng không phải, ngài thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi thông chi chấn trưởng. Vinh Ngọc Khê thấy hắn rời đi, chính là những người khác như cũ cầm thường chỉ vào các nàng, những mày lặng lẽ phân phó nói, mọi người đều đề cao cảnh giác, mặt thế đáng sợ nhất không phải Tăng Thi, mà là người, đã biết sao, là, đội trưởng, tu, tu, Thật ngượng ngùng, không nghĩ tới cư nhiên là thành phố sẽ tới, không có từ xa tiếp đón, xin lỗi, ta kêu vũ văn sách, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, các vị nếu không chê liền ở chúng ta nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường thế nào. Vũ văn sách tươi cười khiêm tốn, quả nhiên là một cái khiêm khiêm quân tử, bất quá hắn ánh mắt thực sắc bén, tuy nói là do hỏi, lại chân thật đáng tin. Vinh Ngọc Khê sắc mặt không du, nhưng đối phương nhân số cùng các nàng tương đương, nếu lại một lần sống mái với nhau. Như vậy đi thành phố C liền càng thêm nguy hiểm. Hiện tại thành phố C tang thi cũng không biết tiến hóa thành cái dạng gì, đành phải gật đầu, từ chối thì bất kính. Trấn nhỏ là có rất nhiều người, nam nhân cùng nữ nhân, mặt khắc cùng loại tiểu hài tử cùng lao nhân là một cái cũng không thấy được, tựa hồ là đội ngũ đã đến đánh thức bọn họ. Lục tục có người ra tới vây xem, Vũ Đồng nhìn bọn họ, tổng cảm thấy bọn họ ánh mắt rất kỳ quái, đó là thị huyết cùng dục vọng đan chéo. Vũ Đồng cái mũi người người, nghe thấy được một cổ mùi máu tươi gật gật đầu, thì ra là thế. Mụ mụ, những người này so Tang thi còn đáng sợ. Vũ Hiểu tình ngủ, bởi vì cái mũi tất cả đều là huyết mùi hương, còn ăn ngon hát tình, không đến mức mất khống chế. Vũ Đồng vũ vũ nàng phía sau lưng, cũng không biết có hay không cái gì phương pháp có thể ngừng loại này thị huyết xúc động, nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả, nhưng là, Vũ Hiểu dù sao cũng là cái hài tử, nàng không nên chịu đựng ngày đó. Tới tới, đều mời ngồi, xem các ngươi bộ dáng hẳn là đều đói bụng đi. Ta làm người chuẩn bị chút ăn, hôm nay các ngươi đều mệt mỏi, trước thả lỏng thả lỏng, ăn được ở nghỉ ngơi. Vũ văn sách dẫn bọn hắn đi tới một nhà nhà ăn lớn, vị trí rất nhiều, cũng đủ cất chứa bọn họ một đám người, mọi người lục tục ngồi xong. Thức mau, sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn bãi ở mọi người trước mặt, với ngọc khê như mày, nàng chiếu bên người người đưa mắt ra hiệu, người nọ liền ăn trước lên, có lẽ là bởi vì hồi lâu không ăn qua một đốn mị vị món ngon, cho nên, ăn tương có chút khó coi, ăn ngấu nghiến. Một lát sau, cũng không nhìn thấy người nọ có gì không ổn, Vinh Ngọc Khê cho rằng chính mình đã đoán sai, là nàng đem lòng tiểu nhân đoạ dạ quân tử. Làm sao vậy? Này đây vì ta hạ độc sao? Yên tâm đi, ta nhưng không như vậy nhiều đồ ăn cùng tinh lực làm này đó, nhanh ăn đi. Vũ Văn Sách cười, thẳng tóc nhìn trầm chầm, chầm nàng xem. Vinh Ngọc Khê có chút do dự, chậm rãi dùng chiếc đũa kẹp lên một tiểu khối thịt, chuẩn bị bỏ vào trong miệng thời điểm đem chiếc đũa trực tiếp hướng Vũ Văn Sách đôi mắt xoa qua đi. Vũ Văn Sách sớm có chuẩn bị, Đầu hơi hơi sau này ngưỡng tránh thoát lần này tập kích, hắn cười nói, ngươi làm sao mà biết được. Những người khác thấy thế, sôi nổi đứng dậy, cầm đoạt chỉ vào hắn, mà Vũ Đồng đem Vũ Hiểu dấu ở một chỗ phòng sau liền lặng lẽ lên lầu 2. Vinh Ngọc khê lạnh lùng nói, ta binh tại đây loại thời điểm không có khả năng như vậy thí đồ ăn, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đột nhiên, đang ở thí đồ ăn binh lính che lại cổ, sắc mặt bởi vì xung huyết mà bạo hồng, thực mau liền ngã xuống trên bàn. Tấm tắc, thật là lãng phí ta đồ ăn. Yên tâm đi, đồ ăn liền thả một chút ngọc đầu, sẽ không ảnh hưởng thích trước. Ai, các ngươi có biết hay không hiện tại đồ ăn thực quý giá, đặc biệt là này đó thịt ta càng thêm khó lộng. bất quá không quan hệ, hôm nay vẫn là thực được mùa. Vũ văn sách trên mặt tươi cười như cũ là ánh mặt trời sáng lạ, chính là lời nói lại làm người không rét mà run. Vinh Ngọc Khê chiều hắn ném ra một đạo ngọn lửa, chính là ngọn lửa sắp tới đem đụng tới hắn thời điểm, đột nhiên quải cái cong, đánh vào hắn phía sau trên vách tường, quanh trên tường bị tạp ra cái hố nhỏ. Ngọn lửa bám vào mặt trên, có lan tràn chi thế. Ha ha ha, hà tất đâu, các vị, chúng ta đều là dị năng giả, là trời cao sùng nhi, chúng ta nên áp đảo phạm nhân phía trên, chỉ cần các ngươi đi theo ta, quyền lực địa vị, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, hà tất thế căn cứ kia giúp dối trá người bán mạng đâu. Vũ văn sách nhảy lên lầu 2, trên cao nhìn xuống, thần sắc ngạo mạn nói. Có mấy cái dị năng giả thần sắc có chút dao động, vinh ngọc khê trực tiếp dùng chiều hắn khai hai thường, dự kiến trong vòng không, có đánh chúng, các ngươi đừng bị mê hoặc, tại đây loại nhân thủ phía dưới làm việc đều sẽ không có kết cục tốt. Vũ Văn Sách một chân đạp lên lan can thượng, hơi hơi không lưng, khuỷu tay chống ở đầu gối cười nói, ai nha, như vậy không tức thời, vậy không có biện pháp lạc. hắn nâng lên tay làm ra thương tư thế, nhắm ngay trong đó một vị quân nhân, khỏe miệng nổi lên một tia tà ác tươi cười nói, bính. bị chỉ vào quân nhân đầu nháy mắt bạo liệt, máu cung ngóc bắn ra bốn phía, bên cạnh mấy cái quân nhân đều bị phun xạ tới rồi trong đó một người tựa hồ là bị tình lình xảy ra một màn cấp dọa thân thể phát run. Vinh Ngọc Khê nhíu mày, nàng căn bản không thấy rõ hắn dùng cái gì dị năng, theo sau, hắn lại chỉ vào phát run quân nhân, quân nhân mở to hai mắt, nhìn hắn miệng nhất khai nhất hợp, bang tức khắc mất đi trí giác. Một bên quân nhân rốt cuộc nhịn không được chiều hắn bắn phá, mà những người khác cũng sôi nổi đi theo bắn phá. Vinh Ngọc Khê hô to, không cần nổ súng, không cần lãng phí viên đạn. Nhưng mà... Dây đặc tiếng súng khiến cho quân nhân nhóm căn bản nghe không thấy mệnh lệnh, viên đạn là một viên lại một viên sẹt qua vũ văn sách bên người, vị nổi lên bốn phía, thẳng đến quân nhân viên đạn đều đánh hết, trường hợp mới dần dần an tĩnh lại. Vũ văn ca, làm tốt lắm, hi hi này đó quân nhân không có vũ khí, đều thành chúng ta thất thượng thịt. Ngoài cửa vào được một đám người, đều là chút bình thường thanh tráng nam tử, mỗi người trong tay đều có thương, toàn bộ chỉ vào bọn họ. Vinh Ngọc Khê không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì nàng không biết hắn rốt cuộc là cái gì dị năng, lại là dùng cái gì phương pháp bất động thanh sắc giết người. Bính một bóng người trực tiếp bị ẩn nút ở lầu hai vũ đồng cấp đánh đi xuống. Vũ đồng lớn tiếng nói, hắn là tinh thần hệ dị năng giả. Vinh Ngọc Khê nghe vậy, nháy mắt minh bạch đều là người này dùng tinh thần siêu khống quân nhân thân thể ăn cơm, bởi vì quân nhân đều là người thường, tinh thần là so bất quá dị năng giả, cho nên sau lại bị bạo đầu đều là quân nhân. Sắc. Quân nhân tuy rằng không có vũ khí nhưng bọn hắn đôi tay cũng không phải là ăn chay, quân nhân nhanh chóng bắt lấy súng ống, một cái quay người một quăng ngã, lại cầm vũ khi đối với đám người xạ kích, hình thức nháy mắt dịch chuyển, súng ống loạn xạ, trường hợp tức khắc loạn làm một đoàn, đối diện tốc độ hình dị năng giả cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, tướng quân người của một đám đâm vào, mới vừa thứ mấy người liền bị bên ta dị năng giả cấp ngăn trở, Vinh Ngọc khê đối với Vũ Đồng nói, Vũ Văn Sách giao cho ta, cái kia tinh thần hệ giao cho ngươi, Vũ Đồng gật gật đầu, mũi chân một điểm. Ngáy mắt gần người, đem tử lôi bám vào ở đào thượng chiều hắn phách qua đi. Chính là gặp một tầng lực cản, hạ phách động tác trở nên phong thả, bị hắn cấp trốn rồi qua đi, hắn cười lạnh một tiếng, đôi tay run lên, bay ra số đem tiểu đào hướng tới Vũ Đồng đánh đi, đồng thời nhanh chóng tiến lên, lòng bàn tay đối với nàng. Vũ Đồng một bên ứng phó tiểu đào, một bên chiều hắn phóng thích tử lôi, chính là toàn bộ đều đánh trận, nhìn hắn bàn tay đối với nàng, thân thể đột nhiên biến có chút chậm chạp, bởi vậy bị tiểu đào vẽ ra mấy đạo khẩu tử. Vũ Đồng trong lòng hung ác, mặc kệ thân thể, dù sao còn hội trường hảo, tựa như tay nàng cũng liền hai thiên thời gian trường hảo. Chiều hắn chạy đi, Tiểu Đao thẳng từ tả xương sườn tiếp đục lô đến bên phải, lại một lần bị hoa số Đao. Cảm giác được thân thể càng ngày càng cứng đờ, càng buồn tới gần không được hắn, tại như vậy đi xuống, nàng chỉ sợ phải bị tách rời. Vũ Đồng nhanh chóng nhảy lên, vận dụng thị huyết năng lượng, dùng hết toàn lực chiều hắn vung lên. Đao khí mang theo tia huyết sắc, tinh thần hệ dị năng giả cảm giác được nguy cơ. Đem tinh thần lực phòng ngự với trước người, chính là như cũ ngăn không được huyết sắc đau khí, đau khí một chạm vào cái chán, liền không khí đều có một tia vặt mèo, theo sau uy thế không giảm. Xoát, đau khí trải qua dị năng giả tiếp tục đi tới, tựa như không có trở ngại, phi thật sự xa mới dần dần tiêu tán. chương 20 đi trước thành phố C, tinh thần dị năng giả đứng hồi lâu bất động, rồi sau đó nửa người trên chậm rãi nghiêng ngã xuống đất, nửa người dưới còn đứng lập, máu tươi không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi, lề sách cực kỳ bóng loáng T, Vinh Ngọc Khê dùng tường ấm chặn Vũ Văn Sách nọc độc sau liền chú ý tới rồi Vũ Đồng bên này động tĩnh, không nghĩ tới nàng như vậy cường, bất quá nhìn dáng vẻ này nhất chiêu thực háo năng lượng, bởi vì Vũ Đồng dùng lúc sau liền dùng đao chống đỡ thân thể. A, các ngươi thật đáng chết, cấp mặt không biết xấu hổ, đều cấp lao tử đi tìm chết đi. Vũ Văn Sách thấy tinh thần hệ dị năng giả bị giết, tức khắc mất đi lý trí, hắn năm chắc thắng lợi tươi cười không hề. Ánh mắt ấm ngoan nhìn Vũ Đồng, lấy ra Hát Tinh, đem năng lượng rót vào trong đó lại dùng nọc độc vây quanh. Vũ Đồng thấy thế hô to, "Không tốt, Hắc tinh sẽ tạc, mau bỏ đi." Vũ Hiểu chạy mau. Vũ Văn Sách đem Hắc tinh ném hướng Vũ Đồng, bởi vì vừa mới tiêu hao có chút đại, Vũ Đồng mới vừa về phía trước bán ra một bước, chân liền không tự giác mà mềm xuống dưới. Vũ Hiểu mới vừa chạy đến cửa, tưởng trở về kéo nàng, chính là đã không còn kịp rồi. Mắt thấy Hắc tinh ly nàng càng ngày càng gần, Vinh Ngọc Khê ôm đùm nàng cánh tay nhanh chóng hướng cửa phương hướng buôn, chạm vào Từ lạp hắc tinh mà nổ mạnh cùng ban chướng, đem bên ngoài một tầng nọc độc phun ra đi ra ngoài, 360 vô góc chết, dị năng giả tự nhiên có bảo hộ chính mình thủ đoạn, chính là những cái đó có nhân, trừ bỏ ly cửa so tiến mấy người may mắn thoát nạn bên ngoài, những người khác, một chạm vào nọc độc liền gần xanh bạo khởi, lúc sau hô hấp khó khăn, toàn bộ ngã xuống đất run rẩy mà chết. Hắc tinh nổ mạnh có rút lại biến mất, với Ngọc Khê tức giận mắng, cái này kẻ điên, cư nhiên liền người một nhà cũng giết, các ngươi còn lằng tử làm gì? Hiện tại liền hắn một người, giết hắn. dị năng giả nhóm nghe vậy, lập tức phản ứng lại đây, mười mấy người sôi nổi rụng manh vào đi vào, Vinh Ngọc Khê nhìn Vũ Đồng, hỏi, không có việc gì đi. Vũ Đồng lôi kéo Vũ hiểu tay, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là có điểm hư thoát, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Phần 19. Nhà ăn ngoại lục tục tới một đám người, những người này tự nhiên đều là tới xem diễn, vốn dĩ cho rằng Vũ Đồng đoàn người chết chắc rồi, không nghĩ tới thua tận nhiên là Vũ văn sách. Vinh Ngọc Khê mới vừa tiến lên bước ra một bước, bọn họ lại lui về phía sau một bước nói: Các ngươi đem bọn họ giết, về sau ai tới bảo hộ chúng ta? Đúng rồi, các ngươi giết bọn họ, chúng ta đây an toàn các ngươi đến phụ trách. Vũ Đồng cười lạnh: Này nhóm người cho rằng chính mình là ai, còn phải bảo hộ? Nếu Vinh Ngọc Khê đồng ý nói, Tiên nàng quyết sẽ không lại lưu lại, còn không bằng một người đi. Các ngươi an tĩnh, muốn chúng ta bảo hộ các ngươi? Có thể, nói cho chúng ta biết những người này vũ khí đặt ở nơi nào. Vinh Ngọc Khê ánh mắt ý vị không do nói. Ta biết, ta mang các ngươi đi, liền ở bên kia tầng hầm ngầm. Trong đó liên can gầy nam tử trả lời nói. Vinh Ngọc Khê gật gật đầu, chờ Vũ văn sách đã chết sau, liền mang theo người đi tầng hầm ngầm. Bên trong có chút tầm u, vũ khí, viên đạn, lưu đạn, đều có, đem này đó vũ khí cơ bản đều cho mấy cái quân nhân. Vũ đồng đột nhiên ốm bụng, nàng bắt đầu đói bụng, vừa mới tiêu hao quá lớn, không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng đến nàng. Hiện tại nàng có cổ thị huyết đến xúc động, cực lực nhẫn mại, cái này, liền thị huyết Linh Châu đều áp không được nàng đói khát cảm. Vũ Hiểu thấy thế, lo lắng nói, mụ mụ là đói bụng sao. Không có quan hệ, người chờ một chút ta, ta lập tức quay lại, hư, không cần nói chuyện. Vũ Hiểu nói xong, sấn người không chú ý lặng lẽ lui về phía sau, hướng vừa mới nhà ăn đi đến, Vũ Đồng không kịp ngăn cản nàng, thở dài, nhỏ giọng nói, tính, nàng cũng không phải dễ chọc, Đồ vật lấy không sai biệt lắm. Mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm, Vũ Đồng một bên ôm bụng một bên nói, bên kia có cái ám môn. Khô gầy nam tử nghe vậy, ánh mắt có chút lập lòe nói, có thể có cái gì môn à, ta ở chỗ này lâu như vậy, ta như thế nào không biết. Vinh Ngọc Khê không để ý tới hắn, chiều Vũ Đồng nói địa phương đi đến, đối với vách tưởng gõ gõ đánh đánh, cuối cùng nói, đem cái này cái giá rời đi. Nhưng môn mở ra thời điểm, Vinh Ngọc Khê phẫn nộ giá trị bà biểu, bên trong có chút lánh, một đám trần chuồng nữ thi tứ tung ngang dọc nằm. Thân thể thượng trải rộng các loại vết thương, còn có một ít thi thể nằm ở thép tấm trên giường, đều đã bị tách rời, bên cạnh thùng rác, thế nhưng còn có gặm thực thành bạch cốt cái giá, đúng vậy, gặm thực, mặt trên có rõ ràng dấu răng. So này càng huyết tinh trường hợp, Vinh Ngọc Khê không phải không có gặp qua, nhưng này phúc người ăn người hình ảnh, lại làm nàng đánh đáy lòng cảm giác được một trận lê tởm, còn có thật sâu hàn ý. Tăng thi ăn người, còn có thể nói là bọn họ là quái vật, nhưng trước mắt những người này lại là có lý trí người bình thường. bọn họ thà rằng giết chết đồng bạn, ăn luôn bọn họ huyết nục, cũng không chịu mạo hiểm đi ra ngoài siêu tầm đồ ăn. Vũ Đồng nhìn này nhóm người, biết rõ Vũ Văn Sách là so tang thi đều không bằng người, hắn bất an hảo tâm, không nhắc nhở còn chưa tính, lại nhìn thấy hắn bại thời điểm còn dám yêu cầu bảo hộ, thật là làm người ghê tẩm. Vinh Ngọc Khe kéo khô gầy nam tử cổ áo, chất vấn nói, nói, có phải hay không còn có bị giam giữ người, chạy nhanh mang ta đi, không cần tìm lấy cớ. Nếu không ta không ngại hiện tại liền giết ngươi. Khô gầy nam tử biết không lừa được nàng, đành phải xin tha nói, hành hành, ta mang ngươi đi, đừng giết ta. Một khác chỗ, bởi vì bị giam giữ chính là người sống, cho nên phòng rõ ràng muốn hảo, có giường có chăn, 200 mét vuông lớn nhỏ, đóng mười mấy nữ nhân, như cũng là trần chuồng. Mỗi người trên người đều có vết thương, mà vết thương nhiều nhất, cũng chính là các nàng giữa xinh đẹp nhất. Vũ đồng như mày, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy bọn họ thi bạo, nhưng cũng có thể tưởng tượng được đến. Người! Thật sự chịu không nổi khảo nghiệm sao? Bọn nữ tử thấy người tới, sôi nổi tế ở bên nhau, các nàng ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, Vinh Ngọc Khê hỏi khô gầy nam tử, còn có sao? Hắn lắc lắc đầu, Vinh Ngọc Khê gật gật đầu, không chút do dự vạn gãy của hắn. Vinh Ngọc Khê đối với các nàng ôn hòa nói, không có việc gì, các ngươi an toàn, đều có thể rời đi. Bọn nữ tử có lẽ là bởi vì nhìn thấy khô gầy nam tử đã chết, sôi nổi khóc lóc thảm thiết, trong đó một người khóc thút tin nói. Có thể đi ra ngoài sao, chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài sao, ta đã lâu cũng chưa xem qua bên ngoài thế giới. Các ngươi nghe, lúc này đây tổn thất thẳng trọng, thành phố C hiện tại cũng không biết đến là tình huống như thế nào. Các ngươi mang theo những người này hồi dê thị, sau đó đuổi kịp tầng muốn người chi viện, nghe hiểu chưa? Vinh Ngọc Khê đối với cuối cùng mấy cái quân nhân thận trọng nói là, đội trưởng, theo sau dừng một chút, lại tiếp tục nói, đến nỗi bên ngoài một đám người, các ngươi không cần bảo hộ, lúc cần thiết. Coi như mồi. Mấy cái quân nhân nghe vậy, cho nhau nhìn nhìn, theo sau kiên định nói, là, đội trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vũ đồng minh bạch nàng ý tứ, thực lực nhỏ yếu, yêu cầu người bảo hộ, này cũng không phải tội nghiệp Nhưng không tư tiến thủ, thậm chí đem loại này hành vi làm như đương nhiên, loại người này ở mặt thế chung nguy hại, sẽ không nhỏ hơn tăng thi. Những người này, khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Vũ hiểu không biết khi nào lặng lẽ xuất hiện ở vũ đồng bên người, nàng bối cái tiểu cặp sách lôi kéo vũ đồng góc áo khiến cho chính mình không lưng mụ mụ ta trong bao có tang thi tinh hoạch, bất quá cấp bậc không cao đợi lát nữa chúng ta lặng lẽ ăn vũ đồng đứng dậy sờ sờ nàng đầu bế lên nàng cùng mọi người cùng nhau rời đi tầng hầm ngầm bên ngoài một đám người tựa hồ chờ không kiên nhẫn hỏi hiện tại có thể sao người đều cứu ra các ngươi có phải hay không hẳn là phụ trách đưa chúng ta đi dê thị a vinh ngọc khê mặt vô biểu tình gật gật đầu bọn họ mấy cái sẽ đưa các ngươi đi a Liên này mấy cái quân nhân. Không được à, vạn nhất có tang thi bọn họ căn bản bảo hộ không được chúng ta nhiều người như vậy. Chính là a các ngươi cũng đến đưa chúng ta. Vinh Ngọc Khê ánh mắt mang theo hàn quang, cả giận nói, xin lỗi, chúng ta không có nghĩa vụ, các người ghét bỏ chúng ta quân nhân, vậy các ngươi chính mình đi dễ thị, nói cách khác liền lưu lại tự sinh tự diệt, chúng ta đi. Không ở để ý tới này nhóm người hoán giận, rốt cuộc rời đi làm người áp lực chấn nhỏ, hiện tại đội ngũ chỉ còn lại có 16 người. Vinh Ngọc Khê mọi người đều là dị năng giả, không cần nghỉ ngơi. Hiện tại, chúng ta suốt đêm lên đường, mỗi ba thiên nghỉ ngơi một lần, tranh thủ nhanh nhất tốc độ đến thành phố C. Đúng vậy. Liên tiếp mấy ngày hành trình, liên tính là dị năng giả cũng bắt đầu xuất hiện kết lực, bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi. Hôm nay đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai liền tiến vào thành phố C. Vinh Ngọc Khê nói xong, nàng chính mình liền tìm cái phòng đi nghỉ ngơi. Vũ đồng ôm Vũ Hiểu cũng vào phòng, mặt trên đều che kín một tầng hôi. Đem vỏ chăn hủy đi lót ở trên giường. Vũ Hiểu, chạy nhanh nghỉ ngơi. Ngươi ngày mai muốn theo sát ta, đã biết sao. Vũ Hiểu gật gật đầu, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, chính là không nghỉ ngơi. Ban ngày Vũ Đồng vẫn luôn ôm nàng lên đường, nàng trực tiếp ngủ ở nàng trong lòng ngực Hiện tại là một chút đều không vây. Vũ Đồng thấy thế đánh nàng một chút ngông, chạy nhanh ngủ, không chuẩn nháo Vũ Hiểu che lại ngông ủy khuất nói, mụ mụ không yêu ta. Vũ Đồng, người muốn thế nào? Thế nào mới ngủ? Vũ hiểu nghe vậy, tức khắc vui vẻ nói, mụ mụ cho ta kể chuyện xưa đi, trước kia ta mụ mụ ở ta ngủ trước đều sẽ kể chuyện xưa. Vũ đồng, quả nhiên hài tử gì đó ghét nhất, hiện tại hối hận tưởng lui hàng được chưa? Vũ đồng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta sẽ không kể chuyện xưa, đổi khác. Vũ hiểu nghiêng nghiêng đầu, vậy ca hát, trước kia ta mụ mụ cũng cho ta ca hát. Vũ đồng nhìn nàng xuống dốc thân sắc, ma xui quỷ khiến gật gật đầu, chờ nàng ý thức được thời điểm. Người xác định muốn ta ca hát. Đúng rồi, nhanh lên nha mụ mụ. Vũ Đồng gật gật đầu, nàng trước kia là người cầm, cho nên nàng không biết nàng có thể hay không ca hát, nếu sướng không hảo vậy không thể trách nàng. Nhìn ngươi giảng có lẽ càng dễ. Nùng với thủy ba chữ. Thư ta giang thế ngay từ đầu. Đến vĩnh viễn không dừng lại. Người cũng là ta cây trụ. Động lực cùng ý nghĩa. Thực ngoài ý muốn, Vũ Đồng không nghĩ tới nàng ca hát dễ nghe như vậy, thanh âm thực linh hoạt kỳ hảo. Rõ ràng này bài hát nguyên sướng sướng chính là cảm ơn, vui vẻ chính là nàng thanh âm mang theo ti run rẩy bi ai thương cảm không cam lòng cùng bất đắc dĩ vũ đồng một lần lại một lần sướng thẳng đến vũ hiểu ngủ nàng mới đình chỉ đứng dậy đi tới rồi toilet tháo xuống khẩu trang nhìn trong gương nàng màu đen gân mạch đã rút đi chỉ còn bóng loáng tinh tế làn da bất quá nhan sắc rõ ràng phi thường tái nhợt không có một tia huyết sắc môi hồng đến lấy máu nếu không phải này xong khiếp người hai mắt người khác thấy còn tưởng rằng là cái mỹ lệ cao quý quỷ hút máu vũ đồng cười cười tôi cười như phồn hoa nở rộ, ngũ quan thanh tú bên trong mang theo ti mỹ diễm, thanh âm như chuông bà quyển chuyển nói, nhưng còn không phải là quỷ hút máu sao, ha ha. Vũ đồng hơi chút rửa sạch một chút liền nằm ở trên giường, nhắm mắt tiến vào tinh thần thế giới, nàng muốn biến cường, nàng vẫn là quá yếu, mấy ngày hôm trước tinh thần dị năng giả cư nhiên như vậy cường, nếu không phải thị huyết Linh Châu nói, nàng có lẽ liền đã chết. chương 21 thực vật biến dị. Bác hải kim xa nơi đó, Vũ đồng khi còn nhỏ đi qua nơi đó là một chỗ mở ra cảnh điểm mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây thời điểm bãi biển thượng lưu xa tựa như mạ một lớp vàng khi đó kiểu Hiểu Hiểu tổng hội mang theo Vũ Đồng đi nơi đó chơi bộ đám đều mang hảo tiến vào thành phố cê sau từng người cẩn thận Vinh Ngọc khê dặn dò xong sau đội ngũ liền xuất phát Vũ Đồng bởi vì nhớ lại chuyện cũ biểu tình có chút hoảng hốt Vũ Hiểu lôi kéo tay cầm diêu nghi hoặc nói mụ mụ đi mau à bọn họ đều đi vào Vũ Đồng hoàn hồn ân một tiếng Liên bế lên Vũ Hiểu tiến vào thành phố C, tăng thi số lượng cũng không có bởi vì thời gian chuyển rời mà giảm bớt, ngược lại còn gia tăng rồi rất nhiều. Vũ Đồng khó hiểu, chẳng lẽ những cái đó cao tầng chỉ rửa sạch căn cứ phụ cận. Hơn nữa, này đó trên nhà cao tầng mọc đầy dây mây. Vinh Ngọc Khê dùng kính viễn vọng nhìn nhìn nói, trên đường phố tất cả đều là tăng thi, không thể đi xuống, chỉ có thể mượn dùng mái nhà. Ta quan sát một chút, mái nhà gian khoảng cách xa nhất đại khái có 50 mễ tả hữu, các ngươi có thể hay không ngại quá. Mọi người đều gật gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Vũ Đồng nhắc nhở nói, này đó trên nhà cao tầng dây đằng có chút quỷ dị, tránh đi này đó có dây đằng cao lầu. Hảo, đại gia chuẩn bị xuất phát. Mọi người một đám tử cao lầu lướt qua, Vũ Đồng ngồi xổm xuống thân, đi lên, ôm chặt ta. Vũ Hiểu ghé vào nàng đối thượng, đôi tay gắt gao câu lấy nàng cổ. Vũ Đồng một cái nhảy đánh, thực mau liền đuổi theo bọn họ. Toàn bộ thành phố C một mảnh tĩnh mịch. Mặc kệ là cao lầu nội vẫn là phòng ngự tính so cao ngân hàng nội, đều chỉ còn tang thi gào giống thanh, ngẫu nhiên có chút tang thi ở mái nhà, đều cấp ở phía trước Vinh Ngọc Khê cấp bạo đầu. Trên đường phố tang thi nghe thấy tiếng súng, xôi nổi tìm kiếm thanh em ngọn nguồn, chính là bọn họ tựa như rồi nhặn không đầu giống nhau, trước sau tìm không thấy. Vinh Ngọc Khê rừng, phía trước có tòa che kín dây đằng cao lầu, ngay cả phụ cận tiểu lâu cũng đều che che lại, mà chung quanh liền một con tang thi đều không có. Làm sao bây giờ? chúng ta muốn đường vòng sao? Vinh Ngọc Khê lại lần nữa dùng kính viễn vọng quan sát một chút bốn phía, tuyệt đại đa số đều bị bao trùm dây đằng, căn bản vô pháp đường vòng. Lắc lắc đầu, ngay sau đó ngưng tụ một cái thật dài hỏa xà hướng tới đối diện dây đằng đánh đi. với anh, ngọn lửa vừa tiếp xúc dây đằng, chỉ thiêu đốt một hồi liền biến mất, mà dây đằng chỉ bị thiêu hủy một đoạn ngắn. Vinh Ngọc Khê nhíu mày, đối với lực lượng hình dị năng giả nói, đem bên kia tăng thi ném qua đi nhìn xem. lực lượng hình dị năng giả đem thi thể bế lên. Tại chỗ xoay vài vòng, mượn dùng quán tính đem này ném hướng đại lâu bính, thi thể trực tiếp bị tạp ở trên vách tường, hiển nhiên là dùng sức quá mạnh. Đợi một hồi, thấy dây đằng cũng không có động tính, Vũ Đồng còn tưởng rằng là nàng ảo giác, Vinh Ngọc Khê tiếp tục chờ một hồi, thấy trước sau không động tính liền nói, hẳn là không có việc gì, đi thôi. Vũ hiểu chọc chọc Vũ Đồng, nhỏ giọng nói, mụ mụ xem bên kia. Từ từ, ngươi xem. Vũ Đồng thấy thế, lập tức chỉ vào thi thể cách đó không xa dây đằng nói chậm rãi mất máy, không nhìn, kỹ là nhìn không thấy, dây đằng tựa hồ cho rằng sẽ không lại có cái khác sinh vật tiến vào nó lãnh địa, liền bắt đầu nhanh chóng di động dây đằng, toàn bộ đại lâu dây đằng đuổi ma loạn vũ, đem thi thể cuốn quanh một vòng lại một vòng, trong nháy mắt liền đem thi thể hút sạch sẽ, rồi sau đó, dây đằng đem thi cốt kéo vào dưới nền đất, tựa hồ là đem thi cốt trở thành chất dinh dưỡng, theo sau trưởng. giải trở về bình tĩnh. Này, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới liền thực vật đều bắt đầu biến dị trong đó một vị dị năng giả nghĩ mà sợ nói vũ đồng vũ vũ vinh ngọc khê chỉ vào nơi xa xe buồn trở sang nói dùng du thiêu chỉ dựa vào ngươi dị năng căn bản thiêu không được lớn như vậy dây đằng vinh ngọc khê thấy xe buồn trở sang bên kia cũng không có tăng thi có thể là bởi vì này dây đằng gật gật đầu chỉ vào tốc độ hình dị năng giả nói hảo tốc độ của ngươi mau ngươi đi đem nó khai lại đây lúc sau chúng ta cùng nhau đem xe ném hướng đại lâu sau đó ngươi dùng phong đao đem du vại hóa xuất khẩu tử Kế tiếp liền giao cho ta. Phần 20. Mọi người gật gật đầu, kế hoạch có điều không như tiến hành, chờ Vinh Ngọc Khê dùng hỏa bậc lửa xe buồn trở sang thời điểm, dây đằng không ngừng vũ động, tựa đồ ném ra trên người ngọn lửa, chính là bất luận nó như thế nào ném đều ném không được. Lúc sau căn căn dây đằng bắt đầu xúc tiến dưới nền đất, Giang rắc mặt đất hiện ra ra một cái lại một cái hố to, hố sâu không thấy đáy. Mau, đi, không cần lưu lại. Mọi người nhanh chóng nhảy lên, tranh thủ nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này bởi vì ai cũng không biết này, đó dây đằng khi nào sẽ ở ra tới. Tốc độ hình dị năng giả là cái thứ nhất rời đi tới an toàn địa phương, sau đó là Vũ Đồng cùng Vinh Ngọc Khê, những người khác cũng lục tục đều đến đến an toàn nơi, chỉ có lực lượng hình dị năng giả hơi chút là hậu. Hắn sức lực rất lớn, nhưng đồng thời cũng thực cầm kền, bởi vì hắn có 200 cân trọng, mắt thấy liền phải nhảy đến trên lầu, rõ ràng chỉ kém 10 m, lại là một trời một vực chi cách, một cây dây đằng vươn thẳng tắp chiều hắn chụp tới, nguyên bản dây đằng là không đến hắn. Nhưng dây đằng hiển nhiên đã bạo nộ, ngạnh sinh sinh đem dây đằng lôi kéo, có mấy chỗ đều nứt ra rồi khẩu tử, đầu tiên vừa vặn tốt bắt được hắn lั่ว chân, đem này nhanh chóng lôi kéo. "A, không cần, cứu ta." Hắn liều mạng kêu cứu, hy vọng đồng đội có thể cứu hắn, chính là nhìn một đám biểu tình bất đắc dĩ đồng đội, ly chính mình càng ngày càng xa, thẳng đến bị kéo vào trong động, kia một chút quang minh càng ngày càng ám, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vinh Ngọc Khê thở dài, đi thôi, phía trước chính là Bắc Hải Kim Sa." Một đám xoay người rời đi, vũ đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó điều chỉnh một chút vị trí, kéo kéo vũ hiểu liền cũng rời đi. Bác hải kim sa, đã không ở có trước kia bóng dáng, mặt biển từng mảnh thi cốt, kim sa cũng thành đỏ như máu, trong không khí tất cả đều là hư thối hơi thở. Lộc cục đát có tiếng súng. Vũ đồng hướng tiếng súng bên kia xem qua đi, nhìn thấy một đám quân nhân lại bắn phá tăng thi, quân nhân nhân số không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người, trong đó có hai người hẳn là dị năng giả. Vinh Ngọc Khê không rõ vì cái gì sẽ có khác quốc quân đội, xem những người này quân trang, hẳn là em mở người trong nước, bọn họ như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Chờ Tang Thi dết sạch sau, em mở người trong nước tựa hồ chú ý tới bọn họ, lập tức xuống tới hai bên núi kỳ, Vinh Ngọc Khê hỏi, các ngươi em mở người trong nước tới nơi này làm cái gì? Trong đó một cầm đầu trung niên nam tử dùng Z quốc ngữ luôn nói, ngươi hảo, Ta kêu Ho Hở nở Hự sẩn, Johan Duy ngươi tốn, các ngươi có thể kêu ta Johan Chúng ta là tới nghị cách cứu viện ngải lị á tiến sĩ, không có muốn cùng các ngươi là địch đi tứ. Đánh dám, các ngươi có cái gì tư cách nghị cách cứu viện, lao tử trăm cây ngàn đắng mới đến nơi này, không lý do bị các ngươi này đàn người nước ngoài tiệt hồ. Tốc độ hình dị năng giả tức giận bất bình nói. Đúng vậy, chính là, ngải lị á tiến sĩ chúng ta sẽ cứu ra, không cần các ngươi. Vinh Ngọc Khê đối với bọn họ cười nói, các ngươi nghe được. Ngải lị á tiến sĩ là chúng ta phải bảo vệ người. Nàng vì nhân loại làm ra rất nhiều công hiến, các ngươi em mở người trong nước liền ngoan ngoãn hồi em mở quốc đi. Thang nghe vậy, không ở khách khi nói, chúng ta không cần phải nghe các ngươi, ngại lì A tiến sĩ đồng thời cũng là em mở quốc công dân. Chúng ta đi cứu nàng, dùng các ngươi z quốc lời nói tới nói, Tiêu thiên kinh địa nghĩa, các ngươi ngăn không được chúng ta, ngươi phải hiểu được. Nếu chúng ta ở chỗ này nổi lên xung đột, như vậy ai cũng đừng nghĩ cứu ra tiến sĩ, chi bằng chúng ta chưa hợp tác. Rốt cuộc viện nghiên cứu là tình huống như thế nào chúng ta ai cũng không biết, chờ cứu ra hậu tiến sĩ. Không bằng làm tiến sĩ chính mình lựa chọn hướng đi, thế nào? Vinh Ngọc Khê tư tiền tưởng hậu, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Có thể, bất quá các ngươi cũng không thể ở chúng ta sau lưng thực đâu, bằng không chúng ta này nhóm người cũng không phải ăn chay. Dỗ Han cùng nàng nắm tay nói, yên tâm, so với các ngươi giết người trong nước âm như quỷ kế cùng giết hại lẫn nhau, chúng ta em mở quốc cần phải thành tin nhiều. Vinh Ngọc Khê nhíu mày. Hiển nhiên rất bất mãn hắn Ô nhục tử, châm trọng nói, cảm ơn khích lệ, đích xác, so với các ngươi làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ em mở người trong nước hiếu thắng nhiều. Hai người âm thầm nắm chặt đôi tay, ai cũng không nhường ai, cuối cùng vũ đồng bất đắc dĩ nói, người còn có cứu hay không. Hai người nghe vậy, đều hư lạnh một tiếng, dô liếc liếc mắt một cái vũ hiểu, lanh chào nói, liền hai tử đều mang, các người giết quốc là không ai sao. Vũ đồng vô ngữ, như thế nào xả nói nàng bên này, sớm biết rằng liền không nói. Vinh Ngọc Khê lúc này mới chú ý tới, nàng trước kia như thế nào liền vẫn luôn bỏ qua đứa nhỏ này, rõ ràng ánh mắt đầu tiên nàng liền chú ý tới, Vũ, ngươi muốn hay không trước đem hải tử an bài ở an toàn địa phương, chờ chúng ta ra tới sau lại trở về tiếp nàng. Mụ mụ, ta không cần, không cần ném xuống ta một người. Vũ hiểu khóc thực đáng thương, bất luận kẻ nào thấy đều không đành lòng, bất quá nàng ở mọi người không chú ý thời điểm, nghịch ngậm đối với Vũ đồng thẻ lưới. Không cần, sinh tử thiên chú định. Ít nhất hiện tại có thể không xa rời nhau. Vũ Đồng nhìn Vũ Hiểu Trang đáng thương, giả vô tội, có chút bất đắc dĩ nói. Vinh Ngọc Khê không nói thêm gì, gật gật đầu, vậy được rồi, đi, phía trước khách sạn lớn chính là viện nghiên cứu. Vũ Đồng không nghĩ tới, cái này khách sạn chính là viện nghiên cứu, cũng không biết bọn họ rốt cuộc ở nghiên cứu cái gì. Khách sạn thoạt nhìn không có gì đặc thù, nơi nơi là vết máu, pha lê rơi rớt tan tác, mọi người đạp lên mặt trên còn tạp tư một thanh âm vang lên. Vinh Ngọc Khê mang theo đội ngũ vào thang máy. Khách sạn còn có điện, ấn xuống mấy cái tầng lầu cái nút, lại phía dưới bắn ra một cái khác bàn phím, đưa vào con số sau đối với Johann đám người nói: Ngượng ngùng, quá tải, các ngươi chờ tiếp theo cái thang máy. Túi chào. Johann chơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại, nhìn Vinh Ngọc Khê lộ ra thực hiện được tươi cười. Thang máy vẫn luôn ở đi xuống, Vũ Đồng nội tâm yên lặng đếm đếm, phỏng trưng một chút, ước có cây số chiều sâu. Đinh, cửa thang máy chậm rãi mở ra, một cái thật dài hành lang, sạch sẽ. Hành lang là dùng kim loại chế tạo, Vinh Ngọc Khê nói, các ngươi đừng loạn chạm vào. Viện nghiên cứu là có cơ quan, lại xảy ra chuyện thời điểm, toàn bộ an bảo hệ thống bị mở ra, bên trong có cái gì cơ quan ta cũng không rõ lắm, dù sao cũng là cơ mật, đợi lát nữa ra hành lang, từng người phân công nhau tìm, nơi này là bản đồ, tìm được rồi lập tức dùng bộ đàm liên hệ, lúc sau liền lui lại. Vũ Đồng tiếp nhận một phần bản đồ, Vinh Ngọc Khê nói, ngươi cùng ta một đội. Vũ Đồng gật gật đầu, Vương Vũ hiểu nhỏ giọng nói. Nhớ kỹ, muốn theo sát ta, nếu có cái gì ngoài ý muốn, ở chỗ này, ngươi cũng không cần che giấu, cùng lắm thì, toàn giết. Vũ Hiểu ngoan ngoãn gật đầu, hiện tại mụ mụ có chút cùng trước kia không giống nhau, càng thêm máu lạnh vô tình, nga, không, hẳn là vẫn luôn là làm bộ hiền lành. Vũ Hiểu không rõ, rõ ràng mụ mụ thoạt nhìn không phải thực nguyện ý giết người, đặc biệt là sát Vinh Ngọc Khê. Ít nhất, ở Vũ Hiểu trong mắt, Vinh Ngọc Khê nhân phẩm tính không tồi. Chương 22 biến dị sinh vật biển Xuyên qua hành lang sau chính là một phiến to lớn cửa sắt, này nói cửa sắt là nhị hợp nhất, cho nên cứng rắn vô cùng. Cửa sắt đồng dạng yêu cầu mật mã, Vinh Ngọc Khê liên tục đưa vào rất nhiều lần toàn bộ không đúng. Nàng xoay người nói, mật mã bị sửa lại, cửa này khai không được. Kia làm sao bây giờ? Ta tới. Trong đó một vị dị năng giả đem tay phải cường hóa, toàn bộ cánh tay làn da đều biến thành màu xám nâu. Vũ đồng trước hết phản ứng lại đây, đôi tay lập tức che lại Vũ hiểu lô thai. Loảng xoáng thang Tay cùng cửa sắt va chạm hình thành bén nhọn mà tiếng vang, bởi vì hành lang hẹp hỏi, khiến cho đinh thai nhức góc tiếng vang vô pháp truyền lại đi ra ngoài, mọi người đều không lưng che lại lỗ thai, giữ miệng, đầu đau muốn nứt ra. Vũ đồng lỗ thai chính là so với bọn hắn đều nhạy bén, đã chịu mà đánh sâu vào tự nhiên cũng là lớn nhất, cũng may nàng dung hợp thị huyết Linh Châu, thân thể khôi phục năng lực cũng là người khác so không được. Vũ đồng cái thứ nhất khôi phục lại, lỗ thai cũng không ở ầm ẩm, ẩm vang lên, bất quá. Loại cảm giác này nàng tuyệt đối không nghĩ ở thể nghiệm lần thứ hai. Vũ hiểu lo lắng nhìn nàng hỏi, mụ mụ, ngươi không sao chứ? Vũ đồng sơ sơ nàng đỉnh đầu, an ủi nói, mụ mụ không có việc gì. Thảo, đây là cái gì môn như vậy nạy? Bạch bạch bạch, Dỗ Hàn vô tay, một bên vô tay một bên cười nhạo nói, Ú, các ngươi cũng thật hành, cho rằng biết mật mã liền có thể hai tay chống chân lại đây, đều là một đám móc heo, ha ha. Vinh Ngọc Khê bị châm trọc cũng không hề bực. Lúc này đây thật là nàng không có suy xét hảo, ngựa khí cũng không ở như vậy sặc, nói như vậy, ngươi có thể khai. kia đương nhiên, các ngươi tránh ra. Johan làm cấp dưới dùng giải mã khí đi mở cửa. Johan tiếp theo cười nói, nói, trong tay các ngươi có nhiều như vậy trương bản đồ, có phải hay không nên cho chúng ta một trường, nghe nói bên trong có cơ quan. Vinh Ngọc Khê thực khó chịu nói, dựa vào cái gì. Johan ra vẻ thương cảm, đem nàng từ đầu nhìn đến chân, lắc lắc đầu tiếc hận nói. Ta giúp các ngươi lớn như vậy vội, các ngươi rết quốc không phải có câu nói nói như thế nào tới, tri ân phải dùng thân thể tương hứa, chẳng lẽ ngươi muốn dùng thân thể hồi báo ta, chính là ngươi lớn lên như vậy man, ta, Cơ miệng, cho ngươi, đợi lát nữa cửa mở ngươi không chuẩn đi theo ta. Vinh Ngọc Khê không đợi hắn nói xong, phẫn nộ đem trong tay bản đồ xoa thành một đoàn chiều trên mặt hắn ném. dỗ hắn nhặt lên bản đồ, miệng nhấp chặt, làm một cái phong khẩu động tác, tỏ vẻ không nói chuyện nữa. Vang, cửa sắt bị trầm rãi mở ra. Nơi này là viện nghiên cứu xanh ngoài, từng hàng máy tính, có chút đã bị viên đạn bắn vỡ nát, trên mặt đất, trên bàn, tứ tung ngang dọc nằm rất nhiều đặc cảnh nhân viên cùng tầng dưới chốt nhân viên công tác, trong một góc có mấy thi thể ăn mặc áo bờ lập trắng, dô lập tức tiến lên xem xét. Vũ đồng sờ sờ trên vách tường lỗ đạn, không rất lớn, thực hiển nhiên là to lớn súng ống sở tạo thành, chính là trên mặt đất cũng không có thấy loại này thương. Vũ hiểu lôi kéo nàng tay nói, mụ mụ, những người này trên người lỗ đạn cùng cái này giống nhau đại Những người này đã chết có một đoạn thời gian, máy tính cũng không dùng được, xem ra, an bảo hệ thống cũng bị phá hủy, cũng không biết tiến sĩ thế nào, ta cùng ta đội viên đi bên này, phụ trách tìm tòi A khu cùng phòng nghỉ cùng chữa vật thất, nếu tìm được người, liền bộ đàm liên hệ. Johan xem xét mấy thi thể sau, đứng dậy chỉ vào A thông đạo nói. Vinh Ngọc Khê gật gật đầu, lẫn nhau trao đổi mấy cái bộ đàm, đối với những người khác nói, các ngươi mấy cái phụ trách xe khu, đem mỗi một cái an toàn thất đều cẩn thận lục soát một lần. Âu Đinh dẫn đầu, Vũ cùng ta phụ trách bê khu, nơi nào có trung khống đài, ở đáy biển, đến nỗi dê khu, nơi đó nguy hiểm nhất, nếu mặt khác khu không lục soát tiến sĩ, như vậy, dê khu cũng không cần tìm tòi, nhiệm vụ trực tiếp thất bại, hảo, đại gia xuất phát. Vũ đồng lôi kéo Vũ hiểu tiến vào bê khu, trung khống đài là bị kiến tạo ở đáy biển, đi ngang qua mấy cái vật lý cảm ứng sở cùng phản ứng hóa học sở, mỗi cái phòng đều đã bị phá hư, thủy tinh công nghiệp môn tất cả đều là bị xé rách bên trong người đều đã chết. Trong đó một người là sống sờ sờ bị một nửa xé mở, hư thối khuôn mặt, vẻ mặt thống khổ còn rõ ràng có thể thấy được. Tiến vào đáy biển, vách tường đều là trong suốt thủy tinh công nghiệp sở chế tác, có thể thấy đáy biển rất nhiều sinh vật, vũ đồng có chút lo lắng, thực vật đều biến đến dị, như vậy, trong biển sinh vật đồng dạng cũng sẽ biến đến dị. Trong biển đồng dạng có tăng thi, bọn họ thấy người sống di động, sôi nổi hướng pha lê thượng du, nhưng bất luận bọn họ như thế nào nỗ lực, đều du bất quá đi, tăng thi số lượng càng ngày càng nhiều. Một đám tang thi tệ ở bên nhau, lẫn nhau nhìn các nàng, mặt rán ở pha lê tốt nhất không buồn cười. Vũ Đồng sợ này pha lê bị bọn họ cấp để ép nát. Nơi này, tới, nhanh lên. Vinh Ngọc Khê mở ra chung khống đại môn, hai người nhanh chóng đi vào, bên trong thiết bị hoàn hảo không tổn hao gì, còn ở vận chuyển. Vinh Ngọc Khê nhìn theo dõi, nơi này tổng cộng có 200 cái theo dõi, thực sự có chút hoa cả mắt. Vũ Đồng liếc mắt một cái liền nhìn đến em mở người trong nước cùng bên ta thảm thức tìm tòi, bất quá mở người trong nước tựa hồ ở trang thứ gì, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là không có gì nguy hiểm. Tìm được rồi tiến sĩ ở an toàn phòng 16 hảo, các người hướng hưu đi. Vinh Ngọc Khê cầm lấy bộ đàm chỉ huy bọn họ, tuy rằng, mặt khác an toàn thất còn có mấy người, chính là hiện tại tình huống không rõ, không có người sẽ bị quá hóa liều cứu bọn họ. Vũ Hiểu đột nhiên lôi kéo nàng, chỉ vào trong đó một cái theo dõi nói, mụ mụ, ngươi xem. Cái này cái máy theo dõi đồng dạng cũng là xe khu cách bọn họ thực tiến trên màn hình là một cái phi thường cao lớn cường trắng người xem hắn cùng vách tường đối lập ít nhất có ba mẹ tả hưu phần đầu bị sắt thép hàn chết trên người cơ bắp phảng phất muốn bạo ra tới cầm trên tay to lớn súng máy ít nhất có nửa người trường khoan, chính là người này lại lấy thực nhẹ nhàng vũ đồng cầm lấy bộ đàm nói không cần hướng hữu bên kia có cái tình huống không rõ người hướng tả vòng qua đi mọi người nghe vậy nhanh chóng thay đổi phương hướng chính là to lớn người tựa hồ nghe thấy động tĩnh hơi hơi không lưng Nhanh chóng chạy vội, tốc độ cực nhanh, Vinh Ngọc Khê cũng chú ý tới, cầm lấy bộ đàm, đáng chết, lớn như vậy thân hình còn như vậy linh hoạt, các ngươi chạy mau, hắn hướng các ngươi nơi này, kiên trì, chúng ta này liền tới chi viện. Dỗ hàn đồng dạng thu được bọn họ đối thoại, nói, chúng ta cũng qua đi, các ngươi kiên trì. Phần 21 Giang giác, phát, Vinh Ngọc Khê ngẩn đầu hỏi, cái gì thanh âm? Vũ đồng lôi kéo Vũ Hiểu lập tức mở cửa biên nói, không tốt, pha lê nứt ra, chạy mau cóng lên vũ hiểu mấy người nhanh chóng chạy vội giang giác vũ đồng ngẩng đầu nhìn lại tang thi tựa hồ đã chạy hết chỉ còn một cái to lớn cá mập không ngừng ở bồi hồi thường thường cái đuôi vùng đánh vào da yêu ớt bất kham pha lên thượng cá mập ít nhất có một gầy tàu thủy lớn nhỏ nó đôi mắt nhìn chầm trầm vào các nàng sắc bén răng cơ lúc đóng lúc mở dường như đã gấp không chờ nổi muốn hưởng dụng mỹ thực vinh ngọc khê hít một hơi thiên nội sinh vật biển cũng bắt đầu biến đến dị mau vào đi mở ra phòng hormone hẳn là có thể ngăn trở Thủy áp càng lúc càng lớn, pha lê vỡ vụn khẩu tử cũng càng lúc càng lớn, dòng nước vẫn luôn hỗn hển hướng trong đè ép, thủy đã bước qua các nàng đầu gối, dẫn tới chạy vội tốc độ hơi hơi đã chịu ảnh hưởng. Vinh Ngọc Khê cái thứ nhất tới rồi cửa, chuẩn bị đóng cửa, nhanh lên. Vũ Đồng nhìn nhìn khoảng cách, trực tiếp đuổi chân nhảy, mắt thấy liền phải tiến vào bên trong cánh cửa, chính là vừa vặn, bên cạnh cửa biên pha lên nứt ra rồi một cái khẩu tử, khẩu tử không lớn, dẫn tới dòng nước đánh sâu vào cực đại, đánh vào Vũ Đồng trên người thơi hơi một hoài, Vũ Hiểu liền rơi trên trong nước ra bên ngoài hướng. Vũ Đồng nhanh chóng xoay người, khá vậy không có giữ chặt nàng. hô to, Vũ Hiểu, giang giác, Pha Lê mở tung một cái miệng khổng lồ, nước biển trực tiếp chảy ngược. Vũ Hiểu sớm không biết bị nhằm phía nơi nào. Vinh Ngọc khê lôi kéo Vũ Đồng, mau, không còn kịp rồi, ngươi không kịp cứu nàng. nói thật, Vũ Đồng không quá biết bơi, ở trong nước nàng không có cảm giác an toàn, chính là hồi tưởng khởi cùng Vũ Hiểu điểm điểm tích tích, tuy rằng ở bên nhau không có bao lâu. Nhưng là, nói không có cảm tình, đó là không có khả năng, cắn chặn răng, đẩy ra Vinh Ngọc Khê nói, ngươi đi đi, ta phải đi tìm nàng, bảo trọng. Trở về, Vinh Ngọc Khê không có thể bắt lấy nàng, trơ mắt nhìn Vũ hiểu hướng trong nước gạch đi, nhưng Thủy đã sắp không quá mức bộ, bất đắc dĩ, nàng cuối cùng chỉ có thể đóng cửa lối thoát hiểm. Vũ Đồng còn tưởng rằng sẽ ở trong nước ngẹn chết, thiếu chút nữa đã quên nàng không cần không khí, nàng cũng có thể đem năng lượng chuyển hóa thành không khí, nói như vậy cảm giác sợ hãi hơi chút giảm bớt một chút, bình cá mập một cái vây đuôi, rốt cuộc đem lung lay sắp đổ pha lê toàn bộ đánh nát. vũ đồng thông thả du ở trong nước nàng hoàn toàn sử không thượng sức lực, tử lôi cũng không thể dùng, nàng sợ thương đến vũ hiểu. nhìn thấy nơi xa một cái mơ hồ nhỏ gầy thân ảnh, vũ đồng nhanh chóng du qua đi. vũ hiểu đã biến thân thành tang thi vương, cả người trở nên thực sắc bén, đôi mắt toàn bộ biến thành màu đen, nàng quay đầu lại, dùng tinh thần truyền lại tin tức, mụ mụ. vũ đồng thấy nàng không có việc gì cũng liền an tâm rồi cá mập mở ra cử miệng như muốn phun ra nuốt vào trong bụng chung quanh nước biển nháy mắt hướng trong dũng mãnh vào lôi kéo các nàng vũ đồng lôi kéo nàng sau này du bị nàng tránh ra vũ hiểu đi phía trước một du nâng lên đôi tay đối với cá mập đôi tay trước xuất hiện một tầng trong suốt lá mỏng ước có một mét vuông tuy rằng không lớn nhưng là cá mập đầu tiên một đụng tới lá mỏng liền biến thành huyết vụ cá mập tê rần muốn lui về phía sau chính là quán tính không thể xử nó lập tức quay vào hơn nữa nó hình thể thật lớn Như vậy còn quại, ngăn động, chẳng những không có thể lui về phía sau, ngược lại toàn bộ thân thể xuyên qua lá mỏng, lá mỏng nơi đi qua, toàn bộ bị phân giải hóa thành huyết vụ, mà to lớn cá mập thân thể từ đầu tới đuôi xuất hiện cái siêu siêu vẹo vẹo lỗ thủng. Cá mập không ở động, chậm rãi chầm xuống. Vũ hiểu tuy rằng sử dụng một hồi năng lượng, chính là tiêu hao rất lớn, đối với Vũ đồng nói, mụ mụ nhìn xem biến dị sinh vật biển có cái gì bất đồng Vũ đồng nghe vậy, lấy lại tinh thần, hướng cá mập bơi đi không nghĩ tới vũ hiểu lợi hại như vậy nàng kỹ năng là phân giải, bất quá lại rất tiêu hao dị năng, dùng tinh thần tra xét một chút, vũ đồng hướng cá mập miệng vết thương trong động bơi đi, qua một hồi lâu mới từ bên trong ra tới, cầm màu cam nhất giai tinh hạch, không nghĩ tới, liền tính là biến dị động thực vật cũng là cùng tang thi giống nhau phân chia cấp bậc, đem nó cấp vũ hiểu ăn đi, ngươi tiêu hao như vậy đại, yêu cầu bổ sung, vũ hiểu lắc lắc đầu, lần trước hấp tinh ta đều không có tiêu hóa, cái này cấp mụ mụ mụ mụ ăn đi chỉ cần mụ mụ biến tưởng, như vậy liền có thể bảo hộ Vũ Hiểu. Vũ Đồng không nghĩ tới đứa nhỏ này thật đúng là nhỏ mà lanh, gật gật đầu trực tiếp nuốt vào, các nàng không giống dị năng giả, yêu cầu tìm an toàn địa phương tiêu hóa rất năng lượng. Vũ Đồng cảm ứng một chút trong óc, phát hiện bạch quang đoàn bên cạnh nhiều cái tiểu quang đoàn, đồng dạng có tơ máu liên tiếp, nàng đây là thăng cấp. Chính là không có gì cảm giác, hoạt động một chút thân thể, ân, ở trong nước hoạt động tựa hồ không có vừa rồi như vậy khó khăn. Chương 23 người nhân bản Vũ đồng mang theo vũ hiểu bơi tới lối thoát hiểm biên, phát hiện cái này môn đã khai không được, nếu mạnh mẽ mở ra, nơi đó mặt viện nghiên cứu sẽ bị bao phủ, chỉ có thể tìm cái khác lộ. Hải dương loại cá đã thấy không rõ đã từng bộ dáng, mỗi người đều trở nên có chút cuồng bạo, vây quanh các nàng chuyển, còn hảo nó môn tiến hóa tốc độ không có lục điệu tang thi mau. Vũ đồng mang theo vũ hiểu hướng về phía trước dù mặt trên có cái ống dẫn khẩu, thường thường sẽ từ bên trong toát ra chút bậc khí, này ống dẫn là trực tiếp đi thông dây khu. Vũ Đồng Du gần vừa thấy có cái to lớn quạt, còn ở vận tác xoay tròn tốc độ cực mau, dòng nước vẫn luôn hô hô ra bên ngoài bài, dòng nước tốc độ cực mau, thực hiển nhiên là phòng ngừa thủy chảy ngược, hơn nữa bài xuất thủy có cổ kỳ quái hương vị. Vũ Đồng lôi kéo Vũ Hiểu dùng đao cắm ống dẫn vách tường thông thả đi trước, ở tiếp cận quạt sử dụng sau này đao cắm vào khe hở, quạt đình chỉ vận tác lộ bộ. Vũ Đồng nhanh chóng đem Vũ Hiểu ném qua đi, chính mình lại nhanh chóng du qua đi, kéo kẹt quạt tựa muốn tạm đoạn trường đao. Vũ Đồng chân đạp lên quạt trung tâm dùng sức vừa giẫm, người nhanh chóng văng ra, trở tay ôm lấy Vũ Hiểu, lại một lần đạp lên ống dẫn mách tưởng vừa giẫm, nhanh chóng rời xa quạt. Tháp trường đao rốt cuộc chống đỡ không được, bị quạt tạt đoạn, dòng nước lại một lần nhanh chóng ra bên ngoài bài, còn hảo Vũ Đồng ở cách xa, cũng không có đã chịu dòng nước ảnh hưởng. Mang theo Vũ Hiểu tiếp tục du, càng đi lên, chóp mũi liền càng có thể rõ ràng nghe nói một cổ mùi hôi thối, chậm rãi toát ra mặt nước, nơi này thoạt nhìn tựa như pháp y y viện phòng giải phẫu. Một trương giường đơn, trên giường còn cột lấy người. Người tựa hồ đã chết có một đoạn thời gian, trên người cắm đầy cái ống, thân thể thực khô gầy, biểu tình có chút thống khổ lại có một ít giải thoát. Vũ Đồng cầm lấy một bên tiểu đao, nhẹ nhàng chọc một chút, làn da trực tiếp ra nẻ khai, bên trong còn có sâu bò ra tới. Vũ Đồng nhíu mày, nơi này chính là dê khu phòng thí nghiệm. Bọn họ ở làm thực nghiệm trên cơ thể người. Vũ Hiểu không thích nơi này, lôi kéo tay nàng nói, "Mụ mụ, chúng ta đi thôi." Vũ đồng gật gật đầu, mở cửa. Nơi này, nơi nơi đều là máu tươi, có rất rất nhiều môn. Vừa đi một bên mở cửa, đều là cùng vừa rồi phòng không sai biệt lắm. Phía trước một phiến thủy tinh công nghiệp song môn, cửa này yêu cầu mật mã. Vũ hiểu, ngươi có thể mở ra sao? Vũ hiểu gật gật đầu, có thể, ta nghỉ ngơi tốt. Đôi tay đối với môn, lại một lần xuất hiện một tầng lá mỏng, hướng thủy tinh công nghiệp môn chậm rãi đẩy mạnh. Lúc này đây phân giải tương đối trưởng, lá mỏng đụng tới thủy tinh công nghiệp môn địa phương chậm rãi biến mất. Vũ Đồng không có đi vào, mà là xuyên thấu qua cửa động hướng trong xem, bên trong có 3 cái pha lê dương thể, đều đã rách nát, bên trong sở hữu đồ vật đều bị phá hủy, xem ra, hẳn là có 3 cá nhân, mà cửa này lại không có thể quan trụ bọn họ. Vũ Hiểu, biến thành người bình thường, chúng ta hướng bên kia đi, đi xe khu tìm bọn họ. Vũ Hiểu gật gật đầu, thu hồi năng lượng, ngáy mắt lại biến thành nhẫn manh mại hoa, hoa Nơi này phòng thí nghiệm có chút thảm không nỡ nhìn. Có chút người bị nhốt ở bên trong ngạnh sinh sinh đem chính mình cào chết, thậm chí có chút người đều đem chính mình ruột cấp đào ra tới, thử hỏi, có ai có thể chịu được nhìn chính mình hư thối, trên người thịt từng khối rơi xuống, ở trong thân thể mọc ra trùng. Lượn quanh lòng vòng đi rồi một hồi, không đợi Vũ Đồng các nàng rời đi Dê Khu, Vinh Ngọc Khê liền cùng Johan mang theo một dị năng giả hướng Dê Khu bên này chạy, nhìn dáng vẻ, những người khác đều đã chết, chạy ở đằng trước chính là một cái tóc vàng mỹ nữ ngải Lệ Á tiến sĩ. Thân xuyên áo bơ trắng mang theo tơ vàng khung mắt kính, thần sắc kinh hoàng, trước ngực sóng gió mãnh liệt, chạy vội thời điểm còn theo lắc lư, tuy rằng có chút chật vật, nhưng cũng vô pháp xem nhẹ nàng mị người tư thái. Vinh Ngọc Khê thường thường sau này nổ súng, lại nhìn thấy Vũ Đồng còn sống thời điểm vui vẻ nói, ngươi còn sống, chạy mau, hướng giải bào thất chạy, nơi nào có cái nước thải trì, có thể đi thông bên ngoài. Vũ Đồng nghe vậy, ra khởi Vũ hiểu liền trở về chạy. Giống, các ngươi đều phải chết. Vũ Đồng quay đầu lại xem qua đi là theo dõi người trên. Lúc này, trên tay hắn to lớn súng máy đã nhắm ngay, khấu động, cò súng lung tung bắn phá đát, lộc động, viên đạn xuyên thấu mặt đất, xuyên thấu mặt tường kích khởi một mảnh bụi bặm. Cuối cùng một cái thổ hệ dị năng giả xây lên một mặt tường đất ở chính mình trước người, ý đồ ngăn trở viên đạn, nhưng vẫn như cũ ngăn không được viên đạn xuyên thấu lực, trực tiếp bị bắn thành tổ hong vò vẽ, vũ đồng đá văng ra một phiến môn trốn rồi đi vào. Thực mau, Vinh Ngọc khê bọn họ cũng chạy tiến vào, mà viên đạn như cũ ở bay vụt. Rốt han thở hổn hển hỏi ngài lỵ á, cái này người nhân bản rốt cuộc có hay không cái gì nhược điểm? Ngài lỵ á lắc lắc đầu, đây là thất bại phẩm. Những người này trước kia là tử hình phạm, ta nguyên bản là tưởng tiêu trừ bọn họ ký ức khống chế bọn họ, ai biết thất bại? Những người này còn bạo tẩu, người nhân bản không biết đau đớn, không có thần kinh, tốc độ, sức lực, thân thể đều được đến cường hóa, liền tính các ngươi chém đầu của hắn, hắn giống nhau sẽ động, trừ phi chém nữa đứt tay chân. Đang ít, lần này cư nhiên toàn quân bị diệt hàn khí chủ im một chút tưởng người nhân bản viên đạn rốt cuộc đánh xong hắn vứt bỏ thương hướng vũ đồng bọn họ bên này đi tới hắn môi đi một bước phảng phất đều đánh ở bọn họ ngực. người nhân bản đôi tay đối đâm phát ra chạm vào thanh thanh âm hồn hậu nói tiến sĩ đừng chạy à lao tử còn không có chơi đủ đâu vũ đồng đương vũ hiểu lặng lẽ nói ngươi xem cái này à gì biết không vũ hiểu gật gật đầu hướng ngải lị á bên kia đi đến Vinh Ngọc Khê đem ngọn lửa ngưng kiếm thấy chết không sợ nói thượng Nhất kiếm đã đâm đi, người nhân bản dơ lên tay phải không sợ chút nào, chiều nàng huy qua đi, nắm tay đụng tới ngọn lửa trực tiếp bị đánh tan, Vinh Ngọc Khê phản ứng thực mau, lập tức đôi tay giao nhau hộ đầu, bính một chút trực tiếp bị đánh bay đánh vào trên tường ngã xuống trên mặt đất. Dô han nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng biến đại biến trạng, hàm răng trở nên cực kỳ sắc bén, trên người mọc ra mau, lỗ thai cũng bắt đầu biến tiêm, giống như là người sói, đây là biến hóa hình dị năng giả. Zhou Han trực tiếp dùng thân thể cùng người nhân bản cứng đối cứng, hai người đôi tay gắt gao đối nắm, trên người cơ bắp bạo đột, liền gân mạch đều xem rõ ràng. Vũ Đồng đem tử lôi áp xúc năng tụ, đem lực lượng tập trung ở một chút hình thành ánh sáng tím nào, chiều người nhân bản phần eo đâm vào đi, cứng quá. Chỉ là nhập thịt ba phần, người nhân bản không biết đau đớn, dùng chân trực tiếp đá văng ra Vũ Đồng, một chân đá vào trên bụng trực tiếp đá chặt đứt nàng một cái sương sườn, Vũ Đồng kêu lên một tiếng bay ngược đi ra ngoài, thân thể của nàng nàng chính mình biết. So với dị năng giả chính là hiếu thắng rất nhiều, còn là bị dễ dàng đá chặt đứt sương sườn, có thể thấy được người nhân bản lực lượng có bao nhiêu cường. Người nhân bản cười nhạo bọn họ, không biết tự lượng sức mình. Johan đôi tay đã mau chống đỡ không được, đành phải hé miệng cắn qua đi loàng soảng. Johan nha đều thiếu chút nữa bị buồn hư, chỉ là hơi hơi cắn ra một chút thịt. Đông, thùng thùng lại một cái người nhân bản, thấy bên này chiến đấu, hơi hơi không lưng, bả vai về phía trước hướng tới Johan lao tới lại đầy bính than lớn như vậy thân hình cũng dễ như trở bàn tay bị đâm bay. Vũ Hiểu muốn hỗ trợ, chính là liền tính nàng biến thành tăng thi, nàng năng lực cũng giúp không được, phân giải kỹ năng cần thiết muốn bên người, chính là người nhân bản di động tốc độ quá nhanh. Vũ Đồng cắn răng, nhìn nhìn mấy người, thần xác mặc danh, điều động trong đầu màu trắng quang đoàn năng lượng, quấn quanh ở quang đoàn mặt trên tơ máu nháy mắt trở nên có chút thô. Đại, truyền vận năng lượng, nguyên bản màu tím quang đao biến thành huyết sắc, trung quanh quấn quanh từ lôi Chiêu này thời gian chỉ có thể liên tục một lát, cũng cũng chỉ có một kích cơ hội, chính là có hai cái người nhân bản, Vũ Đồng chỉ có thể đánh cuộc một phen, dưới chân một đống, phi thân tới gần trong đó một cái người nhân bản. Người nhân bản tựa hồ cảm ứng được Vũ Đồng trong tay huyết đao uy lực, trực tiếp lui về phía sau. Vũ Đồng đem đao trực tiếp hướng hắn phi ném qua đi, huyết đao chung quanh tử lôi liên tiếp nàng lòng bàn tay, người nhân bản thấy thế hạ ngồi xổm, đôi tay hộ trong người trước, tính toán đem huyết đao đánh thiên. Mắt thấy huyết đao sắp gần người, Người nhân bản dơ tay chiều đao mặt bên đánh qua đi, chính là đao nháy mắt từ dựng chuyển dù sao tiếp đánh vào vết đao thượng, người nhân bản cánh tay trực tiếp bị hoành phách, lúc sau huyết đao lại thay đổi phương hướng một cái nghiêng chém, từ tả thượng vai đến hưu hạ mông trực tiếp bị chém thành hai đoạn, bộ dáng này nói, liền tính người nhân bản còn có thể động cũng không có uy hiếp. Vũ đồng thu hồi huyết đao, đem này nắm ở trong tay, không ngừng thở hồn hển. lúc sau huyết đao biến mất, nàng đã không có dư thừa năng lượng tiếp tục chiến đấu chính là bên kia còn có một cái người nhân bản. Phần 22 Không ngừng một cái, bị chém thành hai đoạn người nhân bản nói, con mẹ nó, ngươi còn muốn xem tới khi nào, chạy nhanh, đem bọn họ đều giải quyết. Trong bóng tối, chậm rãi đi ra một cái khác người nhân bản, cùng mặt khác hai cái không giống nhau, hắn thoạt nhìn cùng người bình thường giống nhau, bất quá, phần đầu đồng dạng mang theo mũ sát. Vinh Ngọc khê tay trái cánh tay chặt đứt nàng nhìn nhìn Johan, thấy hắn gật gật đầu, nàng đứng ở vũ đồng sau lưng nói, Nhìn dáng vẻ của ngươi là không thể tái chiến đấu, đợi lát nữa ta cùng Johan cho ngươi kéo dài thời gian, ngươi mang theo Tiến sĩ chạy, đáp ứng ta, đem Tiến sĩ đưa đến an toàn địa phương, ta biết ngươi có thể." Vũ Đồng nghe vậy, quay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt của nàng làm chính mình nhớ tới Lưu Hoài Thân, giống nhau như lúc ánh mắt kiên định, không sợ, thấy chết không sờn. Vũ Đồng hơi hơi một đốn, chuyển qua đầu, không có đồng ý cũng không có cự tuyệt, Vinh Ngọc Khê cười cười, đối với Johan nói: Kỳ thật ngươi người này cũng không chán ghét. Johan nuôn mai, ta vẫn luôn là vạn nhân mê, không cần yêu ta liền hảo, ta tình nhân quá nhiều. Nói xong. Nói xong liền chuẩn bị chịu chết đi. Johan đối với người nhân bản cười nói, giáo ngươi thượng một khóa, vĩnh viễn không cần cấp địch nhân nói chuyện cơ hội. Nói xong, Johan đột nhiên bùng nổ, đem sở hữu năng lượng ngưng tụ, thân thể hắn bắt đầu ra nẻ, nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra đôi tay hướng tới người nhân bản chạy vội qua đi, ôm hắn vẫn luôn chạy trực tiếp đâm hỏng rồi mới vừa tưởng, cấp Vũ Đồng đâm ra một cái lộ. Vũ Đồng thấy thế, nhanh chóng bế lên Vũ Hiểu, ở lôi kéo ngải Lị A bắt đầu chạy như điên, nhân hình người nhân bản muốn ngăn trở, bị Vinh Ngọc Khê tường ấm cấp chắn lộ, đồng thời cũng chặn hắn tầm mắt, hắn cũng không đổi, chậm rãi quay đầu lại, tự tin nói, vì cái gì phải bảo vệ loại người này đâu, đáng giá sao? Các ngươi nhìn xem này chung quanh thực nghiệm, quả thực cực kỳ tàn ác, chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta là tử hình phạm liền có thể đối chúng ta muốn làm gì thì làm sao? Liền có thể không đem chúng ta đưa người sao? Ha ha, các ngươi cho rằng như vậy hy sinh chính mình liền có thể giữ được ngải lị á sao? Ta nói cho các ngươi, các ngươi đều quá ngây thơ rồi, ta khiến cho các ngươi nhìn xem cái gì là tuyệt đối thực lực, chờ giết sạch các ngươi, ta lại đi đem ngải lị á rút gân lửa ra, Nga, không, như vậy Mỹ Diệm nữ nhân, hẳn là trước cho ta hưởng thụ hưởng thụ. Vinh Ngọc Khê cười lạnh nói, à, tới nơi này tử hình phạm không có chỗ nào mà không phải là vi phạm pháp lệnh người. Chân chính cực kỳ tàn ác chính là các người, chúng ta chẳng qua là phế vật tài nguyên lại lợi dụng, nào biết phế vật chính là phế vật, không có khả năng lại lợi dụng, ít nói nhảm, đến đây đi. Chương 24 Lưu Manh Ngải Lị Á Vũ Đồng lôi kéo Ngải Lị Á chạy như điên, đi vào vừa mới kia chỗ phế nước cao, mới vừa dừng lại thân hình, Ngải Lị Á bởi vì quán tính không kịp dừng lại bước chân đụng phải đi lên. Vũ Đồng theo bản năng mà đỡ một phen, bởi vì Ngải Lị Á vóc dáng không có nàng cao, ngẩn đầu cảm tạ nói Cảm ơn a di đôi mắt của ngươi sao lại thế này. Ngươi là tăng thi, trời ạ, một cái có trí tuệ tăng thi. Cơ miệng, ngươi như vậy gấp không chờ nổi muốn chết phải không. Vũ đồng không nghĩ tới cho nàng thấy đôi mắt, vương vũ hiểu, có chút không kiên nhẫn, nàng không biết có nên hay không hủy thi diệt tích. Ngài lì á lập tức lắc lắc đầu nói, không không, ta không phải ý tứ này, ta tưởng nói, ta có thể hay không nghiên cứu ngươi à, ngươi nhìn xem. Vũ đồng không nghĩ tới người này cư nhiên không sợ nàng, còn tưởng nghiên cứu nàng. Quả nhiên, nhà khoa học đều là kẻ điên, nàng chính mình đều còn không có quyết định rốt cuộc muốn hay không sát nàng đâu. Không đợi nàng nói xong, trực tiếp một chân đem nàng đá vào nước chung, ở lôi kéo vũ hiểu nhảy xuống, đối với ngại lị á nói, hút khẩu khí, đi rồi. Ngại lị á không ngừng xua tay nói, không được, ta khuyết thiếu vận động, lượng hô hấp không được, ta sẽ bị nghẹn chết. Nghẹn chết cũng so với bị bọn họ bắt lấy sống sờ sờ tra tân chết hảo, nghẹn, đi xuống cho ta. Vũ đồng nói xong ấn nàng đầu chầm đi xuống, ngải lìa á đành phải nghẹn một hơi, che miệng, vũ đồng câu lấy nàng eo chầm xuống, vì nhanh hơn tốc độ, ở ống dẫn không ngừng dẫm lên vách tường đi xuống đặng ở đến quạt bên kia thời điểm, vũ hiểu biến thành tăng thi, dùng phân giải dị năng trực tiếp đem cây quạt phân giải rơi rất tan tác, cự phiến bị hủy sau, thủy bắt đầu xôn sao hướng trong chảy ngược, mấy người nhanh chóng rời đi, bất quá ngải lìa á tựa hồ không nín được, vẫn luôn chụp phổi vũ đồng bả vai, trong miệng bọt khí không ngừng ra bên ngoài bạo hay sau đó nàng rãy rủi lên, nhưng Vũ Đồng ôm thật sự khẩn, mắt thấy liền phải trồi lên mặt nước, liền cảm giác trong lòng ngực nữ nhân chậm rãi bất động. Vũ Đồng không biết nghĩ như thế nào, có lẽ là bởi vì Vinh Ngọc khê ánh mắt, theo lý tới nói, nàng chính mình thân phận bị phát hiện, hẳn là diệt trừ nàng mới đúng. Chính là Vũ Đồng không có, mà là kéo xuống khẩu trang câu lấy ngải lị á cái gáy, môi dán hướng nàng không ở mạo khí môi, phát hiện nàng môi nhắm chặt, chỉ có thể vươn đầu lưỡi cậy ra nàng cánh môi, chậm rãi độ khí. Đối với tâm vô tạp niệm vũ đồng tới nói, nàng làm một chút cảm giác cũng không có, chính là, nóc tại một bên vũ hiểu lại mở to hai mắt, nhìn không chấp mắt mà nhìn. Dần dần, ngải lị á tựa hồ cảm giác được một tia không khí, nàng câu lấy vũ đồng sau cổ, môi dùng sức gần sát, hé miệng dò ra đầu lưới, câu cố lấy, tham lam hướng dẫn. Vũ hiểu, bảo bảo còn nhỏ. Vũ đồng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, càng không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn dối lươi, thẹn quá thành giận nàng trực tiếp cắn ngải lị á một ngụm. Bị cắn ngải lị á tùng khẩu, Vũ Đồng xoay người không hề để ý tới nàng, hướng lên trên dù nghĩ thầm, quả nhiên, nàng hẳn là giết nàng tương đối hảo. Mấy người mới vừa trồi lên mặt nước, viện nghiên cứu bên kia liền phát sinh kịch liệt nổ mạnh oanh ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng nổ mạnh tràn vào. Vũ Đồng nhớ tới, ngay từ đầu ở theo dõi thượng nhìn đến em mở người trong nước trang đồ vật, nguyên lai trang đều là bom, những người này, từ một khai xử liền làm nhất hư tính toán. Lên mở. Vũ Đồng dùng tử lôi quay chung quanh toàn thân từ lạc, trên người mạo hơi nước, khiến cho nàng thoạt nhìn như mộng như ảo. Mụn mụn, ta cũng muốn. Vũ hiểu nhìn nàng dùng như vậy phương pháp hong khô quần áo, dơ lên tay, tỏ vẻ nàng chính mình cũng còn nữa đâu. Vũ Đồng cởi nàng quần áo, dùng đồng dạng phương pháp hong khô sau ở giúp nàng mặc tốt, ngại Lệ á thấy thế, cũng dơ tay nói, còn có ta đâu. Vũ Đồng mắt lạnh nhìn nàng, đôi mắt không tự giác đi xuống liếc, mượt mà song phong bị nữ sĩ áo sơ mi dính vào. Mà dính thủy áo sơ mi còn có thể đủ thấy được một mặt trắng nõn, kim sát sợi tóc kề sát khuôn mặt, ánh mắt nhu nhược đáng thương mà nhìn. Nhưng Vũ Đồng Hào không thương Hương Tiếp Ngọc, vừa mới trướng đều còn không có tính đâu, lạnh lùng nói, các ngươi khi nào bắt đầu làm nhân thể nghiên cứu. Mục đích là cái gì? Ngươi tốt nhất thành thật trả lời, nếu không, ta không ngại giết ngươi. Ngại Lị Á nghe vậy, nguyên bản nhu nhược đáng thương ánh mắt nháy mắt biến thần thái sang láng, là cái dạng này, kỳ thật, sớm tại thật lâu phía trước, l Đại khái 6 năm trước đi, có rất nhiều người cảm nhiễm bệnh chó dại, chính là kịch ta quan sát, loại này virus cũng không phải bệnh chó dại, nó cảm nhiễm tính cực cường, bị cảm nhiễm người đều mất đi lý trí, hơn nữa trở nên rất cường tráng, chúng ta sợ loại này virus truyền bá khai, cho nên phong tỏa tin tức, ám mà điều tra cùng nghiên cứu. Điều tra tổ người mặc kệ như thế nào cha cũng cha không đến nguyên nhân bệnh, càng không có người cố ý đầu độc đạn linh tinh, hết thể tựa như trống rông xuất hiện, sau lại ta nghiên cứu phát hiện. Loại này vi rút nếu nổ trồng ở người chết trên người, bọn họ sẽ lập tức sống lại, bắt đầu điên cuồng cắn người, mà ta nghiên cứu thời gian càng dài, liền càng cảm thấy này không phải nhân vi, thậm chí có người suy đoán là thần dáng xuống thần phạt, thế giới mạt thế liền mau tới rồi. Sau lại, càng ngày càng nhiều người bị cảm nhiễm, ngay từ đầu, virus rút cũng không cường, cho nên thời kỳ ủ bệnh tương đối trường, bọn họ liền đều tưởng bình thường cảm bạo, tạo ý thức được không thích hợp, cho nên xin thực nghiệm trên cơ thể người. Vì chính là vì tương lai mà thế làm chuẩn bị, thực nghiệm trên cơ thể người một khi thành công. Như vậy, người thường đều không thể so dị năng giả kém, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta liền có thể thành công. Vũ Đồng trầm tư một hồi tiếp tục hỏi, ngươi không cảm thấy ngươi thực nghiệm thực tàn nhận sao? Ngài Lị Á lắc lắc đầu nói, những người đó có cái gì hảo đáng thương, đang nói, nếu không thể tiếp tục nghiên cứu, như vậy, người thường nên như thế nào sống sót? Vũ Đồng đương nhiên minh bạch đạo lý này. Nàng hỏi cái này chút chỉ là ở nói sang chuyện khác, thế giới có hay không thần nàng không biết, nàng chỉ muốn biết hiện tại rốt cuộc có nên giết hay không trước mắt người. Ngài Lị Á tựa hồ xem minh bạch nàng tâm tư, chiều nàng trước mắt nói, ngươi yên tâm đi, ngươi cùng tiểu bảo bảo thân phận ta sẽ không nói đi ra ngoài, nếu ngươi chịu làm ta nghiên cứu ngươi liền. Ngài Lị Á nhìn Vũ Đồng dùng thị huyết đôi mắt nhìn nàng, tức khắc gấp đúng mà không lên tiếng. Vũ Đồng mang hảo mũ tràng cùng khẩu trang, quyết định trước không giết nàng, đúng rồi, ngươi có gì sao? Ngài Lị Á gật gật đầu nói, coi à, bất quá không thể chiến đấu, nhưng thật ra làm ta nghiên cứu càng thêm phương tiện mau lẹ. Vũ Đồng chỉ vào nàng, có chút nói không nên lời lời nói. Người ma đức, đã có dị năng, như vậy vừa rồi ở trong biển thời điểm sẽ không dùng năng lượng thay đổi thành không khí sao? Nàng không phải là cố ý đi. Ngài Lị Á không do nguyên do, hỏi, ta cái gì? Vũ Đồng lắc lắc đầu, tính, đều là nữ sinh, bị thân cũng sẽ không rất thịt, không có gì. Ta tạm thời sẽ không mang ngươi đi dê thị, ngươi hiểu, ta nhưng không yên tâm ngươi. Ngải Lị Á gật gật đầu, có đi hay không dê thị nàng căn bản không sao cả, vui vẻ nói, ngươi thật tốt, đúng rồi, ngươi kêu gì, bảo bảo gọi là gì. Vũ Đồng vô ngữ, thật tốt cái gì. Nàng còn đang suy nghĩ muốn hay không sát nàng đâu, Vũ Đồng, nàng là nữ nhi của ta Vũ hiểu, bất quá ngươi kêu ta Vũ liền hảo. Ngải Lị Á vui vẻ nói thanh, Vũ, muốn ôm lấy nàng. Đã bị một tiếng ngải lị á tiến sĩ cấp tiêu ngừng. Vũ Đồng nghe tiếng, phản ứng đầu tiên là đẻ thấp mũ tràng, không sai, vừa mới là mộ tinh dư ở đây. Mộ tinh dư chạy đến ngải lị á trước mặt, cầm ảnh chụp đối lập một chút, gật đầu cầm lấy bộ đàm nói, ta tìm được ngải lị á tiến sĩ, liền ở Bắc Hải. Hảo, ngươi chờ, chúng ta lập tức tới. Từ, mộ tinh dư chiều nàng vườn tay nói, ngươi hảo, ngải lị á tiến sĩ, ta kêu mộ tinh dư, đến từ thành phố B cô lang tiểu đội là tới nghị cách cứu viện ngươi. Ngải Lệ Á đành phải từ bỏ ôm trụ Vũ Đồng ý tưởng, cùng Mộ Tinh Dư lễ phép mà nắm tay. Thực mau, những người khác sôi nổi đuổi lại đây. Bạch Thiên Giác cũng ở trong đó, như cũng là nhất lóa mắt, làm người vô pháp bỏ qua. Bạch Thiên Giác nhìn thoáng qua Vũ Đồng, đã quý thâm thúy mắt làm, làm người nhìn không thấu. ở người khác không chú ý tới thời điểm đối với Vũ Đồng con con ngôi, ngay sau đó che dấu hảo, tiến lên đối với Ngải Lệ Á gật đầu nói: ngươi hảo tiến sĩ, ta kêu Bạch Thiên Giác chúng ta đến mang ngươi hồi thành phố B. mặt sau theo một ít mặt khác dị năng giả, bọn họ nói có ý tứ gì? Bạch Thiên Giác lúc trước có người lại đây cầu viện, là các ngươi chính mình một hai phải cùng lại đây. hiện tại muốn tiệt chúng ta hồ, ngươi nhưng thật ra từ mở người cần thiết cùng chúng ta hồi Dê Thị. Nguyễn Ngọc Linh trực tiếp đem chung quanh ngưng tụ ra một đám tiểu băng thứ đối với bọn họ khinh thường nói chỉ bằng các ngươi. ha ha, vừa mới ở trung tâm thành phố nếu không phải chúng ta, các ngươi đã sớm bị biến dị dây đằng ăn sạch sẽ. Như thế nào, tưởng cùng chúng ta động thủ, cũng không ước lượng ước lượng thực lực của chính mình, hiện tại, hoặc là cấp lao nương lan, hoặc là liền lấy ra các ngươi thật bản lĩnh, trước đó nhắc nhở các ngươi, lão nương tuyệt không thủ hạ lưu tình. Ngươi nói chuyện ngay vậy, quay đầu lại nhìn nhìn phía sau đồng đội, thấy bọn họ một đám túng không nói lời nào, liền biết bọn họ không ai nguyện ý mạo hiểm, hắn đành phải căng ra đầu nói, ngươi không nói đạo nghĩa, chúng ta chờ xem, ta sẽ nói cho chúng ta biết thủ lĩnh, chúng ta đi. Một đám dị năng giả tức giận bất bình mà rời đi, đổi lại là ai đều sẽ không cao hứng. Vũ Đồng không nghĩ ngốc tại nơi này, Ngải Lị Á hiện tại liền tính nàng muốn giết cũng không có biện pháp xuống tay. Lôi kéo Vũ hiểu nói, nếu tiến sĩ an toàn, chúng ta đây cũng nên đi. Ngải Lị Á tiến sĩ phản ứng nhanh nhất, trực tiếp ôm nàng, trước ngực hai luồng thịt ép tới đều có chút biến hình, không thể, ta. Bạch Thiên Giác trực tiếp kéo ra Ngải Lị Á, nàng xuống tay lực đạo rất lớn, đều có thể nhìn đến Ngải Lị Á tay bị niết đỏ một vòng, lạnh lùng nói. Ngài Lị Á, ngươi chỉ cần đi theo chúng ta, ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Nguyễn Ngọc Linh lại thấy cái này rất giống Vũ Đồng người, nhịn không được tiến lên, một bên nói một bên tới gần quan sát đến, chúng ta lại gặp mặt ta, đây là ngươi nữ như sao. Thực đáng yêu a, tên gọi là gì? Vũ Đồng cũng không thể nói nói thật, bằng không sẽ bị đoán được, đã kêu bảo bảo. Nguyễn Ngọc Linh hơi hơi nghiêng đầu, muốn đang tới gần một chút, làm cho nàng xem càng rõ ràng, lại bị Bạch Thiên Giác đánh gây nói, hảo, chúng ta hỏi thành phố B. Phần 23. Nguyễn Ngọc Linh nghe vậy, cũng bất chấp Vũ Đồng, mà là hỏi, không đi ánh mặt trời căn cứ tìm Vũ Đồng sao. Bạch Thiên giác nghịch ánh mặt trời đứng, nói không nên lời mông lung cảm, thanh âm thanh lanh nói, không cần, không cần phải. Vũ Đồng nghe được nàng rét lạnh trả lời, không biết vì cái gì, nội tâm có một chút khổ sở. Mộ tinh dư tức khắc bất mãn, lúc trước ngươi cũng không phải là nói như vậy, hiện tại như thế nào liền không tìm. Ngươi không tìm, ta cùng Ngọc Linh đi tìm. Bạch Thiên Giác thấy các nàng xoay người tưởng rời đi, tức khắc một trận khí lạnh phát ra mà ra nói, các người dám cãi lời mệnh lệnh của ta thử xem. chương 25 cô làng tiểu đội ăn ý. Nguyễn Ngọc Linh lôi kéo mộ tình dư nói, tính, nhiều nhất chúng ta an toàn đưa các nàng trở về, sau đó ta đi theo người tìm. Mộ tình dư cúi đầu nhìn nàng, chính là, thành phố B cách nơi này rất xa, chờ chúng ta đưa trở về lại tìm kia muốn tìm được khi nào. Bạch Thiên Giác đánh gãy các nàng, đem ngải lị á đẩy ra. Ngựa khí chân thật đáng tin nói, hảo, ta đều có ta tính toán, các ngươi khi nào thấy ta quyết định là sai. Tóm lại, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là mang ngải lị á hồi thành phố B, không cần xử trí theo cảm tính. Vũ đồng nhưng không nghĩ bởi vì nàng chính mình làm các nàng nháo không thoải mái, bấy lên Vũ hiểu chạy nhanh nói, mau rời đi nơi này đi, nơi này ly hải thân cận quá, hiện tại liền sinh vật biển cũng đều biến đến gì. Bạch thiên giác quay đầu lại, mắt sáng như nước mà nhìn nàng, xem Vũ đồng mạc danh có chút trở dạng. Ôm vũ hiểu tay đem nàng nâng lên, y đồ ngăn trở nàng ánh mắt. Thời gian không còn sớm, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Bạch thiên giác lôi kéo một bên lại tưởng tới gần vũ đồng ngải lý á, đem này kéo đi, mọi người đành phải theo ở phía sau. Liên ở các nàng đi rồi, quay một tiếng, người nhân bản lột ra phế tích đi ra, dáng người cùng bình thường nam tử không sai biệt lắm, bất quá trên người đã không có hoàn hảo làng ra, trên đầu mũ sắt cũng không có, chỉ có một chương vặn vẹo khủng bố, máu chảy đầm địa mặt. Hắn ở phụ cận người người, đối với vũ đồng các nàng rời đi phương hướng nghẹn ngào nói, Ngài Lị Á, Lao Tử nhất định phải bắt được ngươi, này phó quỷ bộ dáng chính là bái ngươi ban tặng A, chúng ta chậm rãi chơi. Bạch Thiên Giác mang theo mấy người đi vào một chỗ loại nhỏ khách sạn, nơi này tăng thi sớm tại phía trước đã bị các nàng rửa sạch quá, hôm nay, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai những người, nơi này phòng cũng đủ, mỗi người một gian phòng. Ngài Lị Á không vui, chỉ vào vũ đồng nói, ta không nghĩ một người. Ta tưởng cùng nàng cùng nhau. Bạch Thiên giác lanh mắt liếc liếc mắt một cái, trực tiếp nhấc tới nàng cổ áo kéo đi, mở ra phụ cận phòng đem người ném đi vào, quanh thân tản ra hàn khí, lạnh lùng nói, không bằng ta bồi ngươi. Nguyễn Ngọc Linh cùng Mộ Tinh Dư thấy thế, sôi nổi đánh cái dùng mình, hai người cũng không dám nữa phản bắt nàng, đều tìm cái phòng trốn rồi đi vào. Bạch Thiên giác thấy nàng không nói lời nào, trực tiếp tướng môn vung bính, rồi sau đó quay đầu lại nhìn nhìn Vũ Đồng, ngón tay thon dài chỉ vào một khác chỗ phòng. Vũ Đồng nháy mắt đã hiểu, Âu Vũ hiểu đồng dạng cũng vào phòng, liền ở nàng chuẩn bị đóng cửa thời điểm, mới phát hiện Bạch Thiên Giác đã bất tri bất giác đứng ở nàng phía sau, doạ Vũ Đồng trực tiếp đem Vũ hiểu ném ở trên mặt đất. Ngươi, làm gì, có việc? Bạch Thiên Giác lắc lắc đầu, tiến lên một bước, Vũ Đồng lui về phía sau một bước, nàng thấy thế, dừng lại bước chân, hơi hơi dừng một chút nói, ngủ ngon. Lúc sau cẩn thận cấp Vũ Đồng đóng cửa lại, Vũ hiểu xoa xoa ngon, mụ mụ, ngươi làm gì a? Ngươi hình như rất sợ cái này tỷ tỷ. Vũ Đồng chính mình đều cảm thấy có chút không thể hiểu được, mà khi nàng nghe được tỷ tỷ hai chữ, tức khắc quên vừa mới sự, không hài lòng nói, vì cái gì ngươi kêu ta mụ mụ, kêu nàng tỷ tỷ, nàng chính là so với ta còn đại hai năm, ngươi hẳn là kêu A Di mới đúng. Vũ hiểu cười khúc khích, chạy đến trên giường nhảy đi lên nói, mụ mụ là mụ mụ, nhưng là cái kêu tỷ tỷ thật xinh đẹp, hảo tuổi trẻ, hảo có khí thế, kêu tỷ tỷ tương đối hảo. Thở dài, Vũ Đồng nói, hảo đi. Tùy ngươi thích, hôm nay đi ngủ sớm một chút, đợi lát nữa chúng ta sớm một chút rời giường rời đi nơi này. Vũ hiểu không rõ, nghiêng đầu hỏi, vì cái gì à, hiểu hiểu xem này mấy cái tỉ tỉ đều khá tốt à. Lần trước mụ mụ liền quái quái, quả nhiên là bởi vì này mấy cái tỉ tỉ sao. Vũ đồng gõ nàng một chút chán, đừng hỏi, chạy nhanh ngủ. Vũ hiểu sơ sơ đầu, ông cụ nó nói, hảo đi, nếu mụ mụ không nói, kêu hiểu hiểu liền không hỏi, ta ngủ lâu. Ban đêm... Vũ Đồng vừa mới chuẩn bị kéo Vũ Hiểu, liền nghe thấy xổ xổ xoa xoa thanh từ bên ngoài truyền tới, nàng lập tức cảnh giác, lặng lẽ tới gần cửa sổ xem xét. Ban đêm sẽ không ảnh hưởng nàng tầm mắt, cho nên rất rõ ràng nhìn đến là người nhân bản, cư nhiên còn sống. Vũ Đồng trở về kéo Vũ Hiểu, mở cửa đi ra ngoài muốn thông chi Bạch Thiên Giác đám người, mới phát hiện Bạch Thiên Giác đã đứng ở nàng cửa, dọa Vũ Đồng thiếu chút nữa tưởng đem Vũ Hiểu ném qua đi tạp chết nàng. nửa đêm người dọa người hù chết người a. Nguyễn Ngọc Linh cùng mộ tinh dư cũng ra cửa, nhìn dáng vẻ đều đã phát hiện người nhân bản, xem ra, này đoạn khi các nàng tính cảnh giác đều bị rèn luyện rất cao. Chờ người nhân bản sờ vào cửa sau mới phát hiện, vài người đã sớm đang chờ hắn. Hắn xoay chuyển cứng đờ cổ nói, ha ha, đều ở A, tiến sĩ đâu? Tiến sĩ ở nơi nào? Mộ tinh dư phục cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, còn không phải là bởi vì thực nghiệm mới có thể biến cường sao, bất quá. Ngươi cũng cứ như vậy. Người nhân bản giống bị trọc giận, vậy cho các ngươi hảo hảo xem xem ta rốt cuộc thế nào. Người nhân bản nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đầu bắt đầu một nửa phân, mọc ra từng cây răng nhọn, bên trong còn có ghê tẩm dịch nhảy chậm rãi nhỏ giọt, thân hình bắt đầu xương to cất cao, tay cùng chân bắt đầu kéo trường, mười ngón mọc ra sắc bén mong đuốt. Mộ tinh dư che lại cái mùi ghét bỏ nói, ngoà tào, lại xấu lại xú. Vũ Đồng cảm thấy người nhân bản tạo hình thực quen mắt, Là lúc trước ở đại học nơi đó gặp được biến dị tăng thi thực tương tự, xem ra, này sinh hóa nghiên cứu là phục chế tăng thi năng lực. Tìm chết, người nhân bản một cái nhảy đánh, móng tay nhắm ngay mộ tinh dư đâm tới, mộ tinh dư đầu hơi hơi một vai, bắt lấy cổ tay của hắn một cái quá vai quăng ngã, trực tiếp ném đến phía sau trên vách tường, liên tiếp chạm vào thanh, thế nhưng trực tiếp đem hắn thẳng tóc đâm tường thức ném ra khách sạn. Ngải Lệ Á nghe thấy động tính mới vừa một mở cửa liền bị Bạch Thiên giác quát lớn nói, nóc tại bên trong. Ngải lỵ á nơi nào sẽ nghe nàng, thừ lệnh một tiếng liền hướng Vũ Đồng bên kia đi đến. Bạch Thiên Giác không rảnh để ý tới nàng, đi theo còn lại hai người ra khách sạn. Vũ Đồng mang theo Vũ Hiểu cũng đi theo, nàng nhưng không nghĩ cùng cái điên cuồng nữ lưu manh đãi cùng nhau. Người nhân bản thấy Ngải lỵ á ở các nàng phía sau, càng thêm cuồng bạo, đầu đối với nàng nhanh chóng vươn lưới dài, bị một bên Nguyễn Ngọc Linh dùng tường băng cấp chặn, trên tường băng xuất hiện cái lỗ nhỏ, người nhân bản không có thu hồi lưới dài, mà là gợi lên tường băng hướng Nguyễn Ngọc Linh ném tới bính. Mộ tinh dư che ở nàng sinh thời, bạch thiên giác ngương thủy thành thứ, đối với người nhân bản từng đợt bắn ra, số lượng rất nhiều, đồng thời bắn nhanh, người nhân bản tốc độ ở mau cũng không có khả năng đồng thời trốn rất nhiều như vậy thủy thứ. Tư lạc, bị thủy thứ đánh trúng bộ vị bắt đầu buộc khói mềm hóa, người nhân bản không nghĩ tới thủy hệ dị năng giả thủy tận nhiên có thể ăn mòn thân thể hắn, hắn rốt cuộc thu hồi lý trí, ý thức được chính mình không có khả năng đối phó như vậy nhiều người, xoay người nhảy, tính toán lưu lại. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt." Mộ Tinh Dư cười lạnh nói, dám quấy rầy lão nương ngủ, này liền muốn chạy. Không có cửa đâu." Mộ Tinh Dư đối với Bạch Thiên giật vươn tay, không biết từ nơi nào tay nàng thượng trống giống nhiều ra cái cự chùy, trực tiếp 360 xoay người nhắm ngay người nhân bản ném đi ra ngoài, vừa vận tạp trung hắn, cự chùy liền đem hắn xuống phía dưới một đáp bính. Người nhân bản bị đè ở cự chùy thượng, hắn phẫn nộ hai tay hai chân chống đất, chậm rãi đứng dậy, đem bối thượng cái dùi ném xuống dưới. Lui về phía sau một bước, cầm lấy cái rùi, mộ tinh dư lại một lần cười nhạo nói, biết không, tùy tiện lấy người khác đồ vật là không đúng, về sau nhưng đừng tùy tiện lấy người khác đồ vật, nga, không, ngươi không có về sau, thứ. Nguyên bản vẫn là thiết trùy tử, ngáy mắt hóa thành vô số thiết thứ theo vừa mới thủy thứ đâm ra cửa động toàn bộ đâm vào người nhân bản trong thân thể, mà người nhân bản tựa như bị định thân giống nhau, cũng không núp đích, hắn hoảng nhân nói, ngươi không phải lực lượng hình dị năng giả, ngươi dị năng là từ lực. Mộ tinh dư gật gật đầu, cười nói, có dẹt, bất quá không, có khen thưởng, túi chào. Người nhân bản cười ha ha, không cần ngươi động thủ, ta chính mình kết thúc. Nói xong, hắn toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng, ngài Lệ á thấy thế, lập tức nói, không tốt, hắn muốn tự bạo, cháy mau. Đã quá muộn, ha ha ha ha, cùng chết đi. Chạm vào. Người nhân bản tự bạo cũng không có khởi đến tác dụng, bởi vì mộ tinh dư trực tiếp đem hắn cả người đều vây quanh ở quả cầu sát nội. Vũ Đồng còn có thể thấy quả cầu sắt bên trong lọe ra một trận ánh sáng. Quả cầu sắt chậm rãi vỡ ra, sắt xa khoáng rơi xuống đầy đất. Mộ Tinh Dư quỳ trên mặt đất, nàng toàn lực ngăn cản nổ mạnh đã háo quang nàng toàn bộ năng lượng. Vũ Đồng không tự dắt tiến lên một bước, muốn nâng dậy nàng, lại bị Nguyễn Ngọc Linh giành trước. Ngay sau đó nắm tay, thu hồi tay. Không nghĩ tới, các nàng đều đã như vậy cường, phối hợp cũng tốt như vậy. Vũ Đồng trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác là mất mát, là vui mừng, là tiếc đối vẫn là bị bỏ xuống không cam lòng. Mà Bạch Thiên rất nhưng vẫn nhìn Vũ Đồng nhất cử nhất động, như suy tư gì gật gật đầu, đang xem xem một bên Vũ Hiểu, nhăn lại mi. Giống, tiếng đánh nhau hấp dẫn phụ cận tăng thi, nghe thanh âm, tựa hồ số lượng còn man nhiều." Bạch Thiên rất nói, "Đổi cái địa phương nghỉ ngơi, trước rời đi, đi." Lúc này đây lựa chọn mà là một chỗ biệt thự, Nguyễn Ngọc Linh không yên tâm mộ tình dư, cho nên cùng nàng một gian phòng, dẫn đầu mang theo nàng đi nghỉ ngơi. Mà ngải Lệ Á tựa hồ đang đợi Vũ Đồng. Bạch thiên giác tuy rằng không biết nàng vì cái gì như vậy dính người, nhưng không ảnh hưởng nàng chán ghét nàng, lệnh lùng chỉ vào vũ hiểu, ngươi hôm nay mang theo nàng ngủ. Ngải Lệ á tưởng phản bác, nhưng thấy nàng lệnh băng vô tình hai trong mắt, đành phải phẫn hận nói, bảo bảo, lại đây, cùng a Di đi ngủ. Không cần, ta nữ nhi ta chính mình mang. Vũ đồng nắm vũ hiểu tay nắm thật chặt, mà vũ hiểu lại không theo nàng ý, cười xấu xa nói, hảo A, A-Z, hôm nay bảo bảo tưởng cùng ngươi ngủ ngủ. Ngài lụi ám biểu môi, không tình nguyện mang theo Vũ hiểu trở về phòng. Bính đương cửa phòng một quan thượng, Vũ đồng càng thêm không được tự nhiên. Cái này chết hài tử, thời khắc mấu chốt vứt bỏ chính mình, đành phải thanh thanh giọng nói nói. Cái kia, ta cũng trở về nghỉ ngơi, ngủ ngon. Vũ đồng tốc độ thực mau, chạy tới cửa phòng biên, mắt thấy liền phải đủ đến bắt tay, bị Bạch Thiên Giác câu lấy bả vai hơi hơi về phía sau lôi kéo. Vũ đồng bị bắt xoay người dựa vào cạnh cửa, Bạch Thiên Giác vươn một cái tay khác chống ở Vũ đồng bên phải làm người không trải qua nhớ tới tưởng đông cái này tử, chẳng qua là đồng tính đường. Vũ Đồng chống đầu lôi kéo mũ tràng, thanh âm có chút run run nói, ngươi làm gì? ngươi có thể hay không đừng dựa như vậy gần. Bạch Thiên Giác nghe vậy, chẳng những không có nghe lời rời đi, ngược lại càng thêm tới gần, bởi vì hai người cách xa nhau cực gần. Trong lúc lơ đãng, Vũ Đồng lôi kéo mũ tràng cánh tay vô tình chạm vào một tầng mềm mại, không kịp nghĩ nhiều, Vũ Đồng hiện tại sợ tới mức hận không thể đem đầu xúc tiến trong quần áo đi. Bạch Thiên Giác ánh mắt lưu chuyển, ngựa khí hơi hơi nu hòa nói, ta chỉ là tưởng cùng người giao cái bằng hữu. Vũ Đồng, chưa bao giờ mắng chửi người chính mình, hôm nay muốn mắng một tiếng thảo. chương 26 thân phận bị chọc thủng. Áp lực không khí, thanh hương hơi thở, khiến cho Vũ Đồng không dám lộn xộn, nàng thật sự không biết hình dung như thế nào Bạch Thiên Giác, như thế nào nơi nơi muốn giao bằng hữu. Giao bằng hữu liền giao bằng hữu, vì cái gì muốn làm cho chính mình tưởng tấu nàng, hảo hảo nói chuyện không được sao. Rồi tay đẩy ra nàng, gật đầu bất đắc dĩ. Ta đã biết. Hiện tại ta tưởng nghỉ ngơi, ngươi tự tiện. Vũ đồng chạy trốn tựa mà vào phòng bính một tiếng đóng cửa, dựa lưng vào môn, liền xem cũng không dám liếc nhìn nàng một cái. Áp lực không khí không ở, thanh hương hơi thở cũng chậm rãi tiêu tán. Thở phao nhẹ nhõm. Thật là, đây là người nào a? Ai? Về sau đến cách xa nàng một chút. Nhìn nhìn phòng, đơn giản còn tính sạch sẽ. Quan trọng là, hôm nay Vũ hiểu không cùng nàng ngủ, cũng liền không cần ca hát kể chuyện xưa. Vũ Đồng gật gật đầu nói, quả nhiên không nên đem nàng nhặt về tới. Đột nhiên, Vũ Đồng khom lưng che lại trái tim, đau, xuyên tim đau đông một tiếng. Nàng trái tim vừa mới nhảy một chút, hơn nữa, nàng cảm giác đau đớn tựa hồ ở dần dần khôi phục. Một hồi lâu, Vũ Đồng mới thẳng khởi eo, tự mình lầm bẩm, chuyện tới hiện giờ, có thể hay không ở biến trở về từ trước đã không quan trọng, quan trọng là hiện tại là mặt thế, cảm giác đau đớn gì đó nhưng ngàn vạn đừng khôi phục. Ta sợ nhất đau. Ngồi ở mép giường cảm ứng một chút trong óc hiện tại cái thứ hai tiểu quang đoàn trưởng thành chút quang đoàn là nàng năng lượng càng nhiều nàng càng cường chính là thị huyết linh châu quá phí năng lượng đến mau chóng tăng lên chính mình hiện tại cùng bạch thiên giác các nàng trên lệnh có điểm đại nàng cũng nên thử cùng tăng thi câu thông rốt cuộc đây cũng là nàng vương bài vũ đồng đứng dậy đi hướng cửa trộn khai một cái khe hở tính toán đi ra ngoài thử xem ai biết bạch thiên giác cư nhiên tìm cái chân trực tiếp ngủ dưới đất ở nàng cửa rõ ràng là như vậy cao quý người Hiện giờ lại một người thê lánh nằm trên mặt đất, lặng lẽ đem đóng cửa lại, nói không nên lời là cái gì cảm giác, chỉ là cảm thấy, nàng không nên như thế. Vũ đồng nhíu mày, có chút không hiểu, nàng vì cái gì? Chẳng lẽ là ở để phong ta? Khó trách không cho Vũ hiểu cùng ta ngủ một gian. Nhìn nhìn thời tiết, tính, về sau có rất nhiều cơ hội, chỉ là, tưởng không rõ, bạch thiên giác nàng rốt cuộc muốn làm gì. Thằng đến hương đông, Vũ đồng đều tưởng không rõ. Nàng đầu từ trước đến nay sẽ không này đó loanh quanh lòng vòng sự, cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận, bạch thiên giác là thiên tài, thiên tài cùng nhà khoa học giống nhau, đều là kẻ điên. Ra cửa, đại gia hiển nhiên đều đã chuẩn bị tốt xuất phát, vũ hiểu tung tăng nhảy nhót đến gần vũ đồng, ngọt ngào nói, mụ mụ buổi sáng tốt lành. a ngày hôm qua đem nàng bán đến rất nhanh, hôm nay tưởng lấy lòng ta, không có cửa đâu, vũ đồng nhìn nàng trầm mặc không nói. Mà vũ hiểu căn bản liền không nghĩ tới muốn hống vũ đồng trao hỏi sau liền đi tìm ngải lị á tiếp tục nghe chuyện xưa tối hôm qua nàng truyền ngải lị á một suốt đêm tuy rằng giảng va va đập đập chẳng ra gì nhưng là so mụ mụ hảo mụ mụ liền chuyện xưa đều sẽ không giảng hơn nữa nàng nghe được thực vui vẻ vũ đồng ngải lị á má ơi mau đừng tới đây lại làm ta kể chuyện xưa ta nào đều mau chọc. vũ đồng nhìn ngải lị á dự khóc ánh mắt đành phải lôi kéo nàng nói hảo lập tức muốn xuất phát đi theo ta đường chạy loạn Vũ hiểu đành phải gật đầu. Ngải Lệ Á thấy thế, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bạch Thiên Giác nhìn một hồi bản đồ sau, chỉ vào một chỗ địa phương nói: Chúng ta đi trước nơi này, mặt khác một ít lộ đều quá xa. Nguyễn Ngọc Linh có chút không mấy vui vẻ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tìm chiếc xe dịm, vừa vặn đủ mấy người ngồi. Mộ Tinh Dư lái xe, Bạch Thiên Giác, Vũ Đồng, Nguyễn Ngọc Linh từng cái ngồi ở dây ghế sau. Nguyên bản Ngải Lệ Á cũng tưởng đi theo Vũ Đồng ngồi, nhưng là đại khối băng trực tiếp đem nàng đuổi đi ở ghế phụ hơn nữa đem vũ hiểu ném cho nàng ngải lị á ta có thể không cùng vũ đồng ngồi cùng nhau chỉ cần đem cái này tiểu quỷ cấp đuổi đi vũ hiểu nghiêng đầu xem nàng quỷ dị cười ngải lị á thấy thế tức khắc lông tơ dựng thẳng lên vũ đồng so ngải lị á hảo không bao nhiêu nàng cảm thấy bạch thiên giác nhất định là cố ý bên trái bạch thiên giác bên phải nguyễn ngọc linh hơi hơi cúi đầu nội tâm của nguyền rủa nàng ha ha chúc ngươi cả đời cũng gà không ra làm lao cô bà xe khởi động Nguyễn Ngọc Linh thường thường hướng Vũ Đồng bên này xem qua đi, càng xem càng quen thuộc, nàng đôi mắt xoay chuyển, rào hoặc cười, ngay sau đó lại dường như không có việc gì mà nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Lúc này đây, có thể là có này nàng người ở nguyên nhân, Bạch Thiên Giác nhưng thật ra như học sinh ngồi ngay ngắn, hai tay đặt ở đầu gối, quy quy củ củ. Vũ Đồng kỳ quái mà nhìn nàng một cái, Bạch Thiên Giác tựa hồ cảm giác được nàng tâm mắt, càng thêm thẳng thắn eo, Vũ Đồng nghi hoặc nói, ngươi như vậy ngồi ngay ngắn không mẹ ta Bạch Thiên giác lắc lắc đầu, thói quen. Nga, Nguyên Lai like là nàng trước kia dưỡng thành thói quen, cũng đúng, dù sao cũng là thượng tầng xã hội người, dáng vẻ là phi thường chú trọng, không nghĩ tới, tới rồi mà thế nàng cũng có thể bảo trì xuống dưới, này cũng quá quy củ chút. Lúc sau dọc theo đường đi, trên xe thực căng tĩnh, không có người ta nói lời nói, bất chi bất giác khai mấy chục km. Đột nhiên, Nguyễn Ngọc Linh thanh âm như từ trước giống nhau vui cười nói, Vũ Đồng. Trong ngay mắt, Vũ Đồng không có phản ứng lại đây. Ân. Một tiếng, nghi hoặc mà nhìn nàng. Mộ tinh dư nghe vậy, lập tức phanh lại, quay đầu lại nhìn nàng. Vũ Đồng lúc này mới phản ứng lại đây, Nguyễn Ngọc Linh dưới tay muốn kéo ra nàng mũ choảng, lại bị nàng gắt gao che lại. Mộ tinh dư khó hiểu hỏi, Vũ Đồng, thật là ngươi, vì cái gì, ngươi biết chúng ta ở tìm ngươi, ngươi vì cái gì muốn trốn tránh chúng ta. Nguyễn Ngọc Linh cả giận nói, ngươi có phải hay không không đem chúng ta đương bằng hữu? Nếu là, vậy ngươi đi, về sau chúng ta đều sẽ không lại tìm ngươi. Vũ Đồng nghe vậy, không chút do dự đứng dậy, chuẩn bị rời đi, bị bạch thiên giác kéo lấy tay cổ tay, hơi hơi dùng một chút lực, đem người kéo vào hoài, lạnh lùng nói, đủ rồi, nàng nếu không nghĩ nói, vậy đừng hỏi. Nguyễn Ngọc Linh chỉ là sinh khí, cũng không phải thật sự tưởng đuổi đi nàng, bằng không sẽ không tìm lâu như vậy, nguyên lai like ngươi đã sớm phát hiện à, khó trách đâu, lúc trước ở dê thị thời điểm ngươi kiên trì muốn tới, sau lại ngươi dứt khoát quyết định không đi ánh mặt trời căn cứ, ngươi biết do chúng ta tìm Vũ Đồng lâu như vậy. Ngươi cư nhiên gạt chúng ta, ngươi đủ rồi, đừng xảo. Vũ Đồng đẩy ra bạch thiên giác, chậm rãi tháo xuống mũ tràng, lộ ra tái nhợ không hề huyết sắc khuôn mặt, huyết hồng đôi mắt chung quanh một mảnh đen nhánh. Mộ Tinh Dư hít hà một hơi, Nguyễn Ngọc Linh che miệng không thể tin tưởng. Vũ Đồng có chút tự sang nga nói, ta không phải cố ý, ta do dự quá, các ngươi thấy được, ta đã không ở là nhân loại, ta là Tang Thi A, ta sợ a, ta sợ các ngươi đã biết, có thể hay không ghét bỏ ta, sợ hai ta thậm chí là chán ghét ta, ta không nghĩ các ngươi chán ghét ta, các ngươi đã là ta duy nhất để ý người. Nguyễn Ngọc Linh ôm chặt nàng, than thở khóc lóc, nghẹn ngào nói: sẽ không, sẽ không, chúng ta vẫn luôn vẫn luôn là tốt nhất bằng hữu, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, chúng ta đều sẽ không ghét bỏ ngươi, sợ hãi ngươi, chán ghét ngươi. Nô, no. Mộ Tinh Dư dùng sức gật gật đầu nói: đúng vậy, chúng ta, Vinh Viễn đều là tốt nhất bằng hữu, Vinh Viễn sẽ không phản bội ngươi. Bị các nàng phát hiện sau, Vũ Đồng nội tâm hơi hơi nhẹ nhàng một chút, nghe thấy các nàng nói, hết thể tựa hồ là đương nhiên, dự kiến bên trong, lại tựa hồ là chuẩn bị không kịp, ngoài ý liệu. Nhẹ nhàng chụp phổi Nguyễn Ngọc Linh, mà Bạch Thiên Giác ở một bên xem đến là có chút không kiên nhẫn, trực tiếp kéo ra hai người, lạnh giọng nói, trước lái xe, trên đường chậm rãi nói. Mộ Tinh Dương nghe vậy, xoay người có chút thất thần lái xe, thường thường liền sẽ quay đầu lại xem một cái Vũ Đồng. Nguyễn Ngọc Linh hỏi trong khoảng thời gian này ngươi đến tuột cùng phát sinh chuyện gì. Vũ Đồng thở dài, chậm rãi nói tới, còn nhớ rõ ta phát suốt sự sao. Kỳ thật, khi đó ta cũng đã bắt đầu biến dị, lúc sau. Hơi hơi tạm dừng một hồi, Vũ Đồng cũng không có lựa chọn toàn bộ nói ra, lúc sau, mặt thế bùng nổ, ta mẹ đã chết, ta biến thành tăng thi, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng sợ hãi tìm các người, càng sợ hãi bị những người khác phát hiện, đành phải không ngừng tăng lên chính mình, trên đường gặp Vũ Hiểu, ta nữ nhi. Nàng cũng là tăng thi, lúc sau các ngươi không sai biệt lắm đều đã biết. Mộ tinh dư có chút thần kinh đại điều nói, cái gì, cái này nhuyễn manh nhuyễn manh nắm là tăng thi. Vũ hiểu hướng về phía nàng cười cười, gật gật đầu. Cẩn thận, mau phanh lại. Nguyễn Ngọc Linh đột nhiên ra tiếng nhắc nhở nàng. Mộ tinh còn lại ý thức dẫm phanh lại chi xe khó khăn lắm ngừng ở đón xe người trước. Nguyên bản mộ tinh dư muốn xuống xe thoá mạ một đốn, nhưng là thấy người tới tức khắc trận to hai mắt, quách như tuyên. Bạch Thiên dắt cẩn thận mà Thế Vũ đồng mang hảo mũ tràng. Mà Quách Nhữ Tuyên thấy lái xe chính là đã từng bạn cùng phòng, tức khắc vui vẻ nói: Mộ Tinh dư, là ta à, ngươi bạn cùng phòng Quách Nhữ Tuyên, đại gia mau tới đây. Ven đường thượng lục tục xuất hiện một ít người, trong đó một nam tử tuổi không lớn nhưng có chút láo khí, hắn tiến lên thấy trong xe đều là mỹ nữ, đôi mắt tức khắc sáng, ngời cười nói: Các ngươi hảo à, ta kêu giả khách nhân, nếu có thể nói, có thể hay không mang lên chúng ta. Ngải Lợi á không thích người này trực tiếp trả lời nói, không được, các ngươi chính mình nghĩ cách, đang nói, chúng ta trong xe ngồi không dưới nhiều người như vậy. Giả hách nhân nghe vậy, cũng không sinh khí, đừng a mị nữ, xe có thể đang làm mấy chiếc, ta chính là dị năng giả Nga, mang lên ta, các ngươi sẽ không có hại. Quách nữ Tuyên cũng nói tiếp nói, mộ tinh dư đều là bạn cùng phòng, ngươi sẽ không này đều không giúp đi. Nguyễn Ngọc Linh cười lạnh nói, thôi đi, khi chúng ta là ngốc từ sao, giả hách nhân, đích sắc không phải cái gì người tốt, là ngươi bạn trai đi. Tấm tác, trước kia ở trong trường học liền mỗi ngày lêu lổng, hiện tại còn bị bạn trai tung ra tới xung phong, các ngươi nhiều người như vậy, lại có dị năng, giả, còn cần chúng ta mang sao. Ta xem, ý của tuy ông không phải ở rượu đi. Quách nhữ tuyên ngón tay nàng, muốn tức giận, lại bị giả hách nhân ngăn lại, cười nói, hiểu lầm mị nữ, chúng ta nếu là muốn làm cái gì nói liền sẽ không nói nhiều như vậy, hiện tại là mặt thế, người nhiều lực lượng đại, hơn nữa hiện tại tăng thi tiến hóa quá nhanh, dị năng giả lại không nhiều lắm. Phía trước có cái gì chúng ta cũng không biết, còn có, kỳ thật chúng ta không quá nhận lộ, chỉ là muốn đi người sống sót căn cứ, nếu các ngươi không nghĩ mang chúng ta nói, chúng ta đây liền không. Theo. Ai, tiểu cô nương, hiện tại bên ngoài như vậy nguy hiểm, đại gia cùng nhau mới an toàn a, hơn nữa, này dọc theo đường đi a, hách nhân vẫn luôn ở bảo hộ chúng ta, các ngươi không cần hiểu lầm hắn a. Mặt sau một lão nhân đứng ra thế giả hách nhân biện giải nói. Chương 27 người sống sót doanh địa. Bạch thiên giác đánh gây bọn họ, nói, làm cho bọn họ đi theo. Giả hách nhân nghe tiếng nhìn lại, tức khắc ánh mắt sáng lên, hôn huyết mị nữ à, ở mặt thế trung đẹp nữ nhân cơ bản đều là thuộc về cường giả, khó được thấy như vậy xinh đẹp níu, bất quá, này mấy người không giống như là dựa vào cường giả người, ăn mặc sạch sẽ, nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là dị năng giả. Mà Quách Nhữ tuyên chỉ là cảm thấy có chút quen mắt, rốt cuộc nàng rất ít ngốc tại vườn trường, thường xuyên cùng bạn trai pha trộn. Giả hách nhân chạy nhanh bày ra một bộ tự mình cảm giác tốt đẹp, nhẹ nhàng quân tử bộ giang nói: "Đa tạ mỹ nữ, không biết mỹ nữ như thế nào xưng hô." Bạch Thiên giác nhíu mày, mắt lạnh tương đái, Nguyễn Ngọc Linh vô vô cửa xe, cười lạnh nói: "Chạy nhanh, đừng chặn đường, các ngươi chính mình đi tìm xe, theo ở phía sau." Giả hách nhân thấy hôn huyết mỹ nữ không để ý tới chính mình, tức khắc cảm giác có chút nan kham, chính mình tốt xấu cũng là dị năng giả, thu thập hảo cảm xúc, cười nói: "Tốt, các vị chờ một lát, chúng ta thật mau Ở hắn đi rồi, Mộ Tinh Dư bĩu môi, không vui mà nói, làm gì làm cho bọn họ đi theo a, những người này thoạt nhìn hảo chán ghét, lại còn có có quếch nữ tuyên, trước kia liền chán ghét chết nàng. Bạch Thiên rắc lắc lắc đầu, ánh mắt có chút thâm u, làm người có chút đoán không ra, có một chút, hắn nói rất đúng, hiện tại là mà thế, người nhiều, chung quy an toàn một ít. Nguyễn Ngọc Linh thân thể về phía trước huynh, dùng tay gõ một chút Mộ Tinh Dư đầu nói, "Hảo, ngươi đầu óc không hảo xử, ngoan ngoãn nghe lời liền hảo, lái xe đi." khai chậm một chút, miễn cho bọn họ theo không kịp. Mộ Tinh Dư xoa xoa bị gõ địa phương, ngoan ngoãn lái xe, mặt sau chậm rãi đi theo cái đuôi. Nguyễn Ngọc Linh nhìn nhìn bên cạnh trầm mặc không nói Vũ Đồng, thở dài, đồng đồng, không có việc gì. Vũ Đồng ân một tiếng, ngài lì Á thấy không khí có chút nặng nề, chạy nhanh hỏi, cái kia, Vũ A, ngươi là tăng thi, còn có thể bảo trì lý trí, vậy ngươi có thể hay không khống chế tăng thi? Ta là nói, nghe ngươi mệnh lệnh. Vũ Đồng cũng không do lắm. Đúng sự thật trả lời, đại đa số đều sẽ nghe, nhưng bọn hắn một khi cảm giác được ta cùng bọn họ không phải một đường, cũng sẽ công kích ta. Bạch thiên giác hơi hơi cúi người, dựa vào cửa xe thả lỏng thân thể, khiến cho cả người có vẻ có chút lười biếng, có hay không thử qua áp chế bọn họ. Ta ý tứ là, tầng cấp áp chế, làm cho bọn họ nghe theo chỉ huy của ngươi. Phần 25 Vũ Đồng lắc lắc đầu, ta không biết như thế nào áp chế bọn họ. Bạch thiên giác đột nhiên đứng dậy, cánh tay trống ghế sau tới gần nàng. Thoạt nhìn tựa như câu lấy nàng bả vai, ấm áp hơi thở tức khắc cập vào trước mặt, khiến cho Vũ Đồng không thể không lui về phía sau dựa gần Nguyễn Ngọc Linh. Rất đơn giản, chính là sát khí, đến nỗi cái gì là sát khí, ngươi có thể chính mình ngắm lại. Như vậy hư vô mở mị sát khí nàng như thế nào biết, quả nhiên, thiên tài đều là kẻ điên, Vũ Đồng nghiêng đi thân, dùng bả vai đem nàng đỉnh khai, ta đã biết, đến lúc đó sau ta sẽ thử xem. Ngài Lị Á được đến đáp án, lại hỏi tiếp, vậy ngươi ăn cái gì, người sao? Nghe vậy, người trong xe đều nhìn nàng, vũ đồng không biết như thế nào trả lời, rốt cuộc, nàng thiếu chút nữa liền bại cho thị huyết xúc động, mà vũ hiểu lại nói thẳng nói, đúng rồi, làm sao vậy? Tăng thi không thể ăn thịt người sao? Bạch thiên giác phụ cười, có thể ăn, các người muốn ăn ai đều có thể, không cần bận tâm người khác. Nguyễn Ngọc Linh cùng mộ tinh dư đồng thời phụ hòa nói, đúng vậy, không cần bận tâm người khác. Vũ đồng có chút cảm động, không nghĩ tới nàng bạn cùng phòng như vậy bao dung nàng, tựa như trước kia giống nhau. Hơi hơi thả lỏng thần kinh, nhẹ nhàng nói, cũng không phải thế nào cũng phải ăn thịt, có thể ăn mặt khác, nhưng là không quá quả no, hơn nữa, ăn cơm sẽ không bổ sung năng lượng. Các ngươi xem, phía trước giống như có người sống sót doanh địa. Mộ tinh dư đột nhiên chỉ vào phía trước nói, cách đó không xa con đường bị chướng ngại vật trên đường cấp ngăn lại, chướng ngại vật trên đường mặt sau có rất rất nhiều chiếc xe, mỗi một chiếc xe đều có người cầm thương gác, nhìn thấy vũ đồng các nàng, có người tiến lên ý bảo các nàng dừng xe. Ngài Lệ Á vẫn luôn ở viện nghiên cứu làm nàng nghiên cứu, tự nhiên có chút không quá minh bạch nói, bọn họ chặn đường làm gì đâu. Vì cái gì không đi lớn hơn nữa căn cứ. Nguyễn Ngọc Linh cười lạnh nói, căn cứ. Bọn họ có năng lực người đương nhiên không nghĩ đi, ninh làm đầu gà, không làm đối phượng. Ngài Lệ Á lắc lắc đầu hỏi, cái gì đầu gà? Bọn họ muốn làm gà. Mọi người nghe vậy, đều ôm bụng ngẹn cười, vũ hiểu một bên cười một bên chụp phủi nàng, người hảo bổn nga, hiểu hiểu đều so người thông minh. Ngài Lị Á bị một đám người cười nhạo, tức khắc hủy khuất nói, làm gì sao, ta lại không phải rét quốc lớn lên, nghe không hiểu thực bình thường A. Vũ Đồng An ủi nói, ngươi cũng chưa nói sai, bọn họ đích xác muốn làm gà, đi thôi, xuống xe xem bọn hắn muốn làm gì. Chặn đường người thấy trên xe xuống dưới nữ nhân một cái so một cái xinh đẹp, đặc biệt là giữa hôn huyết mỹ nữ, làm người không rời được mắt, lập tức liền thổi huyết sáo nói, U, các vị mị nữ, ngượng ngùng, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta người sống sót doanh địa? Liền ở bên kia 20 tiểu khu Bạch Thiên giác quay đầu lại Ánh mắt ý bảo mọi người không cần nói chuyện Chúng ta mặt sau còn có rất nhiều người Cũng có thể ra nhập sao Hắc hắc, đương nhiên có thể làm Các mỹ nữ, trước theo ta đi đi Mới vừa nói xong Mặt sau giả hách nhân dẫn giác đội ngũ liền lục tục mà đến Nhìn thấy các nàng sau Xôi nổi xuống xe Giả hách nhân tiến lên khó hiểu hỏi Sao lại thế này, các ngươi vì cái gì chống đỡ lộ Không có vì cái gì Vì phòng ngừa tang thi có thể chứ Các người chạy nhanh đi vào, đừng ma kỷ, muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi chúng ta lao đại. Chặt đường giả có chút không kiên nhẫn nói. Giả hách nhân đành phải mang theo người đi theo vũ đồng các nàng vào 20 tiểu khu. Trong tiểu khu phương tiện thực hoàn thiện, nghĩ đến bọn họ lao đại có không tồi đầu vóc cùng năng lực. Cao Dung Cảng thấy dùng một lần tới nhiều người như vậy, lại còn có có cái cực phẩm mỹ nữ, tức khắc vô vô tay hoang nên nói, hoang nên các vị gia nhập chúng ta người sống sót doanh địa, ta kêu Cao Dung Cảng là nơi này lao đại. Cao dung cả người tuy rằng không phải ánh mắt đầu tiên liền cảm giác xoáy khí, nhưng là rất dễ coi, hơn nữa cao cao lanh lảnh vóc dáng, ở mặt thế phía trước, thực dễ dàng cho người ta hảo cảm. Già hách nhân nhìn nhìn chung quanh, tựa hồ không có gì người gác, hẳn là đều ở phía trước chướng ngại vật trên đường nơi nào, tức khác lớn tiếng nói, ai nói chúng ta muốn gia nhập của các người, là người người ngạnh tốn chúng ta, không cho đi. Quách nhữ tuyên câu lấy cánh tay hắn, ở một bên phụ hòa nói, chính là, hiện tại chúng ta tưởng rời đi. Ngươi phóng không bỏ chúng ta đi." Cao Dung Cảng cũng không sinh khí, mà là nhìn Vũ Đồng các nàng hỏi, không biết vài vị nghĩ như thế nào. Bạch Thiên Giác nhướng mày, lạnh giọng nói, "Chúng ta trước ngốc mấy ngày nhìn xem." Già hách nhân có chút không vui, nhưng thấy mấy cái mỹ nhân tạm thời lưu lại, nhìn nhìn bên người Quách Nhữ Tuyên, lại nhìn nhìn Bạch Thiên Giác, tức khắc có chút hụt hững nói, "Một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng ngốc mấy ngày nhìn xem." Quách Nhữ Tuyên nghe vậy, hung hăng nhéu một phen hắn bên hung thịt. Cao Dung Cảng vừa lòng nói, Vậy là tốt rồi, ta làm người an bài các ngươi thực trụ, các ngươi dẫn bọn hắn đi hai hảo khu nơi. Đúng vậy. Bạch Thiên Giác yêu cầu mấy người trụ một gian, không chuẩn bị tách ra, mà giả hách nhân bên kia cơ bản đều bị tách ra tới trụ. Mộ Tinh Dư hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Vũ Đồng nói, nơi này có tăng thi, đều tập trung ở mặt bắc một chỗ, chờ vãn một chút, ta đi xem. Bạch Thiên Giác lắc lắc đầu nói, hôm nay không được, hiện tại khẳng định có người giám thị, hiện tại còn không biết bọn họ muốn làm gì. Tốt nhất trước cán binh bất động. Vũ đồng gật gật đầu, ngại lì á nhịn không được hỏi, phòng liền ba cái, như thế nào phân phối. Quan trọng là đem vật nhỏ đuổi đi, xem ánh mắt của nàng. Bạch thiên giác nghe vậy, khoe miệng một câu, ánh mắt mạc danh nói, còn cần phân phối sao. Mộ tinh dư cùng Nguyễn Ngọc Linh một gian, ngươi liền mang theo Vũ hiểu, ta xem ngươi mang khá tốt. Vũ đồng cả kinh, nói như vậy còn không phải là muốn cho nàng chính mình cùng nàng cùng nhau ngủ. Không được, nàng tình nguyện mang theo Vũ hiểu, lập tức phản bác nói Không cần, vũ hiểu ta mang theo ngủ, ngươi cùng ngải lị á một gian. Nói xong, vũ đồng sợ vũ hiểu lại cho nàng đào hố, lập tức dùng ánh mắt cảnh táo nàng. Ngải lị á nghe vậy, ở một bên điên cuồng gật đầu, cái kia gật đầu bộ dáng, tựa như được động kinh bệnh. Bạch thiên giác nhìn vũ đồng, lông mi thượng trọn, môi mỏng hơi nhấp, cực kỳ không vui nói. Đệ nhất, ta không thích có người phản bắt ta. Đệ nhị, ta không thích cùng người khác ngủ. Đệ tam, ngươi đã nói chúng ta là bằng hữu, như thế nào Ngươi chính là như vậy đối đại bằng hữu. Vũ Đồng rất tưởng phản bác nàng. Ngươi không thích cùng người khác ngủ. Vậy ngươi còn muốn cùng ta ngủ? Bạch Thiên Giác mắt lạnh liếc liếc mắt một cái ngải lị á. Cuối cùng, ngải lị á khóc không ra nước mắt mang theo Vũ hiểu vào phòng. Mà Vũ Đồng có quét một hồi, liền cũng trở về phòng. Bạch Thiên Giác nhìn nàng, hơi hơi hòa hoan nói: đem mặt nạ bảo hộ tháo xuống đi. Yêu cầu rửa mặt sao? Vũ Đồng lấy tấm che mặt xuống, lắc lắc đầu nói: không cần. Ta phát hiện, từ có năng lượng. Bất luận là lực lượng vẫn là thân thể, đều trở nên không giống nhau, liền tính không đi rửa mặt, cả người cũng thực sạch sẽ. Bạch thiên giác gật gật đầu, lo chính mình lên giường, nằm ở một bên, cấp vũ đồng lưu lại hơn phân nửa vị trí, vô vô giường, nói, không chỉ có như thế, người thọ mệnh cũng đều tăng lên, bất quá, cụ thể môi cái giai cấp tăng lên nhiều ít thọ mệnh, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Vũ đồng thấy thế, hơi hơi một đốn, rồi sau đó chậm rãi ngồi ở mép giường, nàng không có cởi quần áo chủ yếu là ghét bỏ này quần áo xuyên thoát quá phiền toái nằm trên giường bên cạnh vũ đồng nhớ tới ngày hôm qua sự hỏi ngươi phía trước cũng đã đoán được là ta kia sau lại ngươi nói phải làm bằng hữu là ở vui lừa ta chơi lâu bạch thiên giác đôi mắt hơi co lại kỳ thật nàng lại bắc hải kim xa nơi đó cũng đã nhận ra tới đến nỗi vì cái gì sẽ bất chi bất giác tưởng đông nàng liền nàng chính mình đều không rõ lắm chạy nhanh phủ nhận nói đương nhiên không phải ta chỉ là không khẳng định cho nên tìm lấy cớ tới gần ngươi muốn nhìn rõ ràng Vũ Đồng gật gật đầu nói, vậy được rồi, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Ân. Vũ Đồng ngủ không được, nàng cũng không cần quá ngủ nhiều miên, vẫn luôn cứng đờ thân thể vẫn không núc ních, thẳng đến nửa đêm mới hơi hơi xoay người nhìn bạch thiên lăng giác. Ngoài cửa sổ ánh trăng rơi tại nàng trắng non trên da thịt, có vẻ càng thêm tinh ánh dị tấu, bởi vì là con lai, cho nên mặt bên ngũ quan cũng tương đối nổi ra. Vũ Đồng bất chi bất giác xem có chút nhập thần, thần sắc hơi hơi một hoàng hốt, liền đến gần rồi nàng vươn ra ngón tay đối với hư không miêu tả nàng hoàn mỹ mà nghiêng. Một cái như thế cao quý kiêu ngạo người, tự nhiên sẽ vì một cái vừa mới nhận thức bằng hữu, không tiếc lấy thân phạm hiểm tìm kiếm chính mình, chính mình có tài đức gì a? Chương 28 ấm áp thời khắc. Vũ Đồng Nguyên bản không tính toán ngủ, có lẽ là quá mức gan tâm đi, mỹ mắt càng ngày càng trầm, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Mà nàng tư thế ngủ có thể nói là một lời khó nói hết, một chân tê ở bạch thiên rác giữa hai chân, hai tay gắt gao mà ôm. Phần đầu cũng tê ở nàng cần cổ, chóp mũi tất cả đều là nàng hương thơm. Thẳng đến ngày hôm sau, Bạch Thiên giác bị ép tới mở hai mắt, nàng tư thế ngủ nhưng thật ra cùng nàng tính cách giống nhau, không chút cầu thả, đoan đoan chính chính, cảm giác thân thể nhúc nhích không được, nhìn nhìn đè ở thân thể thượng tay chân, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua nàng không phải một người ngủ. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn Vũ Đồng, hai người cách xa nhau rất ít, cao thẳng mũi thoa quá cái chán của nàng, túi đầu nhìn lại, hai người chóp mũi tương đối. Hô hấp chung tất cả đều là lẫn nhau hơi thở. Nàng màu xanh băng trong mắt, ảnh ngược vũ đồng, thiếu nữ không hề huyết sắc làng ra, nhưng thật ra cho nàng một loại khác quỷ dị mỹ cảm, đỏ như máu đôi môi làm người nhịn không được tưởng gấu hiếm. Mặc danh, bạch thiên giác cảm giác nàng trái tim nhảy lên có điều nhanh hơn, đôi tay không tự giác siết chặt chăn, nhị tiêm bừng đỏ, đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn đỏ như máu môi, hai người đôi môi chỉ có 5cm khoảng cách, chỉ cần hơi hơi tới gần một chút là có thể thân đi lên. Bạch Thiên Giác cũng không biết là nghĩ như thế nào, thân thể có chút không chịu không chế, ma xui quỷ khiến, hơi hơi nghiêng đầu điều chỉnh tư thế, chậm rãi tới gần, 4 cm, 3 cm, 2 cm. Mắt thấy liền phải hôn đi lên, Vũ Đồng Mỹ mắt đột nhiên giật giật, hình như có muốn thanh tỉnh dấu hiệu, do Bạch Thiên Giác chạy nhanh dọn xong tư thế ngủ, nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng nếu cẩn thận đến quan sát, nàng ngực không ngừng mà phập phồng cùng ngừng đỏ như tiêm, là có thể biết nàng ở giả bộ ngủ. Vũ Đồng giật giật chớp mũi dễ ngửi thanh hương vị khiến cho nàng lại một lần gần sát, Chóp mũi trực tiếp đụng phải nàng cần cổ hoặc nộn ra thịt, lúc sau còn nhịn không được cọ cọ. nay một cọ khiến cho bạch thiên giác càng thêm cứng đờ thân thể, một lát sau vũ đồng mới ý thức được không thích hợp, mở hai mắt thấy nàng chính mình tay chân như vậy không quý củ, chạy nhanh rời đi hơn nữa đứng dậy. trước kia nàng rời giường đều là mơ mơ màng màng, hôm nay chính là đầu một chuyến như vậy thanh tỉnh mà rời giường, thấy nàng còn ở ngủ, vũ đồng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi lặng lẽ xuống giường mang hảo mũ tràng liền ra cửa không có biện pháp rốt cuộc nàng đôi mắt có điểm do người chờ nàng đi rồi bạch thiên giác mới mở hai mắt xoa xoa giữa mày vừa mới hành vi quá kỳ quái trước kia còn có thể giải thích thành bằng hữu nhưng hiện tại nàng có chút không xác định ngoài cửa ngải lị á cùng vũ hiểu ngồi ở trên sofa mắt to trừng mắt nhỏ bất quá ngải lị á có vẻ có chút mỏi mệt ở nhìn thấy vũ đồng sau trực tiếp tiến lên ôm lấy nàng khóc thích thích nói ô ô làm ơn người ta không nghiên cứu ngươi, ngươi đem ngươi nữ nhi mang về đi, ta chịu không nổi. Ồ, oh. sáng sớm xảo cái gì a? A, mộ tinh dư đánh áp, ở nhìn thấy vũ đồng sớm như vậy rời giường lập tức thanh tỉnh, có chút không thể tưởng tượng nói. Hoa, wow. mặt trời mọc từ hướng tây. Nguyễn Ngọc Linh từ phòng bếp ra tới, nhìn nhìn nhân số, có chút kỳ quái. Từ trước đến nay hãy ngủ nướng người hôm nay sớm như vậy liền rời giường, mà từ trước đến nay đúng giờ rời giường bạch thiên giác cư nhiên còn không có tỉnh. Ai, các người. Chạy nhanh tẩy tẩy, ăn cơm sáng. Bữa sáng thực phong phú, có thịt, rau dưa, còn có trái cây, vũ đồng tưởng không rõ, thịt liền tính, trái cây là như thế nào bảo tồn, không nghĩ tới, nơi này thức ăn như vậy phong phú. Nguyễn Ngọc Linh phục cười, cái gì nơi này à, này đó ăn, đều là từ nữ thần trong không gian lấy ra tới, nói cho ngươi Nga, nữ thần trong không gian đủ loại thức ăn đều có, còn có mộ tinh dư sát xa khoáng, đều ở nữ thần trong không gian bảo quản, bằng không, không có phương tiện mang theo. Không nghĩ tới, Bạch Thiên Giác là song hệ dị năng giả, lại có lẽ không ngừng là song hệ, tuy rằng rất tò mò, nhưng nàng cũng không nghĩ hỏi. Đem Vũ Hiểu bế lên chỗ ngồi, cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên. Thật lâu, không có như vậy an tâm. Nguyễn Ngọc Linh đem đại bộ phận đồ ăn đều cho Vũ Đồng cùng Vũ Hiểu, các ngươi chậm một chút, ta biết các ngươi ăn uống đại, cho nên làm rất nhiều. Vũ Hiểu một bên ăn một bên gật đầu, Ngọc Linh tỉ tỉ làm được so mụ mụ còn ăn ngon. Nguyễn Ngọc Linh cười nói, ta nha, đều là cùng nữ thần học. Nữ thần làm có thể so ta ăn ngon nhiều, đáng tiếc, liền ăn đến quá một lần, thật là làm ta đến nay đều nhớ mãi không quên. Mộ tinh dư cúi đầu ăn cơm, trong miệng còn không dừng nói thầm, nữ thần, nữ thần, liền biết nữ thần, người dứt khoát gả cho nàng tính. Các người đang nói ta cái gì? Bạch thiên giác sửa sang lại hảo cảm xúc sau mới từ phòng ra tới, cả người thoạt nhìn không có gì dị thường, tự nhiên hảo phóng lôi ra ghế dựa ngồi ở vũ đồng biên, đi theo cùng nhau ăn lên. Phần 26 Vũ Đồng nghiêng đầu nhìn nàng, Bạch Thiên Giác cảm giác được tầm mắt, lập tức thẳng thắn eo, Vũ Đồng tuy rằng kỳ quái nàng phản ứng, nhưng cũng không để ý nhiều, hỏi, ngươi thực sẽ nấu cơm. Bạch Thiên Giác gật gật đầu, ngữ khí nghiêm cần nói, chỉ là một chút sinh hoạt kỹ năng mà thôi, rất kỳ quái sao. Vũ Đồng khụ một chút, không phải, chính là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, rốt cuộc lấy thân phận của ngươi địa vị, không cần học này đó. Ta chỉ là không thích người khác tiến nhà ta, cho nên chính mình nấu cơm, ngươi muốn thử xem sao. Bạch Thiên Giác gợi lên môi, ánh mắt thâm thúy nhìn Vũ Đồng. Vũ Đồng lại khụ một chút, thi tay nghề của nàng. Đối với nàng hồi lấy cười, Hảo A có cơ hội nói. Bạch Thiên Giác gật gật đầu, không ở nói cái gì, túi đầu an tĩnh mà ăn cơm. Bất quá ánh mắt lại mang theo chút suy nghĩ. Khấu khấu lúc này, ngoài cửa vang lên rồn dập tiếng đập cửa. Nguyễn Ngọc Linh đứng dậy đi mở cửa, thấy Quách Nhữ Tuyên đứng ở ngoài cửa, thần sắc có chút nôn nóng nói: Các ngươi có thể hay không giúp giúp ta à? Đêm qua hách nhân nửa đêm rời giường. Đến bây giờ cũng chưa trở về, ta sợ hắn sẽ ra chuyện. Mộ tinh Dương nghe vậy, cũng đi theo ra tới, khó chịu nói, chúng ta vì cái gì muốn giúp ngươi, cùng ngươi rất quen thuộc sao. Quách Nhữ tuyên khóc thút thít, ngón tay nàng, phẫn nộ nói, nói như thế nào, tốt xấu cũng là một cái ký túc xá, các ngươi không giúp ta có chút không thể nào nói nổi đi. Mộ tinh dư cười lạnh, một cái ký túc xá. Thứ này không biết xấu hổ nói. Mặt thế mới vừa bùng nổ thời điểm thật đúng là ít nhiều cái này bạn cùng phòng cầm các nàng mới vừa mua lại đây đồ ăn trốn chạy, làm hại các nàng thiếu chút nữa đói chết, còn hảo, sau lại Bạch Thiên Giác mang theo người cứu các nàng, lúc sau không lâu liền thức tỉnh rồi dị năng. Bạch Thiên Giác đánh gãy các nàng đối thoại, hắn vì cái gì nửa đêm đi ra ngoài. Quách Nhữ tuyên nghe được trước mắt nàng hỏi chuyện, tức khắc bốc cháy lên hy vọng, nàng suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới, đối phương là tiếng tâm lừng lấy Bạch Thiên Giác. Giàn ngôn nói, đêm qua, chúng ta còn ngủ hảo hảo, sau lại, sau nửa đêm có người cửa Hắn đi mở cửa, ta nghe thấy thanh âm là cái nữ nhân, cũng không biết nói gì đó, khách nhân làm ta tiếp tục ngủ, hắn đi ra ngoài một hồi liền sẽ trở về, chính là ta đợi thật lâu hắn đều không có trở về, khuya khuất ta lại sợ hãi, cho nên. Bạch thiên giác gật gật đầu, Trấn ăn nói, hiện tại là ở người khác địa bàn, không thể lớn tiếng hồn ào, chúng ta sẽ chú ý, tìm một cơ hội tra xét, người đi về trước. Quách nhữ tuyên ánh mắt mang theo quang mang nhìn nàng, không chỉ có lớn lên xinh đẹp, người lại hảo, không giống này nàng người. Nếu không phải nàng có bạn trai nói, nói thật, như vậy diện mạo hơn nữa ôn hòa tính cách, liền nàng đều nhịn không được muốn thân cận. Quách Nhữ tuyên ánh mắt làm bạch thiên giác thực không thoải mái, bất quá nàng vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, thần sắc rất là bình tĩnh. Đột nhiên, Quách Nhữ tuyên tiến lên ôm nàng, bạch thiên giác nhất thời phản ứng không nội, cả người đều có chút cứng đờ, mà nàng thần sắc sốt thương nói, cảm ơn ngươi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Vũ Đồng thấy thế, khẽ như mày, không nghĩ tới người này như vậy tự quen thuộc, không chút khách khí nhưng thật ra nguyễn ngọc linh trước hết nhẫn mại không được trực tiếp thượng thủ kéo ra nàng nói đừng với ta nữ thần động tay động chân chạy nhanh cũng đi quách nhữ tuyên lưu luyến nhìn bạch thiên giác liếc mắt một cái liền ảm đạm thần thương rời đi ta phi người nào a đây là nữ thần ngươi như thế nào không đẩy ra nàng a nguyễn ngọc linh đối với nàng bóng dáng thực không hình tượng nhổ nước miếng lúc sau xoay người dò hỏi bạch thiên giác bạch thiên giác ánh mắt níu chặt tựa hồ có chút ghét bỏ vươn bàn tay mềm vô vô áo trên thanh âm che kín xương lạnh Sẽ không lại có lần sau, đều chuẩn bị chuẩn bị Đi ra ngoài cha xét một phen Vũ đồng nhìn nhìn ngải lị á cùng Vũ hiểu Hỏi, ngải lị á cùng Vũ hiểu đâu Cũng cùng nhau sao Bạch thiên giác nghĩ nghĩ Lắc lắc đầu, người quá nhiều Các nàng lưu lại, mộ tinh dư cũng lưu lại Bảo vệ tốt các nàng Ú, vài vị ở chỗ này còn thói quen Ngoài cửa, cao dung cảng tựa hồ Đã sớm đang chờ đợi các nàng Thấy ba người cười nói Bạch thiên giác gật gật đầu, cũng không tệ lắm không nghĩ tới mà thế trừ bỏ căn cứ ngoại loại này tiểu doanh điệu tất nhiên cũng như vậy an toàn cao dung càng bị trước mắt mỹ nhân một khen tức khắc có chút tự hào nói đó là nơi này chính là ta hoa tâm huyết mỹ nhân nhi không biết như thế nào sưng hô ta họ bạch cao dung càng thấy nàng không chuẩn bị nói cho chính mình tên đầy đủ cũng không giận hơi hơi nghiêng người không lưng cực kỳ thân si nói bạch tiểu thư không bằng làm cao mô mang người đi dạo bạch thiên giác gật gật đầu đối với nguyễn ngọc linh đưa mắt ra hiệu Liền nói, Hảo. Nguyễn Ngọc Linh trộm đối với Vũ Đồng nói, Đồng Đồng, ngươi đi theo nàng, ta đi ngươi nói địa phương nhìn xem, còn có, không thể làm người nam nhân này chiếm nữ thần tiện nghi, ngươi đến giám sát chặt chẽ điểm. Vũ Đồng gật gật đầu nói, vậy ngươi cẩn thận. Cao Dung càng tự mình cảm giác tốt đẹp, mang theo Bạch Thiên Giác đại bộ phận địa phương đều đi dạo một lần, lúc sau mang theo nàng đi chính hắn chỗ ở, cười nói, Bạch Tiểu thư, ta liền trụ bên này, không biết có thể hay không hánh diện đi vào hướng ly rượu. Vũ Đồng nhữ mày, ra hỏa này mục đích cũng quá rõ ràng đi, Bạch Thiên Giác ánh mắt nổi lên một tia sắc ý, thực mau liền bị biến mất, lạnh lùng nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Vũ Đồng muốn theo vào đi, bị cao dung càng ngăn lại nói, vị tiểu thư này, không bằng đi trước địa phương khác dạo mở dạo. Vũ Đồng nhìn nhìn Bạch Thiên Giác, chỉ thấy nàng nhướng mày lắc đầu, lúc sau câu môi cười, tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Đành phải gật gật đầu, làm bộ rời đi. Đi rồi một đoạn thời gian, có thể cảm ứng được chung quanh có người giám thị Vũ Đồng cười lạnh, hiện tại nàng nhưng thật ra đặc biệt cảm tại chính mình là Tăng Thi, lấy nàng hiện tại năng lực, 200 mệ phạm vi nàng có thể nghe rất rõ ràng, vì làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, Vũ Đồng cố ý ngừng ở 200 mệ chỗ, làm bộ nghỉ ngơi, trong đầu lại tập trung tinh lực lắng nghe Bạch Thiên Giác. Cao Dung càng khai một lọ kéo phỉ, đổ một ly cấp Bạch Thiên Giác, cười nói, Bạch Tiểu Thư thử xem, này rượu ở mặt thế phía trước chính là cực kỳ quý trọng, yên tâm đi, không có hạ dược. Bạch Thiên giác cười lạnh. Xem ra đối phương đối với chính hắn thực lực chính là tin tưởng mười phần. Nhẹ tay cầm lung lay một chút chén rượu, đem ly khẩu nhắm ngay môi mỏng, nhẹ nhàng ngâng khởi tay, hơi hơi nhấp nhấp rượu tí, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm để. Dơ tay nhấc chân đều lộ ra ưu nhã cùng cao quý, xem đến cao dung càng nhịn không được nuốt nước miếng, hơi thở hơi loạn, hỏi, bạch tiểu thư cảm thấy như thế nào? chương 29 cắn nuốt dị năng giả. Bạch thiên giác buông cái ly, gật gật đầu, không tồi, đáng tiếc, rượu là rượu ngon người này sao lại không có cái gì tự mình hiểu lấy? Cao Dung càng sắc mặt có chút cứng đờ, ta không rõ Bạch tiểu thư ý tứ. Bạch Thiên giắt ngón tay một khác chỗ phòng trong nói, nơi đó có thực nồng đậm mùi máu tươi, nói vậy là giả hách nhân đi, ngươi liền tính muốn giết người cũng có thể tìm cái hảo một chút địa phương. Cao Dung càng thấy hắn bị chọc thủng, cũng liền không ở diễn kịch, cười to nói, ha ha, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có thể trở thành ta nữ nhân, chúng ta có thể cộng đồng trở thành cường giả, thống trị này hết thảy đáng tiếc à, thật đáng tiếc, bất quá cũng không quan hệ, tất thì ta cũng thích. Bạch Thiên Giác, người này đủ biến thái. Vũ Đồng nghe đến đó, cũng liền không ở tiếp tục nghe, lập tức hướng Bạch Thiên Giác phương hướng chạy tới nơi, trên đường bị người ngăn lại, nàng cũng không lưu tình chút nào toàn bộ chém giết. Hiện tại, viên đạn đối với nàng tới nói đã không hề uy hiếp, chỉ là nàng có chút kỳ quái, chẳng đường người tất cả đều là người thường, chẳng lẽ liền cao dung càng một dị năng giả? Bởi vì đều là chút người thường, căn bản ngăn không được nàng. Vũ Đồng thực mau liền đến trước cửa phòng, một chân đá văn môn, hai người hiển nhiên đã đánh nhau hảo chút hiệp, phòng đã bị phá hư không thành bộ ráng. Phu cận thủ vệ cũng nối góp tới, chính là, thủ vệ vừa đến không một hồi, liền nghe thấy có người kêu, tăng thi, thật nhiều tăng thi à, đại gia chạy mau à. Vũ Đồng nhìn lại, phía trước chạy vội vài người, mặt sau lại theo một đoàn tăng thi, thủ vệ tức khắc bất chấp cao dũng cảng, loạn thành một đoàn, à, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tăng thi à, từ nơi nào chạy ra. Đừng động nhiều như vậy, chạy trốn quan trọng A. Thủ vệ toàn bộ ném xuống cao dũng cảng chính mình chạy trốn đi, rốt cuộc bọn họ là người thường, viên đạn lại hữu hạ, không chạy chẳng lẽ cấp tăng thi giữa trưa cơm sao. Nguyễn Ngọc Linh từ nóc nhà nhảy xuống, đối với sắc mặt xanh mét cao dũng cảng nâng lên cầm nói, ra hỏa này cư nhiên ở dưỡng tăng thi, muốn cho tăng thi giàn cho nhau cắn nuốt, cũng không biết muốn làm gì. Cao dũng cảng khí cực phản cười, làm gì đương nhiên là cắn nuốt này đó tăng thi hảo cường hóa chính mình các ngươi hại ta tổn thất thảm trọng, liền đem các ngươi tới bồi thường hảo. Cao Dung càng trên người toát ra một cổ hắc khí, cũng không có đối với Vũ Đồng các nàng công kích, mà là lao ra cửa phòng, chiều tang thi đàn phóng đi, một tay chảo một cái, hắc khí chui vào tang thi thân thể ly, ngáy mắt bắt đầu khô gát. Vũ Đồng đôi mắt co rụt lại, nay cùng nàng Thị Huyết Linh Châu thực tương tự, cũng không biết năng lực có phải hay không cũng tương đồng. Thị Huyết Linh Châu tựa hồ biết nàng ý tưởng, trong đầu biển máu tức khắc khí huyết cuồn cuộn, tỏ vẻ nó độc nhất vô nhị. Bạch Thiên Giác đối với hai người phân phó nói, xem ra, nơi này dị năng giả đều bị hắn cắn ướt, đừng gần người, Nguyễn Ngọc Linh phụ trách chặn đường, Vũ Đồng đánh nghi binh, ta cận chiến. Vũ Đồng hơi hơi do dự, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng, Cao Dung càng hoàn toàn không cảm thấy chính mình sẽ bại, như Cũ Rào Rạt Đắc ý nói, các người, đều là ta chất dinh dưỡng. Cao Dung càng thẳng đến Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Linh tự nhiên không dám đại ý, dùng rất rất nhiều băng thứ làm thành chướng ngại che ở trước người. Cao Dung càng trực tiếp đụng phải qua đi, băng thứ căn bản vô pháp đâm vào thân thể hắn. Xem ra, này một tầng hắc khí là hắn hộ giáp, Bạch Thiên Giác dùng thủy tường ngăn ở trước. Vũ Đồng thấy thế, đem tử lôi đánh vào thủy trên tường, thủy có thể dẫn điện, uy lực phi bội. Cao Dung càng cho rằng hắc khí làm theo có thể ngăn trở các nàng công kích, ai biết mới vừa đụng vào ở thủy thượng, hắc khí hơi hơi đông đường, mà bám vào ở mặt trên tử lôi đem hắc khí thiếu chút nữa cấp đánh tan. Cao Dung càng sợ đến lập tức lui về phía sau, hắc khí đã có chút loãng. Vũ đồng đối với Bạch Thiên Giác nói, xem ra, ta tử lôi là hắn khắc tinh. Cao Dung Càng trước kia cũng gặp được quá lôi hệ dị năng giả, tuy rằng bọn họ lôi có thể khắc chế hắn, nhưng cuối cùng đều bị hắn giết, chính là người này lôi điện không giống nhau, màu tím lôi điện, trước nay chưa thấy qua, quy lực không phải mặt khác lôi hệ dị năng giả có thể so. Cao Dung cảng nguyên bản sẽ không sợ hãi, chính là hiện tại không giống nhau, hắn đôi mắt xoay chuyển, lại một lần nhảy vào tang thi đàn, một đám bắt đầu hấp thu. Mà hắc khí theo hắn không ngừng hấp thu lại bắt đầu ngưng thật. Vũ Đồng đôi mắt đỏ thắm, tinh thần bắt đầu đối với Tang Thi chuyển, sát khí. Vậy thử xem. Nàng nghĩ lại tới mẫu thân chết, dùng phẫn nộ cùng hủy diệt cảm tình lấp đầy chính mình, vẫn duy trì lý trí đem nàng mệnh lệnh truyền qua đi, các người, đều cho ta rời đi, không chuẩn tới gần người nam nhân này. Tang Thi một hoàng hốt, thật sự bắt đầu một đám nhanh chóng lui lại, cao dũng càng không rõ nguyên do, vừa muốn tiến lên bắt lấy bên người một con Tang Thi, đã bị tường băng cách trở. Cao Dung Càng muốn không rõ, chơ mắt mà nhìn một đoàn tang thi rời đi, phía sau đường bị đổ, hắn bắt đầu nôn nóng nói: Ta sẽ không thua, ta là mạnh nhất, các ngươi đều là ta đã cây chân. Cao Dung Càng nói xong, thẳng tắp mà chạy về phía Bạch Thiên lên giác Nguyễn Ngọc Linh hướng về phía trước giơ tay, ở nàng trước người dựng lên lưỡng đạo tường băng. Cao Dung Càng hai mắt đỏ đậm, chỉ cần hắn chỉ cần cắn nuốt trước mắt người, liền có thể nâng cao một bước, những người này liền đều không ở sẽ là đối thủ của hắn. Cao Dung cảng từ bỏ thân thể phòng ngự, đem hắc khí ngưng tụ ở lòng bàn tay, vũ đồng thấy thế, thân thể phản ứng mau quá mức não, đương nàng có ý thức thời điểm đã che ở Bạch Thiên Giác trước mặt, mà hắc khí giống như trường thương côn giống nhau, xuyên qua tường băng, đâm vào vũ đồng ngực, vũ đồng một tay nắm hắc khí, khỏe miệng tràn ra một khe máu tươi. Bạch Thiên Giác đôi mắt trừng lớn, căn bản không phản ứng lại đây. Nguyễn Ngọc Linh hét lên một tiếng, vũ đồng. Nghe tiếng, Bạch Thiên Giác lúc này mới hoàn hồn, vươn run dậy đôi tay, muốn đỡ nàng. Chính là còn không có chạm vào, vũ đồng trong đầu màu trắng quang đoàn biến thành đỏ như máu, rồi sau đó buộc phát ra kinh người sát khí, sát khí thổi rất mũ tràng, thổi tan nàng sợi tóc. Bạch thiên giác không thể không lui về phía sau, cao dũng cảm thấy đánh chúng không phải mỹ nhân nhi, hơi thất vọng, theo sau lại mừng như điên. Hắn có thể cảm giác được người này hồn hậu năng lượng, ngay từ đầu không có nhận thấy được, có thể là ẩn tăng rồi. Điều động hắc khí muốn hấp thu nàng năng lượng, chính là phát hiện không chỉ có vô pháp hấp thu, còn vô pháp thu hồi hắc khí Hắn dùng hết toàn lực hồi chịu, chính là như cũ không chút sức mẻ. Hắn gái chán bắt đầu mạo mồ hôi lạnh, ngẩng đầu xem qua đi, Vũ Đồng khỏe miệng gợi lên một tia thị huyết cười lạnh, chậm rãi mở đóng lại hai mắt, đôi mắt toàn bộ thành đỏ như máu. Phần 27. Bạch Thiên giác hô nàng một tiếng, chính là Vũ Đồng tựa như không nghe được dường như, liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Vũ Đồng bắt lấy hắc khí dùng sức một kéo, cao dung càng thân thể không tự giác tiến lên, trên tay nàng toát ra đỏ như máu khí huyết, dung nhập hắc khí giữa bắt đầu phản căn vớt, cao dung càng có thể cảm nhận được năng lượng ở trôi đi, Chơ mắt mà nhìn, thực mau bị rút cạn. lúc sau, hắn cả người bắt đầu giàn mua khô quắt, hắn hét lên một tiếng, không cần, ngươi thả ta đi, không. bính thi thể hét lên rồi ngã gục, vũ đồng hấp thu song sau cũng không núc ních, bạch thiên giác thông thả tiến lên, thật cẩn thận mà đụng vào nàng, vũ đồng mặt vô biểu tình quay đầu lại, dùng huyết sắc hai mắt nhìn nàng một cái, theo sau ngất ngã vào nàng trong lòng ngực nguyễn ngọc linh có chút nghĩ mà sợ nói. Vũ Đồng đây là làm sao vậy? Vừa mới cảm giác nàng giống như sẽ đem chúng ta cũng cấp giết. Bạch Thiên rắc lắc lắc đầu, Thần sắc kiên định nói, sẽ không, nàng sẽ không, Vinh Viễn sẽ không. Vũ Đồng lại một lần tiến vào trong đầu, Huyết Sắc bóng người đứng thẳng ở nàng trước mặt, nàng khó hiểu hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì? Huyết Sắc bóng người chậm rãi dùng tay khoa tay muối chân nói, mỗi người đều sẽ có cực đoan một khắc mặt, mà ta, tức là ngươi một khắc mặt, cũng là thị huyết linh châu khí linh. Hiện tại, ta trở thành ngươi, nhưng ngươi không phải ta khí linh như thế nào cảm giác tựa như tu chân tiểu thuyết huyết ảnh tiếp tục khoa tay múa chân nói mỗi cái thế giới đều có độc đáo một mặt ta thế giới chính là linh tu mà ngươi thế giới đang ở tiến hóa đến nỗi tiến hóa lộ là tốt là xấu ta không biết nhưng chỉ cần ngươi biến cường đại rồi như vậy liền không sợ bất luận cái gì địch nhân thế giới xem ra thế giới có rất nhiều vũ đồng hỏi tiếp nói vừa mới ta vì cái gì sẽ đột nhiên mất đi ý thức ngươi không có mất đi ý thức chỉ là tạm thời phong bế ý thức như vậy có thể cho chính ngươi trong nháy mắt trở nên càng cường đại hơn đây là bảo tẩu bất quá khuyết điểm chính là địch ta chẳng phân biệt hơn nữa bảo tẩu trạng thái không phải thời thời khắc khắc đều có ý tứ là không phải dựa huấn luyện liền có thể luyện tập kỹ năng vũ đồng gật gật đầu ta đây có thể rời đi sao huyết ảnh lắc lắc đầu tiếp theo khoa tay múa chân mỗi một lần ngươi chiến đấu giết chết địch nhân thời điểm đều không có kịp thời canh nước này thực lãng phí hiện tại ta tới giáo ngươi Biên sát biên cắn ướt, mặc kệ là người vẫn là tăng thi, ở giết chết đối phương trong ngáy mắt, đem khí huyết đánh vào đối phương trong cơ thể liền có thể. Vũ đồng thấy huyết ảnh cực kỳ kiên nhẫn dạy dỗ, nhịn không được gật gật đầu, trước kia nàng giết như vậy nhiều cấp thấp tăng thi, rất ít đi đảo bọn họ tinh hoạch, bởi vì bên cạnh có người, ở hơn nữa trong lúc nhất thời không kịp, hiện tại, có huyết ảnh giáo phương pháp về sau nhưng phương tiện nhiều. Vũ đồng hấp thu song cao dung càng sau, phát hiện cái thứ hai quang đoàn đã no đủ đang ở mọc ra cái thứ ba quang đoàn. Vũ Hiểu nhìn Vũ Đồng, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Bạch Tỷ tỉ Tỷ, mụ mụ sẽ không có việc gì sao? Bạch thiên giác sờ soạn một chút nàng đầu, trấn an nàng, đồng thời cũng là trấn an chính mình, sẽ không có việc gì, Tỷ Tỷ bảo đảm. Ngoài cửa phòng, Mộ Tinh Dư vẫn luôn đuổi theo Nguyễn Ngọc Linh hỏi trải qua, Nguyễn Ngọc Linh là nói miệng khô lưỡi khô, ngươi không biết à, ngay lúc đó Vũ Đồng là có bao nhiêu khí phách, đều mau đem tàn nữ thần so không bằng, bất quá, vẫn là nữ thần mạnh nhất chỉ là nàng phục khắc dị năng khiến cho ta nghe tiếng sợ vỡ mật. Mộ Tinh Dư có chút kiềm chế không được nói, sớm biết rằng khiến cho ta đi, ta tưởng đồng bách sát hắn nhưng xuyên không ra, không giống ngươi, giòn một bước. Nguyễn Ngọc Linh nghe vậy tức khắc lửa giận tận trời, đơn chân dâm ghế, đôi tay chống nạnh, cái gì, ngươi dám khinh bỉ lão nương? Ha ha, có dám hay không cùng lão nương tỷ thí tỷ thí, xem lão nương không đem ngươi đông lạnh thành phân. Mộ Tinh Dư chiến đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ngay sau đó xoay người chuẩn bị trở về phòng nhìn xem Vũ Đồng nói, "Tính, không cùng ngươi so đo." Nguyễn Ngọc Linh không thuận theo không thảo nói, "Ngươi vừa mới là cái gì ánh mắt, ngươi lại là ở khinh bỉ ta đúng không? Khinh bỉ ta vóc dáng lùn, lao nương như thế nào cũng 165 cm, đặt ở nữ tính trung cũng là số một số hai, nơi nào giống ngươi, cùng cái nam nhân dường như, về sau đều gả không ra." Mộ Tinh Dư đột nhiên quay đầu, ánh mắt mang theo một tia phức tạp nói, "Ta thật là gả không ra." Nói xong, Mộ tinh dư cũng không quay đầu lại đi xem vũ đồng. Nguyễn Ngọc Linh Nguyễn Ngọc Linh nhìn nhìn một bên xem diễn ngải lị á hỏi, ngón tay chính mình nói, ta có phải hay không nói quá mức? Ngải lị á nhún vai, tỏ vẻ, không biết. Trước 30 mộ tinh dư bối nổi. Quách Nhữ Tuyên Ở biết được giả hách nhân tin người chết sau, từng có một đoạn thời gian khổ sở, dù sao cũng là nàng bạn trai, có chút cảm tình, huống chi, hắn là cái gì năng, giả, đã không có hắn bảo hộ. Nàng lại nên như thế nào tại đây loại không có luật pháp mà thế sinh tồn đi xuống. Một người ngốc ngốc qua hồi lâu, nàng nghĩ tới cái kia lệnh người kinh hồng thoáng nhìn bạch thiên giác, đã từng chính là vườn trường nhân vật phong vân, thiên tri tiêu tử, hiện giờ tới rồi mà thế như cũng là cao nhân nhất đẳng. Nếu nàng có thể cùng nàng đánh nộp lên đến, cùng nàng trở thành bằng hữu thậm chí, nếu có thể nói, đem bằng hưu quan hệ thăng hoa trở thành người yêu. Quách nhữ tuyên một người ở trong phòng làm tương lai tốt đẹp mộng tưởng, tươi cười mang theo ti tính kế Ngay sau đó, nàng đứng dậy đi phòng tắm, đem chính mình rửa sạch sẽ, lúc sau thay đổi một kiện tiểu tươi mát đàn tử, nghiêm túc hóa cái trang điểm nhẹ, làm nàng thoạt nhìn tựa như mới ra nhà tranh tiểu cô nương. Quách nhữ tuyên ở gương trước mặt xoay hai vòng, vừa lòng gật gật đầu, cho chính mình cổ vũ nói, cố lên, ta là nhất đồng. Khấu khấu Nguyễn Ngọc Linh còn cảm thấy chính mình nói chuyện quá nghiêm trọng, tính toán đi tìm mộ tinh dư xin lỗi, chính là, ngoài cửa tiếng đập cửa đánh gãy nàng, đành phải đi trước mở cửa. Nguyễn Ngọc Linh ở nhìn thấy Quách Nữ tuyên thời điểm, hận không thể trực tiếp giữ cửa ném trên mặt nàng, không có hảo ngự khí mà nói, ngươi tới làm gì. Quách Nữ tuyên nhẹ nhàng mà cắn môi, làm chính mình vô tội biểu tình tất hiện, thanh âm cực kỳ ủy khuất, ta. Ta là tới cảm ơn ngàn dắt giúp ta báo thủ, có thể hay không làm ta đi vào cùng nàng nói cái tạ. Ân, đúng vậy, nàng muốn đem chính mình chế tạo phi thường tình thâm, phải cho nàng lưu cái hảo anh giống. Nguyễn Ngọc Linh mới không tin nàng chuyện ma quỷ. Lần trước còn ăn nàng nữ thần đậu hủ, nàng đều còn không có tìm nàng tính số đâu, tưởng đi vào, liền môn đều không có, lạnh giọng nói, chăng cái gì chăng a, tạ liền không cần, dết cao dung càng lại không phải nữ thần, ngươi cũng không cần tìm nàng nói lời cảm tạ, còn có, cái gì nàng rác, làm ơn ngươi cả tên lẫn họ kêu, nữ thần nhưng cùng ngươi không thân, không cần chính mình hướng chính mình trên mặt thiết vàng, trước kia ở trường học thời. Điểm chúng ta giao tình liền không tốt, kia cũng không có gì nhiều nhất tốt nghiệp sau cả đời không qua lại với nhau, cho nên, hiện tại ngươi cũng đừng tới quấy rầy chúng ta. Một hơi nói xong, Nguyễn Ngọc Linh chuẩn bị đóng cửa, chính là Quách Nhữ Tuyên Như cũ ra mặt giày đỉnh môn, nôn nóng nói, kia cũng không quan hệ, trước kia là ta không đúng, không nên luôn là như vậy sặc các ngươi, nhưng ta trước nay cũng chưa làm qua cái gì thường tổn các ngươi sự à, lúc sau tới rồi mà thế, là, ta đoạt các ngươi đồ ăn chạy trốn cũng là ta không đúng, chính là ta một người nữ sinh ta cũng sợ hại à. Chẳng lẽ ngay từ đầu các ngươi không sợ sao? Các ngươi không thể bởi vì không thích ta mà cự tuyệt ta đi nói lời cảm tạ a. ta thật sự thật sự chỉ là tưởng nói một tiếng cảm ơn mà thôi, chẳng lẽ này đều không thể sao? Ô ô ta thật sự sai rồi, có thể hay không lại cho ta một cái cơ hội a. Nguyễn Ngọc Linh nghe nàng như vậy vừa nói, cũng có chút không đành lòng, trừ bỏ đoạt lấy các nàng đồ ăn, giống như đích xác chưa làm qua mặt khác cái gì quá mức sự, biết sai có thể sửa nói cũng không phải không thể tha thứ. Chỉ là không biết nàng có phải hay không thiệt tình tưởng sửa, lại có thể hay không có mặt khác mục đích. Nguyễn Ngọc Linh một do dự, đã bị Quách Nhữ tuyên gạch chỗ trống, trực tiếp tê môn mà nhập. Nguyễn Ngọc Linh sắc mặt rất khó xem, nàng cũng chưa đồng ý đâu, quả nhiên cậu không đổi được căn phân, liền không nên mềm lòng. Quách Nhữ tuyên nu nu mà vươn tay, đem nước mắt thoa làm một nửa lưu chữ một nửa, như vậy mới có thể đột hiện nàng nu nhược đáng thương. Đối với một bên ngồi ở trên sofa chút nào không nghĩ hỗ trợ chỉ nghĩ xem diễn ngải lì á gật gật đầu. Sau đó quay đầu lại đối với Nguyễn Ngọc Linh mỉm cười nói, cảm ơn, cái kia, ta có thể đi vào sao? Ta ngươi muội à, nói giống như là ta làm ngươi tiến vào, còn có, có vào hay không ngươi không đều sẽ đi vào sao, đậu má. Trong phòng, Vũ Đồng chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt đầu tiên thấy chính là Bạch Thiên giác phóng đại mặt, sợ tới mức Vũ Đồng một cái tắt trực tiếp luôn đi lên bang. Bạch Thiên giác bụng mặt, ánh mắt có chút không vui, rốt cuộc thay đổi ai thủ lâu như vậy liền thay đổi một cái bàn tay, ai đều sẽ không cao hứng. Cùng hướng chi vẫn là lần đầu tiên ai bàn tay Bạch Thiên Giác. Mộ tinh dư khụ khụ, chạy nhanh nói sang chuyện khác, đồng đồng, đôi mắt của ngươi. Vũ đồng vẻ mặt ngộng bức mà sờ soạn một chút mắt bộ, có chút mê mang. Bạch Thiên Giác thở dài, tuy rằng bị đánh có chút không cao hứng, nhưng nàng cũng chỉ là không cao hứng, cũng không phải sinh khí. Hơn nữa nàng đối với Vũ đồng không biết vì cái gì, cũng khí không đứng dậy. Một tay ở nàng trước mặt ngưng ra một mặt thủy kính, Vũ đồng nhìn thủy kính chung đôi mắt. Trong trắng mắt thượng màu đen đã rút đi, cùng người bình thường giống nhau, chẳng qua đôi mắt vẫn là đỏ như máu, nhưng đã không cần lại che giấu. Hiện tại Vũ Đồng, nếu khỏe miệng thượng ở tích thượng vài giọt máu tươi nói, chính là sống thoát thoát một cái quỷ hút máu phiên bản. Vui mừng nhất chính là Vũ Hiểu, nàng vỗ tay nói, mụ mụ thoạt nhìn thật ngầu a xoay xoay. Vũ Đồng hoan hồn, nàng cười cười, chuẩn bị dôi tay đi ôm một cái nàng, chính là, cửa lại tới một vị khách không mời mà đến, một vị nàng không thích người. Quách Nhữ tuyên vào cửa nhìn Bạch Thiên Giác, cũng chỉ nhìn Bạch Thiên Giác, trong mắt mang theo một tia chân tình, thẹn thùng nói, cái kia, ta, ta là tới nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Nguyễn Ngọc Linh theo ở phía sau xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không ngăn lại nàng. Bạch Thiên Giác chỉ là quay đầu lại nghiêng nhìn Quách Nhữ tuyên liếc mắt một cái, vẫn chưa để ý tới nàng, Vũ Đồng nhìn Quách Nhữ tuyên đôi mắt, không biết vì cái gì, càng thêm chán ghét, nàng ngắt lời nói, ngựa ngùng, ngươi nên tạ người là ta. Vũ Nhĩ Tuyên lúc này mới nhìn về phía nói chuyện người, môi đỏ huyết mắt, cả người đều tản ra thị huyết quyến rũ chi mỹ, tức khắc che miệng kinh hô, "Vũ Đồng, ngươi còn sống?" Ngạch, ta là nói, "Ngươi không chết, thật sự là quá tốt, ngươi thấy thế nào lên có chút?" Ngạch, ta là nói, "Càng xinh đẹp." Ha ha. Chết người câm, cư nhiên còn sống, từ từ, không đúng a, "Vũ Đồng, ngươi có thể nói chuyện a?" Vũ Đồng khẽ miệng gợi lên một mạt mỉm cười, mang theo một tia thị huyết, "Đúng vậy." Về sau nhưng đừng gọi ta chết người cầm Nga. Bạch thiên giác nghe vậy, lạnh nhạt liếc Quách Nhữ tuyên liếc mắt một cái. Quách Nhữ tuyên thấy thế, lập tức mỉm cười, nhưng trong lòng lại phi thường không cam lòng. Dựa vào cái gì à, nàng có thể nói lời nói, đã nói lên nàng cũng là dị năng, giả, có kỳ ngộ. Dựa vào cái gì liền nàng đều có dị năng, chính mình lại cái gì đều không có, làm hại nàng không thể không ăn nhờ ở đầu, khỏe miệng gượng ép mà cười nói, sẽ không làm. trước tiên là ta không hiểu chuyện, thực xin lỗi a vũ đồng. Thỉnh ngươi tha thứ ta đi. Vũ đồng học vũ hiểu nghiêng nghiêng đầu, không quan hệ, ta rất hào phóng, bất quá sao, phiền toái ngươi hiện tại đi ra ngoài, ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Quách nhữ tuyên không cam lòng nhìn nhìn bạch thiên giác, thấy nàng vẫn luôn nhìn không chấp mắt nhìn vũ đồng, nội tâm thầm hận, mặt ngoài lại ủy khuất nói, ta đã biết, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, cảm ơn ngươi, ta đi trước. Mộ tinh dư nhìn nàng nghẹn khuất rời đi, còn phải trang dường như không có việc gì, cũng thật là làm khó nàng, vũ đồng. Nhìn dáng vẻ của ngươi đã cùng người bình thường không có gì hai dạng, về sau liền không cần ở đem chính mình che như vậy đã chết, cái này quần áo cũng đừng xuyên lạp quá khó cởi, làm hại ta thiếu chút nữa muốn dùng kéo cắt rớt. Vũ Đồng có chút khó hiểu nói, ngươi thoát ta quần áo làm gì? Bạch Thiên Giác nghe vậy, không biết vì cái gì, nội tâm có chút khó chịu, dựng lên lô hay nghe, rõ ràng nàng cũng chưa như thế nào rời đi Vũ Đồng, mộ tinh dư là khi nào thoát quần áo? Mộ tinh dư lắc lắc đầu, không thoát l Chính là Ngọc Linh nói ngươi bị đâm thủng, ta muốn nhìn ngươi một chút miệng vết thương, chính là quá khó thoát, đành phải kéo ngươi cổ áo nhìn, còn hảo không có việc gì, bóng loáng một mảnh. Vũ Đồng Bạch Thiên Giác Bạch Thiên Giác hiện tại là trong cơn giận dữ, trên người phiếm nhẹ nhẹ hàn khí, mộ tinh dư mạc danh mà đánh cái dùng mình, Nguyễn Ngọc Linh thấy thế, lại như suy tư gì, ngay sau đó tựa suy nghĩ cẩn thận cái gì, nhẹ giọng cười, lập tức tiến vào phòng trong, lôi kéo mộ tinh dư chạy nhanh thoát đi. Vũ Hiểu ngẩng đầu nhìn xem Bạch Thiên Giác vẻ mặt hàng khí, nhìn nhìn lại Vũ Đồng, vẻ mặt một bức, sau đó lắc lắc đầu, ông cụ non thở dài, tựa hồ có chút hận sắc không thành thép, sau đó chính mình một người lặng lẽ rời đi. Trong phòng cũng chỉ thừa Bạch Thiên Giác cùng Vũ Đồng, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ có chút tâm ý tương thông, đều không tự giác hụ một chút, có chút xấu hổ mà rời đi đôi mắt. Phần 28 Trong phòng không khí càng ngày càng nặng nghề, Vũ Đồng chỉ là cảm thấy nàng là xấu hổ ung thư phạm vào Bạch Thiên Giác tựa cũng cảm thấy có chút áp lực, từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo nói, ngươi nằm cả ngày, trước rửa rửa, xuyên cái này, ta trước đi ra ngoài. Bạch Thiên Giác buông quần áo sau, thon dài hai chân vài bước liền bán ra môn, nhẹ nhàng quân hảo. Bạch Thiên Giác thấy mấy người đều đãi ở ngoài cửa, mà các nàng thấy nàng ra phòng liền đồng thời quay đầu nhìn, tựa hồ là đang xem diễn. Các ngươi làm gì? Bạch Thiên Giác hỏi. Ngài Lệ Á phản ứng nhanh nhất, không có gì à, chúng ta ở thảo luận, khi nào rời đi? Còn coi à, cái kia cái gì nổi, nàng bên kia còn có rất nhiều người sống sót, giống như muốn đi theo chúng ta, ngươi tới làm quyết định đi. Sách. Nguyễn Ngọc Linh gật gật đầu, dùng nổi hình dung nàng thật sự quá chuẩn xác, dù sao đừng nghĩ làm nàng mang nổi. Bạch Thiên Giác không hề nghĩ ngợi, gật gật đầu, làm cho bọn họ đi theo hảo, dù sao chúng ta đều là muốn đi thành phố B, chỉ cần bọn họ an phận thủ thường liền có thể, mộ tinh dường ngươi phụ trách nhìn bọn họ, để tránh bọn họ sau lưng thọc dao Loại sự tình này đã thấy nhiều không trách. Mộ tinh dư, vì cái gì là nàng, không cần à, nàng chán ghét bọn họ, đặc biệt là quách như tuyên a, Nàng không bối nổi a, Ngài lì a vô vô nàng bả vai, có chút đồng tình nói, cố lên. Nguyễn Ngọc Linh cũng cho nàng cổ vũ, cố lên. Vũ hiểu không rõ nguyên do, bất quá cũng không ảnh hưởng nàng cùng phong nói, cố lên. Mộ tinh dư, giang rác một tiếng, Vũ đồng đổi hảo quần áo mở cửa ra tới, thân xuyên săn sóc, quần jean. Bên ngoài bộ một kiện đoàn ca bồi, đem mảnh khảnh eo triển lộ không bỏ sót, sợi tóc tùy ý rối tung, huyết hồng ánh mắt nói không nên lời mỹ diễm. Bạch Thiên rắc chọn một chút mi, tựa hồ thực vừa lòng, Vũ Hiểu vui vẻ tiến lên ôm cánh tay của nàng tả hữu lay động. Mộ Tinh Dư tấm tắc hai tiếng, không nghĩ tới, chúng ta đồng đồng như vậy xinh đẹp, ai, đáng tiếc, không biết tương lai sẽ tiện nghi cái kia Vương Bất đảng. Nguyễn Ngọc Linh đối với nàng khụ khụ, tỏ vẻ làm nàng không cần nói lung tung, Mộ Tinh Dư bĩu môi vừa mới còn nói nàng gả không ra, nàng khí còn không có tiêu đâu. Vũ Đồng có chút ngượng ngùng, thói quen ngụy trang, một chốc một lát còn không thể thói quen hiện tại trang phẫn, cô quát nói, chúng ta có phải hay không nên rời đi nơi này. chương 31 Cứu Viện Mấy người đội ngũ hiện tại không thể không lớn mạnh đến mấy chục người, đương nhiên, tiền đề là những người này có thể an phận thủ thường, bất quá làm Vũ Đồng chướng mắt chính là, này quách như tuyên cả ngày vây quanh bạch thiên giác chuyển, cứ việc nàng sắc mặt đã cương thành người chết mặt, nhưng quách như tuyên như cũ là không thuận theo không cào. Mộ tinh dư chọc chọc vũ đồng eo, vui sướng khi người gặp họa nói, xem ra, cái nổi này thực thích ngàn giác ca, ha ha ha, dù sao đừng đi theo ta liền hảo. Vũ đồng khinh bị nàng, mang theo vũ hiểu đi tìm Nguyễn Ngọc Linh, lúc gần đi nói, ngươi cũng đừng vui sướng khi người gặp họa, đừng quên, nhóm người này người chính là người phụ trách. Mộ tinh dư nghe vậy, yên lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua, mỗi người đều ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Đặc biệt là trong đó một vị tuổi già lao nhân, ngày hôm qua còn tưởng đem hắn tôn tử giới thiệu cho nàng, mà hắn tôn tử so nàng lùn nửa cái đầu, quan trọng nhất chính là nương nương khí. Mộ tinh dư phun tào nói, vui đùa cái gì vậy, lão nương liền tính cả đời gả không ra, liền tính là lựa chọn nữ nhân cũng sẽ không như vậy tạm chấp nhận, một đám có mắt như mù. Vũ đồng trải qua bạch thiên giác bên người nhìn nàng một cái, thấy nàng cả người đều tựa hàn băng giống nhau, mà một bên quách nhữ tuyên không hề sở giác. Bạch Thiên Giác tựa hồ là cảm nhận được nàng ánh mắt hơi hơi nghiêng đầu ở nhìn thấy Vũ Đồng thời điểm trên người hàn khí như băng sơn bạo phơi ở mặt trời trói trang dưới ánh mặt trời nháy mắt tăng dã mà Vũ Đồng quỷ dị cười một tay đối với nàng khoa tay múa chân hảo hảo hưởng thụ Bạch Thiên Giác Quách Nhữ Tuyên còn tưởng rằng nàng chính mình thiệt tình tan dã đại băng sơn vì thế càng thêm ra sức lấy lòng hư cái này đáng chết xúi nổi lạ là nổi làm ngươi đoạt ta nữ thần làm ngươi đoạt ta nữ thần Nguyễn Ngọc Linh tức giận bất bình đem trong tay Thái Diệp toàn bộ trích rơi rớt tan tác, ngũ mã phanh thơi. Vũ Đồng đều không đành lòng. Như vậy lãng phí đồ ăn, Ngọc Linh, ngươi đem đồ ăn biến thành như vậy như thế nào ăn? Nguyễn Ngọc Linh hoàn hồn nhìn thoáng qua trong tay đồ ăn, lúc sau toàn bộ phẫn nộ ném ở chậu nước chung, rồi sau đó dùng năng lượng đem thủy nhanh chóng xoay tròn quái, khí phách nói, dùng bữa nước. Vũ Đồng. Ngài Lị Á tiến lên quyến đến, tâm tình không hảo liền không cần nấu cơm, cấp những người khác làm không phải hảo, nghỉ ngơi một chút. Thả lòng thả lỏng, nơi này ly thành phố B còn xa đâu, mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ. Nguyễn Ngọc Linh cảm ơn cũng là, chính mình hà tất như vậy sinh khí đâu. Không đáng, lắc lắc đầu nói, cảm ơn quan tâm, bất quá cấp nữ thần nấu cơm chuyện này ta quyết không thể thỏa hiệp. Ngài Lị Á lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua trong buồn đồ ăn nước nói, ngươi sai rồi, ta không phải quan tâm ngươi, ta là sợ ngươi độc chết chúng ta. Nguyễn Ngọc Linh, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Vũ Đồng Phúc cười, hảo hảo, ta tới giúp người. Ngươi như vậy trạng thái, chờ ngươi chuẩn bị cho tốt, ta cùng vũ hiểu trước hết nói chết. Nguyễn Ngọc Linh, đây đều là một đám cái gì đồng đội? Quách nhữ tuyên tựa như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính, bạch thiên giác là đuổi cũng đuổi không đi, vừa mới vũ đồng khoa tay mối chân ý tứ vẫn luôn tạp ở trong lòng nàng, khó chịu, tức giận. Vì khuất? Vì cái gì đâu? Tới, ngàn giác, đây là Nguyễn Ngọc Linh vừa mới làm tốt, chạy nhanh ăn, còn nóng hổi đâu? Nguyễn Ngọc Linh trực tiếp đoạt đoạn Nguyễn Ngọc Linh trong tay đồ ăn, chính mình tung ta tung tăng cấp bạch thiên giác tặng qua đi. Nguyễn Ngọc Linh khí thẳng run run, ngón tay nàng nói, Vũ Đồng, ngươi nhìn xem nàng, ta đã thấy không biết xấu hổ, nhưng là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, thứ gì à, à. Lao nương thật muốn đông chết nàng. Vũ Đồng lắc lắc đầu nói, tính, không cần phải xen vào nàng, miễn cho khí hư chính mình, an cơm đi, an xong liền tiến nội thành, nơi đó có rất nhiều tang thi. Ta vừa mới thử mệnh lệnh một con tương đối cao cấp tăng thi, làm hắn xua đuổi đi một bộ phận, như vậy chúng ta lộ liền hảo tẩu nhiều. Nguyễn Ngọc Linh không nghĩ tới, có vũ đồng có thể như vậy phương tiện, tức khác quên vừa mới không thoải mái, vui vẻ nói, thật sự. Thật tốt quá vũ đồng, ngươi quả thực chính là cái di động ra đa cộng thêm đuổi trùng khí. Vũ đồng, di động ra đa liền tính, đuổi trùng khí là cái quỷ gì? Mụ mụ, ta ăn no, ta có thể đi tìm ngải lị á tỷ tỷ chơi sao? Vũ hiểu buông chén đúa Vui vẻ hỏi. Vũ Đồng gật gật đầu, không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy thích ngải lì á, rõ ràng chính là người điên, ân, tiểu đại nhân đối phó thật kẻ điên, không tồi. Nội thành Tăng Thi bị xua đổi đi một bộ phận, đội ngũ chung có một bộ phận người cảm thấy, thuận lợi có chút không thể tưởng tượng, bọn họ chưa từng có như vậy có cảm giác an toàn thời điểm, cái này, càng thêm bội phục bạch thiên giác. Có lẽ lại là bởi vì Tăng Thi giảm bớt, có cái vài người chạy ra khỏi nơi ở nút, hướng trên đường cái nhanh chóng chạy vội. Thẳng đến thấy Bạch Thiên Giác đội ngũ, bọn họ tiến lên cầu cứu nói, có thể hay không giúp giúp chúng ta, chúng ta trường học mới vừa thành lập người sống sót doanh địa, đã bị rất nhiều tang thi vây công, nơi đó có rất nhiều người sống sót đều bị vây ở kia. Bạch Thiên Giác như mày, các ngươi như thế nào sẽ lựa chọn ở trường học thành lập người sống sót doanh địa? Người nọ giải thích nói, nơi đó là trường quân đội, phòng ngự tính vốn dĩ liền hảo, cho nên thành lập doanh địa nhanh nhất nhất phương tiện, chính là, không nghĩ tới gặp tang thi chiều. Bạch thiên giác gật gật đầu, nàng từ trước đến nay thực tôn kính quân nhân, đương nhiên cũng bao gồm tương lai quân nhân, dẫn đường đi, tẫn ta có khả năng, nếu vượt qua ta năng lực phạm vi, vậy xin lỗi. Cảm ơn, cảm ơn ngươi, liền ở phía trước cách đó không xa. Bạch thiên giác lắc lắc đầu, ngươi không cần cảm tạ ta, đệ nhất, đây là các ngươi chính mình tranh thủ kết quả, đệ nhị, ta không nhất định có thể cứu ra tới, nói nói tình huống bên trong đi. Người nọ biên dẫn giác đội ngũ đi trước biên giải thích nói, ta kêu lưu kiệt. Bên trong đại khái còn có trăm người, trong đó dị năng giả có mười bốn người, tăng thi số lượng đại khái có vài ngàn, vốn dĩ có thể pha vây, chính là nơi đó tựa hồ có cái cảng cao cấp tăng thi ở thống linh cấp thấp tăng thi, bọn họ thực thông minh, phối hợp rất khá, đem chúng ta lộ phá hỏng, mà ta dị năng là ẩn thân, bọn họ một cái là phong hệ, một cái là hỏa hệ, chúng ta đột phá ra tới chính là muốn tìm cứu viện, kỳ thật. Chúng ta cũng không ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới gặp các người, chỉ là... Nếu thật sự không được nói, chúng ta nghĩ lại biện pháp khác. Vũ Đồng gật đầu, như vậy người rất chính trực, ở mặt thế trung, người lửa ta gạt, mặt người dạ thú, tăng tận thiên lương người thấy quá nhiều, người như vậy thật là không nhiều lắm thấy. Cổng trường tăng thi từng hàng vây quanh trường quân đội, vừa thấy chính là nghe theo mệnh lệnh, Vũ Đồng nhíu mày, phóng thích tinh thần cảm ứng, cũng không có cảm ứng được cao cấp tăng thi, có thể là có ẩn tích năng lực. Lúc này, Quách Nhữ Tuyên còn không quên cuốn lấy bạch thiên giác, Nguyễn Ngọc Linh lôi kéo nàng cổ áo nói liền tính ngươi tưởng vuốt mông ngửa cung cấp lao nương thấy rõ ràng thời cuộc đừng không mang theo đầu óc vẫn là nói ngươi muốn làm tiên phong quách Nhữ tuyên vừa nghe muốn nàng đi tiền tuyến lập tức lắc đầu nguyễn ngọc linh trực tiếp đem nàng ném hướng về phía mặt sau khinh thường nói phi thứ gì bạch thiên giác thở dài nhẹ nhõm một hơi đi hướng vũ đồng thấp giọng hỏi nói thế nào này đó tăng thi ngươi có thể đuổi đi sao vũ đồng lắc lắc đầu đích xác có cao cấp tăng thi nhưng là ta tìm không thấy nhóm người này tăng thi sẽ không nghe ta, trừ phi giết kia chỉ tăng thi. Vũ hiểu lập tức nhấc tay trả lời, mụ mụ, ta có biện pháp. cao cấp tăng thi đều là ưu tiên lẫn nhau can nuốt, ta có thể. Vũ đồng lập tức che lại nàng miệng, rốt cuộc nơi này còn có những người khác, nhẹ giọng quát lớn nói, nhỏ giọng điểm, ngươi nói rất đúng, có lẽ đối phương đã phát hiện ta. Vũ đồng buông ra Vũ hiểu, đối với Bạch Thiên giác nói, ta đi thăm dò một chút. Bạch Thiên giác phản đối, liền tính biết nàng biện pháp là thực hảo, nhưng là nàng không cho phép. Không được, ta đi, ngươi ở chỗ này chờ. Vũ Đồng lôi kéo tay nàng, cho dù có cũng chỉ là kia một con cao cấp tăng thi, được rồi, liền tính ngươi đi, hắn cũng sẽ không ra tới. Bạch Thiên Giác bị nàng lôi kéo, cả người nhoáng lên hô, Vũ Đồng liền vọt vào tăng thi đàn, chờ nàng hoàn hồn sau, thầm hận một tiếng, mị nhân kế. Vô tội Vũ Đồng thâm nhập hang hổ, chẳng sợ phía trước khả năng tồn tại thật lớn nguy hiểm, nhưng khẩn trương sợ hãi lại cũng là khó tránh khỏi, bất quá về phương diện khác. Này cũng mang cho nàng một loại khắc thường kích thích, nàng thậm chí cảm giác chính mình tinh thần thế nhưng trước nay chưa từng có mà tập trung, mỗi một cây thần kinh tựa hồ đều căng chặt lên. Quả nhiên có áp lực mới có động lực, cũng càng dễ dàng kích phát ra tiềm lực. Mà tinh thần lực tập trung, đổi lấy còn lại là càng vì nhạy bén sức quan sát, cùng với cái thứ ba quang đoàn cũng bắt đầu dần dần biến đại. Hiện tại, không chỉ có là sức quan sát, tốc độ, lực lượng, thể năng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ngày xưa càng là phồn hoa địa phương, Hiện giờ sinh tổn càng gian nan, đến gần rồi Tang Thi Đàn, bọn họ lại đối Vũ Đồng không hề phản ứng. Vũ Đồng đột nhiên có loại không tốt cảm giác, đây là bản năng nguy cơ cảm. Mày một chọn, một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ Tang Thi trong đàn mặt vặn ra, trực tiếp bế lên Vũ Đồng liền hướng Tang Thi trong đàn kéo. Bạch Thiên giác tim đập đột nhiên tạm dừng một chút, vừa rồi hắc ảnh, nàng thậm chí hoàn toàn không có thấy rõ đối phương bộ dáng, thuyết minh đối phương tốc độ cực nhanh, lại hoặc là thực lực ở các nàng mọi người phía trên, bất quá Bạch Thiên Giác cũng có khuynh hướng trước mộng giả, bởi vì thực lực ở các nàng phía trên nói, hắn không nên chạy trốn mà là một lưới bắt hết. Bạch Thiên Giác đi theo vọt vào Tang Thi đàn, những người khác cũng sôi nổi đối kịp, từ hắc ảnh xuất hiện đến kéo đi Vũ Đồng thời gian bất quá trong nháy mắt. Vũ Đồng nhìn trước mắt ghê tởm Tang Thi, nàng có thể cảm giác được đối phương hưng phấn. Hưng phấn cái gì? Vũ Đồng một tay lôi kéo hắn sau cổ, đầu gối đỉnh đầu, một cái xoay người liền thoát ly hắn. Tang Thi dừng lại, hồi nhìn nàng Vũ Đồng nói, ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta, hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là mang theo Tăng Thi lưu lại, hoặc là chết. Tăng Thi khanh khách hai hạ, phản phất là ở cười nhạo nàng, nhanh chóng cư trú tới gần, Vũ Đồng huyết mắt co rụt lại, không có thể thấy do hắn động tác, một chân bị đá hướng chạy tới bạch thiên giác đám người.